Nay ngày Xuân Phong cảnh hảo, quăng nhìn xem này ban đêm tỷ bà Hồ cảnh trí khá vậy không tồi. Cũng chỉ có thể nghĩ như vậy, ha ha. Mọi người trò chuyện, nhưng thật ra rộng rãi, ước chừng đều cảm thấy này đêm mưa ra tới thường cảnh, cũng là một kiện nhã sự. Đúng lúc này chờ, bên ngoài tiếng mưa rơi, đồng nhiên truyền đến tiếng vó ngựa, còn có bánh xe nghiền quá đá phiến thời điểm lộc cục thanh. Tiểu nhị vừa nghe, liền biết là có người tới, vội vung hầu bao, hướng cửa đi, khách nhân ngài bên trong thỉnh. Xuống dưới chính là một chiếc xe ngựa, bên ngoài là bình thường thanh bố màng tre, nhưng rèm cửa một hiên, bên trong ra tới thế nhưng là cái xinh đẹp tiếu dài nhân, bên cạnh một người nha hoàn đỡ tay nàng, nói một tiếng, tiểu thư để ý. nha hoàn đẹp, tiểu thư cũng đẹp. Nghe âm trong lâu người, đông nhiên đều có chút xứng sở, cũng không biết là ai trước nuốt nuốt nước miếng, nói thầm nói, này không phải trong kinh thành lừng lẫy nổi danh danh kỹ đồng tích tích sao. Cũng không dám nói là danh kỹ, chỉ có thể nói nhất đẳng nhất thanh quan nhân. Nhất đẳng nhất đại mỹ nhân nay đồng tích tích tên Nói ra, thật là không vài người không biết Nhiều ít vương tôn công tử Hào ném thiên kim Chỉ vì thấy đồng tích tích một mặt Nhưng nhập đồng tích tích mạc trung chi tân Thật sự nhiều như cá giết qua sông Nhiều đếm không xuể Người bình thường chờ mặc dù nghe được phương danh Lại như thế nào có thể thấy Vạn không lường trước Này đồng tích tích thế Nhưng vào giờ phút này xuất hiện tại nơi đây Thật sự gọi người vừa mừng vừa sợ Mắt thấy lâu chung không ít người đã xem thẳng Đỡ đồng tích tích Vi Vân không khỏi hư lạnh ra tiếng, dương giọng khi liền không có hảo làn điệu, nói, tiểu nhị, lầu ba nhưng còn có nhã tọa. Tiểu nhị cũng đã xem thẳng mắt, luyến tiếp rời đi ánh mắt, ở bị Vi Vân uống trụ lúc sau, mới hồi phục tinh thần lại. hắn há mồm tưởng nói một câu nhã tọa đương nhiên là có, nhưng lại đông nhiên nghĩ đến hôm nay lầu ba thượng có vài vị quý nhân, hiện tại sớm không có vị trí, lại hiểm hiểm đem tới rồi cổ họng nói cấp nuốt xuống đi, ngượng ngùng trả lời, thật xin lỗi, hôm nay tiến vào tránh mưa người nhiều Lầu 3 đã không có vị trí. kia lầu 2 đâu? Vi Vân lại nhữ mày hỏi. Đồng tích tích trên mặt mang theo vài phần mỏi mệt. Mày đẹp hơi ninh, đã có chút không kiên nhẫn. Nguyên tưởng rằng lầu 2 tổng nên có vị trí, không nghĩ tới tiểu nhị vẫn là ngượng ngùng trả lời. Này, lầu 2 cũng đã không có. Ngươi, Vi Vân tức giận đến đôi mắt trường. Ngày xưa kia sợ hãi tiểu nha hoàn, năm gần đây thấy nhiều việc đời. Sớm không phải lúc trước kia chờ nhút nhát bộ dáng Nàng cả giận nói, cho ngươi năm lượng bạc. Gọi người cho ta ra cô nương dịch vị trí ra tới còn không được sao. Này! Tiểu nhị lại khó xử lên. Hắn nhìn nhìn trên lầu, tâm nói lầu 2 cũng có các quý nhân, bất quá rốt cuộc đồng tích tích thanh danh ở chỗ này, thật muốn tìm cá nhân cấp đồng tích tích nhường châu ngồi, sợ không biết bao nhiêu người cam tâm tình nữa đâu. Tiểu nhị đang chuẩn bị đi nói nói, không nghĩ tới mới vừa rồi vẫn luôn đứng không có mở miệng đồng tích tích đồng nhiên nói lời nói, không cần làm phiền, ta chủ tớ hai người cũng liền ngồi lên một lát tại đây lại đường dịch vị trí ra tới cũng là được. Này một vị đồng cô nương nhưng thật ra khó được mà dễ nói chuyện, mọi người đối nàng ấn tượng một chút thì tốt rồi lên. Nguyên mọi người đều chỉ nghe nói qua nàng thanh danh, lại không biết thế nhưng là như thế này hiền hòa hảo ở chung người, này trong lúc nhất thời, liền nhìn đồng tích tích ánh mắt đều trở nên thân thiện lại thân thiết lên. Bất quá đồng tích tích lại không thấy ở đáy mắt, ở tiểu nhị an bài dưới, quả thực tìm cái trong một góc vị trí, an tĩnh ngồi xuống, nghỉ chân một chút, chờ mưa đã c Mới vừa rồi bởi vì đồng tích tích tiến vào này nghe âm lâu nội đều yên tĩnh tới rồi cực điểm. Chờ đến đồng tích tích ngồi xuống, mọi người mới kinh ngạc phát hiện, này cũng quá lộ dấu vết đi. từ là, ở đồng tích tích ngồi xuống đồng thời, mọi người bị thai trộm chung giống nhau cao giọng nói chuyện, rất có một loại dấu đầu lòi đuôi hương vị. Haha, ha, hôm nay này vũ thật là không tồi a Đúng vậy, đúng vậy. Năm rồi mùa xuân không nhìn thấy như vậy mưa lớn. Phía dưới một lần nữa khôi phục náo nhiệt. Nhưng ẩn ẩn nhiên lại có chút đồ vật không giống nhau. Lâu ba nào đó nhã toà thượng, một người trang dung tinh xảo nữ tử ngồi ở bình phong mặt sau, hướng tới phía dưới nhìn liếc mắt một cái, quả nhiên thấy đồng tích tích ngồi ở trong một góc. Nàng hư lệnh một tiếng, thiên thủy xem ra tới Nico sớm quyên chính mình vẫn là quan lại nhân ra tiểu thư xuất thân, hiện tại đắm mình truy lạc, là cái nam nhân thúi liền muốn vùng nàng. Sao ở chỗ này gặp được nàng? Quân chúa, hà tất phản ứng bực này hạ tiện người Chờ vũ nhỏ Chúng ta liền hồi phủ đi. Bất quá nói nàng một hai câu thôi, nàng đáng cái gì? Nói chuyện, đúng là vệ cẩm, nàng cũng là đụng phải thời điểm, chính đạp thanh trở về, đi lên tránh mưa. Ai ngờ đến, mới ngồi xuống không lâu, thế nhưng liền thấy phía dưới đồng tích tích tới. Nay đồng tích tích một năm dưới phía trước ở kinh thành 18 hồ nổi danh, nguyên bản làm nữ màu thời điểm đó là có chút thanh danh, tới rồi kinh thành 3.000 phồn hoa mà, đảo mắt liền thành kinh thành danh kỹ nhất đáng nhất. Vệ cẩm từ trước đến nay chán ghét hai ở chính mình trước mặt, đi rồi một cái, lại tới nữa một cái, thật kêu nàng bực bội thật sự. Năm xưa Chu Kiêm, năm trước kỳ thi mùa xuân thi hội cao trung tháng hoa. Người này một sớm bình bộ thanh vân, ngay từ đầu đó là Hàn Lâm Viện Tu Biên, lại bái nhập đường triều nội các thủ phụ trịnh An Phủ Môn Hạ, thành trịnh Lao Môn Sinh, thật có thể nói là là Xuân Phong đắc ý, chạm tay là bỏng. Hạ có các Lao triều ứng, thượng có Hoàng đế Diệu Giác, mọi người đánh giá, không ra 3 năm. Này một vị nhất định là trong chiều ít có vài vị cử trọng nhược khinh nhân vật trí nhất. Vệ cẩm vừa nhớ tới người này tới, lại là hối hận lại là không nói gì. Lúc trước nàng dùng tống nghi thân mình thời điểm, khinh thường chu kiêm, hiện tại chu kiêm thành tiểu như thế chi cao, như thế nào có thể không gọi nàng bóp cổ tay. chu kiêm người này tính tình rất có vài phần cay nghiệt hương vị, là cái ghi hận người, cũng may có tống nghi chịu trách nhiệm chu kiêm thù hận, cũng không trả thù đến chính mình trên người tới, cuối cùng là kêu nàng an ủi một ít. Trong kinh thành không hài lòng sự tình nhiều, nhưng nàng này chiêu hoa quận chúa vẫn là làm được hảo hảo. Nghĩ, vệ cẩm không khỏi cười. Nghe âm trên lầu trên giới hạ, lại khôi phục vừa rồi náo nhiệt. Mọi người tùy ý trò chuyện thiên, không biết như thế nào liền vòng tới rồi mỹ nhân trên người tới. Muốn ta nói, thiên hạ mỹ nhân, liền chúng ta kinh thành nhiều nhất, kinh thành mỹ nhân, lại lấy tích tích cô nương vì đệ nhất, ai có thể so sánh đến quá. Lời này nhưng thật ra không giả. Tự nhiên là tích tích cô nương dám nhận thiên hạ đệ nhị. Không người dám nhận đệ nhất. Đúng vậy, đúng vậy. Không ít người đều cố ý vô tình liếc trong một góc đồng tích tích liếc mắt một cái, phụ họa theo đuôi lên. Suy. Một tiếng lênh chảo từ bên cạnh bàn truyền đến, tại đây một mảnh phụ họa trong tiếng đặc biệt trói thai. Mọi người tức khắc ngần ra, ai ở bên cạnh như vậy gây mất hứng. Tích tích cô nương liền ở bên cạnh, lại có người dám như vậy. Theo tiếng nhìn lại, thế nhưng là một vị đầu đội đấu lạp nam tử, cũng thấy không rõ bộ dáng. Mới vừa rồi thanh âm kêu hẳn là chính là hắn phát ra tới. Vừa rồi nổi lên câu chuyện đại hán không vui, ngươi có ý tứ gì? Nga, ngượng ngùng, tại hạ thật không có gì ý tứ. Chỉ là đi người này thanh âm hơi hơi kéo dài quá một chút, mơ hồ trào phúng nghe được người vô cùng khó chịu, thiên hạ Mỹ nhân nhiều đi, tầm mắt gần cực hạn ở kinh thành nơi này, không khỏi cũng quá hẹp hỏi đi. Hùng chi, tích tích cô nương Mỹ mạo thiên hạ đệ nhị, lời này nhưng thật ra rất đúng. Ngươi, kia đại hán cứng lại suýt nữa bị này mang đấu lạp lời nói cấp sạc tử tích tích cô nương như thế nào chỉ là thiên hạ đệ nhị nói hiệu nói Vượng bên kia đồng tích tích nghe thấy nghị luận chính mình nguyên cũng không thèm để ý trên đời này mỹ nhân nhiều đi nàng cũng không nghĩ tới tranh cái cái gì đệ nhất nhưng thế nhưng có người như thế chém đinh chặt sắt mà nói nàng đồng tích tích là thiên hạ đệ nhị như thế hiếm lạ đồng tích tích cũng phi thường tò mò này thiên hạ đệ nhất rốt cuộc là ai trong đầu toát ra này ý niệm thời điểm Một khuôn mặt liền bỗng nhiên giàn tử nàng trong óc bên trong xe qua. Đồng tích tích sắt mặt, đống nhiên có chút không tốt. Quả nhiên, sợ cái gì tới cái gì. Kêu mang đấu lạp nam tử bưng trả lên, uống một ngụm, liền đạm cười nói, ta chính là trấn uy tiêu cục tiêu sư, trước một trận đi theo lục trưởng quẩy chạy sinh ý, ở lâm thương gặp trần tử đường tiên sinh. a ta đã biết. Còn không đợi này nam tử nói xong, liền lập tức có người vô đuổi, hiển nhiên đã nghi tới. Nói tiếp cái này hai mắt tỏa ánh sáng Nhìn chầm chầm nam tử liền nói, tôn giá nói chính là lúc trước ly kinh bẻ trần tử đường tiên sinh vi sư tống ngũ cô nương. Mang đấu lạp nam tử cũng là cười, nói, đúng là vị cô nương này, kia quả thực thiên tiên khó so dung mạo khí độ cao hoa, gọi người vừa thấy liền cảm thấy chính mình chỉ là vũng bùn một đoàn nước bùn. Trần tiên sinh như vậy một thế hệ danh sĩ, thanh danh thịnh cực nhất thời, không cũng thu tống ngũ cô nương vì đồ đệ sao. Lại có người nói tiếp nói, nghe nói trần tiên sinh mấy năm nay đại giang Nam Bắc mà đi lại. Sợ cũng nhiều mang theo Tống Ngũ Cô Nương đâu. Ngày trước ta trải qua sông tiền đường thời điểm, liền nghe nói qua Trần Tiên Sinh cùng Tống Ngũ Cô Nương sự tình. Nghe nói này thầy cho hai người ở trên lầu viết xem triều thơ, Trần Tiên Sinh vốn là kêu Tống Ngũ Cô Nương viết, nói chờ Tống Ngũ Cô Nương viết xong, cho nàng chỉ điểm một vài. Không lường trước, Tống Ngũ Cô Nương thơ làm vừa ra, Trần Tiên Sinh liền lắc đầu than giải, giáo không thể giáo, giáo không thể dạy. Tiếp này Tống Ngũ Cô Nương thật là cái tài hoa cao tuyệt tới cực điểm đi Nay vẫn là tiểu nhân, càng quan trọng chính là này một vị cô nương chẳng những lớn lên xinh đẹp, tâm nhãn cũng hảo. Ba tháng trước tương giang thủy thai, có cái thôn nhỏ kêu lê thôn, bị lũ lụt cấp tiêm vừa lúc tống ngũ cô nương cùng Trần Tiên sinh đạo kinh nơi đây, thấy xác chết đói khắp nơi, thật sự không đành lòng, thế nhưng tự mình lưu lại, thi cháu bố thiện, còn cấp người bệnh xem bệnh, thật thật bố tắt tâm địa đâu. Ai năm đó nói tống ngũ cô nương ác độc, thật con mẹ nó mắt mù. Đúng vậy, lúc ấy ta liền ở lê thôn. Nếu không phải tống ngũ cô nương cứu, hiện tại đã sớm mất mạng. Chỉ tiếc tống ngũ cô nương đi theo Trần Tiên Sinh, hành tung mở ảo, bằng không kêu ta đem này một cái mệnh để cho nàng cống hiến trung thân đều là chịu. Ha ha ha. Cũng không biết là sao lại thế này, đề tài vừa chuyển đến này một vị tống ngũ cô nương trên người, liền rốt cuộc chuyển không trở lại. Có người cũng không biết tống nghi, lại biết lúc trước cùng Chu Kim từng có liên quan tống ngũ cô nương, những năm gần đây nhưng có không ít về chuyện của nàng, từng vụ từng việc mà chuyển ra tới. Bấy một thế hệ danh sĩ Trần Tử Đường vì tiên sinh, đã cũng đủ kinh thế hai tục, thế nhưng còn đi theo Trần Tử Đường vào Nam Gia Bắc, có thể nói một thế hệ kỳ nữ tử, càng không cần thiết nói nàng có Bồ Tát tâm địa, làm hết thiên hạ chuyện tốt, suýt nữa bị người cung thành sinh Phật Bồ Tát sống. Bao nhiêu người nhắc tới Tô Ngũ cô nương, đều là cùng khen ngợi. Thời trẻ kia đồn đại vớ vẩn, thời gian một tẩy, liền dần dần hòa tan tan hết. Vô số quan hoạn thêm chi đỉnh đầu, còn có mấy người nhớ rõ ngày xưa rơ bận. trên lầu dưới, Không biết bao nhiêu người dựng lô thai đang nghe. Vệ cẩm suýt nữa tức giận đến quăng ngã trong tay chén trà, một trận một trận mà tức ngực khó thở. Này chân cũng không biết rốt cuộc đi rồi cái gì đại vận. Chuyện tốt như vậy đều bị nàng cấp gặp phải, thật sự là vệ cẩm không nghĩ tới. Nàng còn nhớ rõ chính mình đi tìm vệ khởi, nghe nói vệ khởi cùng Trần Tử Đường quen biết, cũng tưởng bái Trần Tử Đường vi sư, nhưng vệ khởi nói Trần Tử Đường làm người tính nết cổ quái, sợ không thể thu nàng vì đồ đệ, muốn nàng hồi tâm. Nhưng Tống Nghi lại xem như cái gì? Tống Nghi đều có thể dựa vào cái gì nàng không thể. Giờ phút này lại nghe người khác đủ loại lan truyền Tống Nghi nói, chân khi đến nàng sắp điên mất. Phía dưới Đồng Tích Tích ngay vậy, còn lại là trầm mặc hồi lâu. Bên ngoài tiếng mưa rơi dần dần, Đồng Tích Tích nhướn mắt, đáy mắt mang theo vài phần u buồn, trung Quy vẫn là khẽ thở dài một tiếng, "Vũ nhỏ, chúng ta đi thôi." Vi Vân có chút lo lắng mà nhìn Đồng Tích Tích, có tâm muốn trấn an hai câu, nhớ tới ngày gần đây tới tình hình, vẫn là ngậm miệng. Đỡ đồng tích tích đi ra ngoài Kinh thành, đang ở một mảnh màn mưa bên trong Hiện ra vài phần triển miên tư thái Trong vương phủ, vệ khởi rửa cửa sổ bưng một mâm cá thực nhi Dù bận vẫn ung dung mà hướng tới trong hồ ném mấy viên Thấy phía dưới nhan sắc xinh đẹp cẩm lý đều toát ra đầu tới đoạt thực nhi Hắn lúc này mới cười, pha mang vài phần lười biếng hỏi phía sau Nguyên bản nói, năm trước xuân liền trở về Bồn vương có chuyện quan trọng giao cho nàng làm Hiện tại lại qua một năm, nữ nhân này còn ở bên ngoài lắc lư hiện tại nói phải về tới, thật cho rằng buồn vương có thể tin nàng chuyện ma quỷ. nay một quả cờ, thực sự không thế nào nghe lời, têu vệ khởi hòa đại. Đào đức nghe ra vệ khởi ý tư tới, run run một chút, không người trả lời, lần này ngũ cô nương nói là sự thật, thuyền đã bắt thượng, nhanh nhất ngày mai liền đến. chương 68 ngày náy, vũ không hạ hai ngày, vệ khởi sáng sớm liền thượng chiều đi, chính nói lên giang nam một thế hệ tình hình thai nạn, trong chiều các lao thần lại là hảo một trận rong dài. Chỉ là vệ khởi nghe, tâm tư lại không biết vì cái gì hoảng hốt một chút. Hạ chiêu tới, chân hoành giống như lơ đáng trên mặt đất tới, đối với vệ khởi nói hai câu lời nói, vệ khởi gật gật đầu, nói, trong công việc, dùng sau lại nói. Người cùng ta ra tới, thả xử lý chút sự tình đi. Nói xong, vệ khởi liền đi trước đi ra ngoài. Đào đức sớm đã ở cửa cung ngoại chờ chứ, chỉ chờ vệ khởi ra tới, liền chạy chậm đi lên, vương, ra, nói là đã tới rồi cửa thành ngoại, riêng hướng ngài bồi tội. Ở người không độ cho ngài bãi một bản tạ tội yến đâu. Tạ tội yến. Vệ khởi vừa nghe, mắt điếu lại, nói, còn xem như nàng có thơ Không chân chính dưỡng ra một đầu bạch nhãn lang tới, vệ khởi trong lòng cũng coi như là có vài phần ăn ủi Dưỡng Tống Nghi này cũng mau hai năm, kia cảm giác thật là một lời khó nói hết, vệ khởi bản thân cũng không biết hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy này Tống Nghi cũng thật là càng đổi càng làm người xem không rõ. Người không độ chính là kinh thành quý nhất tiểu lầu. Ngày thường khách nhân thưa thớt, chỉ là ngoạn ý nhi này lại cùng chơi đồ cổ giống nhau, chính là khai trương ăn 3 năm. Bởi vậy có thể thấy được, nay tiểu lâu một bàn, ít nói cũng là muốn hảo ném thiên kim. Vệ khởi trong lòng cân nhắc, Tống Nghi lần này ra tay cũng coi như là rộng rãi, càng là thật sự đúng giờ đã trở lại, kia hắn muốn đồ vật cũng nên đã lấy về tới. Nói thật, vừa mới bắt đầu cứu Tống Nghi thời điểm, vệ khởi nhưng không nghĩ tới Tống Nghi có thể có như vậy đại bản lĩnh. Xét đến cùng vẫn là hắn xem thường nữ nhân này bản lĩnh. Lần này, nhưng nên cùng Tống Nghi hảo hảo nói chuyện. Vệ khởi mang theo đào đức, một đường ra cửa cùng, theo chừng ai, liền tới rồi cuối một nhà nhìn đơn giản tiểu lầu phía dưới. Từ trường quay đến tiểu nhị, đến trên lầu đón khách thị nữ, mỗi người đều có vẻ lười biếng vô cùng, tựa hồ không lớn ái hầu hạ người. Nhưng đơn giản vẻ ngoài phía dưới, lại không bình thường. Dưới chân giấm chính là ba tư tới dương thảm, hai bên bàn thượng bãi chính là năm hồ bình lưu ly Bàn chén tất cả đều là những diêu ra tới bạch sứ ngọc sắc giống nhau hóa nhuận, xúc thu âu lương, lại một mặt lên xem ly đế, liền biết này một con chén trà giá cả cũng không thua hòa Điền bạch ngọc trung trà. Đập vào mắt chứng kiến, mười thành mười cái phú quý chi hương. Trần Hoành vẫn luôn là đi theo vệ khởi mặt sau, hắn vốn tưởng rằng hôm nay là đi theo vệ khởi đi làm việc, nơi nào nghĩ đến vệ khởi vừa chuyển mặt thế nhưng tới người không độ. Một đường đi theo lên lầu tới, Trần Hoành thầm nghĩ chỉ nghe nói qua người không độ đại danh còn chưa từng tiến vào quá, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Người này không độ, chính là nói thân phụ thiên kim cũng không có thể độ, là so 18 hồ kia chờ pháo hoa nơi còn muốn đáng sợ tiêu kim quật, vương ra thật là bỏ được tiêu tiền A. Bỏ được tiêu tiền. Vệ khởi cười nhạo một tiếng, ngươi là ở cảnh cáo buồn vương sao. Chưa từng. chân Hoánh lắc đầu, hắn luôn luôn như vậy phóng đẳng không kềm chế được bộ dáng, nói, đánh giá, tống ngũ cô nương cũng nên đã trở lại đi. Đích xác như thế. Trân Hoành thật sự là thông minh phải gọi người chẳng ghét. Vệ khởi không có phủ nhận, chỉ là đã ngồi xuống, mới bỗng nhiên nhớ tới hỏi một câu, Đào Đức, nàng người đâu? Kỳ thật không giống như là vệ khởi hiện tại mới phát hiện Tống Nghi căn bản không ở, Đào Đức vừa tiến đến cũng đã ở buồn bực, Tống Ngũ cô nương không phải nói ở chỗ này thấy sao? Như thế nào hiện tại người cũng chưa thấy nửa cái? Giờ phút này vệ khởi hỏi, Đào Đức cũng chỉ có cùng sát mồ hôi lạnh phần, ngượng ngùng nói, cái này... Dù sao vừa rồi tống ngũ cô nương gọi người thông chi thời điểm, nói là đã ở cửa thành ngoại. Cửa thành ngoại. Vệ khởi đột nhiên một tiếng cười lạnh, bùn vương đã hạ chiều, nàng từ cửa thành ngoại đến nơi đây, tổng không nên so bổn vương còn chậm đi. Còn có kêu bùn vương chờ nàng đạo lý không thành. Trung quanh đi theo bọn hạ nhân đều co rụt lại cổ, nửa câu lời nói không dám tiếp. Ai đều có thể nhìn ra tới, hiện tại vệ khởi đang ở đang tức giận, nếu ai dám đi lên nói tiếp, ai liền sẽ suối quẩy. Nhưng thật ra người không độ bên này Mỹ mà bọn thị nữ một mầm một mầm đồ ăn bưng lên, nói là tống ngũ cô nương đã điểm tốt, còn thỉnh vệ khởi chờ một chút một lát. Đào đức thấy này mâm Ngọc Sơn chân hải vị một vòng một vòng trên mặt đất, nhìn trộm vừa thấy hiện tại vệ khởi trên mặt, chỉ phát hiện đã khôi phục bình tĩnh. Bất quá, Sơn Vũ Dục lai like phong mát lâu. Vệ khởi nếu là như vậy cái tâm khoan người, mặt sau Trần Hoành cũng liền sẽ không lộ ra như vậy ý vị sâu xa biểu tình. Muốn nói Trần Hoành. Thật đúng là hắn nương một cái e sợ cho thiên hạ không loạn nhân vật, mấy năm gần đây, đào đức đối vệ khởi thủ hạ người sớm đã coi nhất định hiểu biết, nhưng đối này một vị Trần Hoành, đào đức là thật sở không chuẩn. Nhưng là, đào đức biết một chút, đó chính là này Trần Hoành là cái người thông minh. Hiện tại người thông minh biểu tình cổ cổ quái quái, đào đức trong lòng liền không yên ổn. Người không độ, bên trong trang hoàng kia kêu, kêu một cái hoa lệ, gọi người ngồi ở bên trong đều không an tâm. Nhưng ngồi ở trầm gì gì trong xe tống nghi lại là nửa điểm cũng không lo lắng. Nàng gõ gõ đặt ở trên mặt bàn tàu hút thuốc, nói: "Này đến chỗ nào rồi? Mau đến người không độ, sợ là Vương gia đã sốt ruột trở đi." Tuyết Trúc đem một ly tốt nhất Đông Lạnh Đỉnh Ô Long Phong tới Tống Nghi trong tầm tay, trong thanh âm mang theo vài phần thấp thỏm. Nghiêng nghiêng dựa vào trên tay vị, Tống Nghi trên người ăn mặc chính là hiếm lạ Đông Tuyết Lăng, trên đầu cắm chính là chín hoàn như ý liên văn châm, tuy nhìn đơn giản, nhưng một thân phú quý hương vị lại tiêu giảm không đi. Càng không cần phải nói, Này nho nhỏ xe ngựa trong vòng, phu mềm mại áo lông trồn, bầy biện gỗ xưa tiểu bằng dài, bên trong xe bốn vách tưởng hơn tốt nhất trầm thủy hương. Mấy năm nay, nàng nhật tử quá đến còn rất dễ chịu. Làm đi theo Tống Nghi bên người nha hoàn, tuyết trúc tuyết hương hai cái nhất biết điểm này, thậm chí quay đầu lại ngẫm lại quá khứ gần 2 năm, đều có một loại kỳ dị thổn thức cảm giác. Mọi người thấy Tống Nghi sẽ không nhận không ra, nhưng chỉ sợ là không thế nào dám nhận. Nguyên bản bất quá là Tống ra một cái con vợ lẽ cô nương. Vốn tưởng rằng bộ dạng hảo là có thể gả cho Chu Kiêm, nhưng không duyên cơ không có việc hôn nhân, còn rước lấy một hồi đại hoa đoan. Tất cả mọi người cho rằng Tống Nghi là ra không được, ai có thể nghĩ đến. Tống Nghi vừa ly khai thiên thủy xem, kêu kêu một cái biển rộng tùy cá lội, trời cao mặc chim bay. Cho tới bây giờ, ai có thể nói Tống Nghi không tốt? Muốn tài có tài, muốn mạo có mạo, còn có cái hảo thanh danh. Chỉ là không biết bao nhiêu người nghe nói Tống Nghi bản lĩnh, lại không buồn pháp tới gặp nhau thôi. Hiện giờ rốt cuộc hồi kinh, này trôn cũ, thật là từ biệt có tiểu hai tái, liền tuyết hương tuyết trúc hai cái thấy đều không khỏi đầy bụng thổn thức. Tống nghi thấy, lại nên là như thế nào cảm thụ. Nghĩ, tuyết trúc không khỏi dương mắt đánh giá Tống nghi. Chỉ là, Tống nghi vốt kia một cây phỉ thúy tạo hình thành tinh tế tẩu thuốc, mi mắt buông xuống, nhìn không ra có cái gì biến hóa. Tiên sinh tiến kinh liền tiến cung đi, còn không biết vương ra tìm ta rốt cuộc có cái chuyện gì, ta này trong lòng đống nhiên có chút loạn. Vốn dĩ mấy năm nay nhật tử rất là thoải mái, tuy rằng cũng ở sau lưng giúp đỡ vệ khởi làm việc, nhưng cơ bản đều thực vụ vặt, cũng chưa từng tiếp xúc đến cái gì càng sâu ác hơn. Hiện tại bỗng nhiên trở về kinh thành, sợ kia thoải mái nhật tử đến nơi đây nên kết thúc. Bất quá mấy năm nay vốn dĩ cũng chính là trộm tới, nói dễ nghe một chút là vệ khởi túng nàng, nói khó nghe điểm, là vệ khởi này một vị chủ nhân đã phát hiện tâm trạng, thưởng nàng. Mấy năm nay đi theo trần tử đường thực sự học không ít đồ vật. Lại mới làm tốt vệ khởi công đạo sự tình, đi gặp vệ khởi hẳn là có năm chắc, chỉ là... Thôi, trước tiên gặp lại nói. Tống Nghi không hề nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều cũng không thú vị, đơn giản là nàng căn bản tránh bất quá. Nhìn ven đường dây lát quá khứ phong cảnh, Tống Nghi nhắm mắt dưỡng thần, không nhiều trong chốc lát mới đến phía trước người không độ. Xuống xe tới, tuyết vương đỡ nàng, tuyết trúc tắc lấy một con hộp gấm cầm trong tay, đi ở Tống Nghi hai bên. trời cao cao, vân nhạt nhạt, lam bạch một mảnh. Tống Nghi trên người nhìn không thấy nửa phần buồn ba lúc sau mệt nhọc, sân vắng tản bộ giống nhau, chỉ là nhiều vài phần khôn kẻ phú quý khí. Cũng may giờ phút này người không độ người rất ít, thậm chí căn bản không mấy cái, cho nên Tống Nghi đứng ở chỗ này, căn bản không vài người xem, cũng liền không có đồng tích tích như vậy banh động. Bất quá, đứng ở trên lầu người lại là xem đến rõ ràng. Tống Nghi rời đi kinh thành có tiểu hai năm, mấy năm nay bên trong, nàng cơ hồ cùng Tống Phủ không có gì liên hệ cũng đơn giản là một tháng cấp mạnh di nương đưa lên một phong bình an tin. Mà cùng Tống Nghi liên hệ nhiều nhất người, phi vệ khởi mạc trúc, bất quá rốt cuộc cách thiên sơn và thủy, Tống Nghi lại thường xuyên đi theo Trần Tử Đường vào Nam gia Bắc, gặp mặt cơ hội lại là không có, đó là ngẫu nhiên liên hệ cũng thưởng có Tống Nghi không yêu phản ứng thời điểm. Thật luận khởi tới, vệ khởi trong lòng còn hận nàng không nghe lời đâu. Hắn đang theo Trần Hoành nói chuyện, hiện giờ trong cung thế cục cũng xem không rõ, Tần Vương lại bỏ lên, nhưng Tần Vương cũng là T Lúc này đây Thái Hậu nương nương sinh nhật, pha. Nói còn chưa dứt lời, liền nghe được phía dưới có nhân đạo một câu, tới chính là tống ngũ cô nương. Một nhà hoàn thúy thanh đáp, đúng là. Vương gia đã ở phía trên chờ chứ, rượu thái sắc đều ấn ngũ cô nương nói thượng, ngài bên trong thỉnh. Đón khách nha hoàn nói chuyện, cũng là giòn giòn, nhưng thật ra dễ nghe. Vệ khởi bên này một chút không có lời nói, xoay người nhìn lại thời điểm, lại không núp đích. Mới từ trên xe ngựa xuống dưới tống nghi. Trên mặt nhìn không thấy nửa điểm mệt mỏi biểu tình, cả người đều lộ ra một loại khó có thể miêu tả nét mặt tỏa sáng. Nàng còn chưa từng gà chồng lại là ở nữ tử tốt đẹp nhất niên hoa, dung nhan kiểu tiếu. Cùng nguyên lai like đơn giản bất đồng, hiện tại nàng là lăng la tơ lụa đầy người, lại sẽ không gọi người cảm thấy tục khí, ngược lại là phú quý bất người, hoa lệ cực kỳ. Như là biển sâu một hộp trâu, mới ra hải thời điểm, đúng là nguyệt hoa đời trời, vì thế như vậy một chiếu, liền có sáng quắc bắt mắt sáng giỏi Như vậy Tống Nghi, liếc mắt một cái liền có thể cướp đi ánh mắt mọi người. Bao gồm, vệ khởi, mi như trăng non, mắt tựa điểm sơn, da thịt tế bạch như xứ, cả người như là họa đi ra giống nhau. Tống Nghi đỡ nha hoàn tay, đi bước một đi lên, tả váy hơi hơi đong đưa, băn khoăn như vi lan nước lạc. Vệ khởi mắt không tự chủ được mà mị một chút, lại không biết vì cái gì, đồng nhiên quay đầu lại xoay người, như là muốn xem Trần Hoành liếc mắt một cái, nhưng tay trái chung quả xếp cũng đã đánh tới tay phải lòng bàn tay. Nắm chặt. Chờ đến Tống Nghi đã đứng đi lên, rất là cung kính mà hành lễ, nói một câu Tống Nghi cấp Vương gia Thần An, vẻ khởi lúc này mới dường như không có việc gì mà xoay người, đáy mắt sở hữu khắc thường biến mất. Hắn nhướng mày, cười như không cười, lại phảng phất mang theo niềm ai, nhìn một cái này một thân hơi tiền khí, đi theo Trần Tử Đường cũng không học ra vài phần cao hoa xuất trần. Hiện giờ cũng còn biết trở về, không biết, còn tưởng rằng ngươi vui đến quên cả trời đất muốn phản bội chủ. Chương 69 biến hóa. Một bậc một bậc thang lầu, phía dưới phô màu hồng tím thảm, dày theo dẫm lên đi thời điểm không có thanh âm. Tống Nghi bước chân không mau nhưng là cũng coi như không thượng là rất chậm, rốt cuộc nàng biết, mỗi một vị chủ nhân đã chờ đến không kiên nhẫn. Có lẽ dưới bầu trời này lúc sau người chờ hắn, còn ít có hắn đám người đi. Bất quá Tống Nghi đảo không để bụng Một bước, một bước, dần dần lên lầu, Tống Nghi vừa nhấc mắt, liền thấy khoanh tay đứng trang nghiêm ở một bên đào đức. Đào đức thấy Tống Nghi, trong mắt một chút trọn tròn Miệng cũng hơi hơi mở ra, hiển nhiên cả người đều có chút ngây ra. Ánh mắt từ đào đức trên mặt đảo qua mà qua, Tống Nghi tạm thời không nói gì, đơn giản là lúc này, nàng đã thấy vệ khởi. Ngay từ đầu, vệ khởi chính là đưa lưng về phía nàng chạm, chỉ nhìn nhìn thấy hắn đứng ở bãi một chậu hoa lan giản trồng hoa biên, một thân xanh đen gấm vóc tường vân văn trường bào, lược có vài phần đẹp đẽ quý giá cảm giác. Nàng thấy vệ khởi, bước chân liền lược dừng một chút, rồi sau đó lại lần nữa đi phía trước, hơi không người nói. Tống Nghi cấp vương ra thỉnh an. Lúc này, Tống Nghi túi lầu xuống, vệ khởi tắt xoay người tới xem nàng. Khi cách gần 2 năm, ở bên ngoài phiêu phiêu đáng đáng lâu rồi Tống Nghi, kỳ thật cũng không từng có quá cái gì chân chính tự do, nàng như là bị vệ khởi thả ra đi con rìu, nhìn như rất cao rất xa, nhưng chỉ cần vệ khởi nguyện ý là có thể đem nàng lôi kéo trở về, bởi vì khống chế được con rìu tuyến, còn nắm tại đây một vị trong tay. Cho nên, lại lần nữa thấy Tống Nghi, Vệ khởi bỗng nhiên sinh ra một loại vớ vẩn cảm giấc tới, không biết, còn tưởng rằng ngươi vui đến quên cả trời đất. Cũng biết trở về. Đây là chuẩn nàng đứng dậy. Tống nghi âm thầm đánh giá một chút, nghe vậy liền đã đứng dậy, đứng thẳng, sống lưng thẳng thắn, vì thế này một thân đẹp đẽ quý giá, liền rất rõ ràng vô ché lớp Hiện giờ Tống nghi, từ trang dung đến phục sức, không có chỗ nào là không tinh xảo, không một không tinh vi. Chỉ là... Vệ khởi ánh mắt trên dưới băn quan, cuối cùng lại khóa khẩn mày Này một thân trang điểm đều thực tục khí diễm đến chói mắt, gọi người trong lòng không thoải mái, một khi nàng đứng ở mọi người trước mặt, ánh mắt mọi người đều sẽ dừng ở tống nghi trên người, rốt cuộc rời không ra. Mới vừa rồi vệ khởi, nhưng còn không phải là bị nàng như vậy bắn ra bốn phía diễm quang cấp chát mắt sao. Ít nhất, vệ khởi chính mình là như thế này cho rằng. Mấy năm nay, tống nghi trên người biến hóa đại đến đáng sợ. Tống nghi chính mình cũng rõ ràng, mà hết thể này đều là nàng yêu cầu biến hóa. Cho nên cũng không cho rằng có cái gì, thậm chí nàng cảm thấy chính mình hiện tại càng tốt. Vì thế, Tống Nghi cười, đa tạ vương ra khích lệ. Khích lệ! Này! Đứng bên ngoài sườn đào đức trên đầu đã là mồ hôi lạnh ròng ròng, nửa điểm không nghĩ cùng này một vị cô nại nại lý luận. Ai đều có thể nghe ra tới, này căn bản chính là hạ thấp người nói đi. Hắn thật cẩn thận nghiêng đi mắt, nhìn nhìn giờ phút này Tống Nghi, thật cảm thấy này cùng lúc trước kia hãy còn mang theo vài phần mềm lòng tao nhã tiểu ra bích ngọc không giống nhau. Có lẽ là thấy nhiều, thức quảng, toàn thân khí độ đều không giống nhau. Chỉ là vệ khởi tính tình, cùng lúc trước giống nhau hư. Nên sẽ không sinh khí đi. Nghĩ, đạo đức liền lại nhìn về phía vệ khởi đi, chỉ là ánh mắt một xóa, lại không cẩn thận rơi xuống phía sau Trần Hoành trên người. Nay vừa thấy, lại là có chút âm thầm kinh hãi. Trần Hoành hai điều lông mày ninh lên, hơi hơi hiếp mắt nhìn đứng ở phía trước Tống Nghi, ánh mắt cũng không thực thân thiện. Tống Nghi tự nhiên cũng cảm giác được, Nàng vẫn luôn ở bên ngoài giúp đỡ vệ khởi làm việc, nói là du lịch, kỳ thật nơi nào lại có thể lấy không vệ khởi lương hướng không làm sự đâu. Cho nên tiếp xúc nhiều, liền biết Trần Hoành chính là vệ khởi thuộc hạ đầu nhất hào mưu sĩ, trí kế vô song. Chỉ là nàng trước nay đều là chỉ nghe qua Trần Hoành chi danh, chưa từng gặp qua Trần Hoành người này, bất quá hôm nay xuất hiện ở vệ khởi phía sau người, trừ bỏ Trần Hoành, cũng không làm người thứ hai tuyển. Mắt thấy này mấy người chi gian vi diệu ánh mắt giao lưu, vệ khởi cười nhạo một tiếng nói, nói vậy các ngươi đều nghe qua đối phương tên họ, này một vị đó là Trần Hoành Trần đại nhân. Nay một câu, xem như vì Tống Nghi dẫn kiến. Tống Nghi thực thức thời, trên mặt nàng treo cười, nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt, nhạt mà, hơi sần thân mình, Tống Nghi gặp qua Trần đại nhân. Ấn lẽ thường, đều là vệ khởi thủ hạ, lại là sớm nghe nói về quá danh, không nói Trần Hoành đã sớm nhận biết Tống Nghi, liền hướng về phía hiện tại Tống Nghi này thái độ, Trần Hoành đều nên cấp cái mặt mũi, hảo hảo sinh sôi mà ứng. Nhưng ai ngờ đến Trần Hoành nhìn Tống Nghi thật lâu sau, lại không biết vì cái gì quét vệ khởi liếc mắt một cái, cuối cùng thế nhưng câu môi cười, pha mang theo vài phần lạnh leo, nói, Trần Mộ sao nhận được khởi Tống Ngũ cô nương như thế đại lễ, vẫn là xin đứng lên đi. Tống Nghi trên mặt ý cười cũng tiêu giảm xuống dưới, nàng thu lễ, chậm dại đứng dậy, chờ đến đứng thẳng, trên mặt tươi cười liền lại lộ ra tới, nàng mặt mày ôn hòa, nhìn không ra góc cạnh tới, phản phất đã bị mấy năm nay du lịch cấp ma viên. Sớm nghe nói Trần Tiên Sinh chính là cái thông minh tuyệt đỉnh nhân vật, thiên tài chi lưu tự cùng người bình thường không giống nhau, Trần Tiên Sinh quả thực không phải người bình thường. Tống nghi bực này ngu rốt, sau này còn muốn Trần Tiên Sinh nhiều hơn dạy dỗ nếu không chỉ sợ chậm trễ vương ra sự đâu. Hảo, ngồi xuống đi. Vệ khởi nghe hai người tới tới lui lui giấu giếm lời nói sắc bé nói, không biết sao sinh ra vài phần không vui tâm tư tới. Trần Hoành vẫn luôn là hắn thuộc hạ tác dụng lớn nhất người, nay trí kế có thể cùng lục vô cứu sánh vai chỉ tiếp chính là lòng dạ nhi quá cao, tính tình qua sú, cũng có thể là thiên hạ người thông minh bệnh trùng chỉ là Trần Hoành càng thêm lợi hại thôi. Hắn chỉ thoáng một suy tư, liền không chuẩn bị lại kêu Tống Nghi cùng Trần Hoành có cái gì tiếp xúc, vì thế ngược lại nói, ngươi ngàn dặm xa xôi mà đến, tốt xấu có tâm thỉnh buồn vương tới người này không độ. Nghe nói chính ngươi kinh doanh, hiện giờ gia sản cũng coi như không ít, hôm nay buồn vương liền ngồi xuống. Một khắc tắc công đạo ngươi làm sự, như thế nào? sinh ý sự tình Tống Nghi không nghĩ nói thêm, nhiều vẫn là nương lục gia huynh đệ bản lĩnh, nàng bất quá là ngẫu nhiên ném một số tiền đi vào, liền nhìn tiền sinh tiền lợi lăn lợi thôi. Đến nỗi vệ khởi nói sự. Tống Nghi rơ tay, từ tuyết gương trong tay, tiếp nhận tiến vào thời điểm liền cầm kia một con hộp gấm. Hộp rất nhỏ, bên ngoài là dáng sắc gấm vóc, bên trong đồ vật không lớn, nhưng là có chút trầm, Tống Nghi tiếp nhận tới thời điểm cũng mang theo vài phần cẩn thận. đạo đức nhãn lực thấy nhi hảo, vội vàng đi lên, hai tay phủng qua đi Đưa đến vệ khởi trước mặt Vệ khởi điểm gỗ tử đàn khắc hoa mặt bàn Ý bảo đào đức bông Rồi sau đó một hiên quần áo ngồi xuống Cả người khí thế trầm ngưng Núi cao giống nhau có nguy nga cảm giác Nhưng mà mặt mày chi gian lại lộ ra một cổ mười phần trong sáng Hắn cũng không quay đầu lại Liền nói Các người hai người cũng ngồi Chỉ chính là Trần Hoành Tống Nghi Trần Hoành nguyên bản không thích Tống Nghi Chỉ là Tống Nghi làm việc rốt cuộc còn xem như xinh đẹp Cho nên không có nhiều lời cái gì Ngồi xuống lúc sau lại hỏi Này đó là Thái Hậu nương nương muốn xá lợi tử chối ngọc sao. Vệ khởi mi mắt một hiền, thâm ám ánh mắt lại là trực tiếp nâng lên, nhìn phía Trân Hoành. Trân Hoành đốn biết chính mình nói lỡ, không hề ngôn ngữ. Lúc này, Tống Nghi mới chậm rãi ngồi xuống, nàng chỉ cảm thấy hai năm không thấy, vệ khởi tính tình này càng thêm âm tình bất định lên, gọi người nắm lấy không được. Âm thầm xem một cái bên cạnh đào đức, Tống Nghi liền nạp buồn nhi, nói đến cùng, sợ là chân chính bản lĩnh chính là đào đức mới đúng. Có thể ở vệ khởi người này trước mặt êm đẹp mà sống nhiều năm như vậy, sợ là dễ dàng. Nàng này một phen trong lòng lời nói, còn hảo sẽ không kêu đào đức biết, nếu không đào đức một hai phải phun ra một búng máu không thể. Trong vương phủ đầu kiếm cơm khó, ở vương gia thuộc hạ kiếm cơm liền càng khó. Bọn họ chi gian ám lưu dũng động, đủ loại tâm tư, vệ khởi chỉ cần muốn biết, tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Chỉ là giờ phút này, hắn toàn bộ tâm thần đã tới rồi kêu hộp gấm bên trong, dơ tay, xúc lên hộp gấm. Bên trong trang quả nhiên là một chuỗi 18 viên nhan sắc trầm ám xá lợi tử tay xuyến. Có thứ này, Thái hậu ngày sinh liền không cần sầu. Vệ khởi đạm đạm cười, liền lại kêu đào đức đem đồ vật thu lên. Rồi sau đó, hắn chuyển hướng Tống Nghi, thấy nàng quy quy củ củ ngồi, liền nói, lần này sự tỉnh thượng tính ngươi làm tốt lắm, không giống là dị vãng giống nhau không nghe lời. Lúc này đây trở về, không cần lại đi, buồn vương phải dùng ngươi địa phương còn nhiều. Tống Nghi tự biết trở về liền rốt cuộc đi không thoát. Nhưng luôn có một ít đồ vật, còn ở nơi này, muốn Tống Nghi tới giải quyết. Nàng không có khả năng vẫn luôn ở bên ngoài, cũng không có khả năng vẫn luôn du đáng. Vệ khởi không cho phép, nàng chính mình cũng sẽ không. Chỉ là trở về hai chữ, chung Quy kêu nàng cảm thấy kỳ quái thôi. Trong lòng ước lượng ước lượng chính mình hiện giờ địa vị cùng bản lĩnh, Tống Nghi đảo cũng không sợ chính mình ở vệ khởi thuộc hạ đói chết. Chỉ là lo lắng. Tống Nghi đến mông vương gia đại ân, tuy có nhà tù thoát vây, thiên thủy Niết bàn, từ biệt hai tái. Tống Nghi thời thời khắc khắc không dám quên vương gia năm xưa ấn nghĩa. Phạm là vương gia hữu dụng đến địa phương, Tống Nghi tất không chối tử. Suy! Tống Nghi vừa dứt lời, bên cạnh Trần Hoành liền cười nhạo một tiếng, phản phất nghe thấy trên đời này tốt nhất cười nói. Hắn này một tiếng chào phúng cười, đeo Tống Nghi sống lưng hơi hơi cứng còng lên. Trường hợp thượng nói, thật thật giả giả có vài phần, có ai biết. Này Trần Hoành, thực sự thảo người ghét. Tống Nghi sớm không phải cái gì dày rộng tâm địa. Càng học được một phân hai phân lợi hại thủ đoạn, hiện giờ cùng tồn tại vệ khởi thủ hạ làm việc, có Trần Hoành như vậy phá đám sao. Trong lòng đối người này không mừng, Tống Nghi trên mặt biểu tình cũng liền không như vậy đẹp. Trần Hoành Trung Quy vẫn là không nhịn xuống, đều nói là thiên hạ hồng nhan họa thủy, Tống Ngũ cô nương thật thật thiên nhân chi tư, người Hà lưu lạc đến như vậy cảnh giới. Dựa vào Trần Mỗ chứng kiến, chỉ sợ ngày nào đó chúng ta vương ra vướng sâu trong vũng lầy khó có thể tự kềm chế. Tống ngũ cô nương vẫn là sớm tìm cá nhân ra gả cho hảo. Người. Tống nghi một hơi suýt nữa không xuyến đi lên. Người này thật là miệng chó phun không ra ngà voi tới. Trên đời này có nói như vậy lời nói sao. Nhưng mà ngay sau đó nàng liền bình tĩnh. Dương mắt, Tống nghi nhìn chăm chú Trần Hoành thật lâu sau. Mặt sau đi theo tuyết hương tuyết trúc suýt nữa xông lên đi theo Trần Hoành lý luận. Nhưng tự biết bực này thân phận trường hợp không phải các nàng có thể xem mồm. Chỉ có thể nghẹn một hơi, tức giận mà đứng ở một bên. Các nàng vốn tưởng rằng Tống Nghi sẽ sinh khí, nhưng không nghĩ tới Tống Nghi thế nhưng nửa điểm phản ứng đều không có. Mà vệ khởi chỉ cảm thấy hôm nay trần Hoành nói chuyện quá mức. Nhưng hắn ngôn ngữ chi gian, ước chừng là tưởng cảnh cáo hắn đi. Hồng nhan hoạt thủy. Vệ khởi hơi hơi nhíu lại mắt, đang định nói chuyện, lại nghe thấy một tiếng cười khẽ. Tống Nghi cười khẽ. Nàng mới vừa rồi cái loại này câu thúc, ở vệ khởi trước mặt ngoan ngoan nghe lời, đồng nhiên toàn bộ biến mất, mi mắt nâng lên. Mặt mày chi gian ý vị nhìn cũng không như vậy thuần theo. Môi cong cong, tống nghi cả người nhìn qua thuần lương vô cùng, nhưng mà nàng nói ra tiếp theo câu nói, lại kêu Trần Hoành sởn tóc gáy. chân Đại Nhân, nghe nói ngươi tuổi còn trẻ, chưa hôn phối. Nếu ngài như thế lo lắng tiểu nữ tử trung thân đại sự, không bằng ngài hành cái việc thiện, tích cái đại đức, cưới ta quá môn như thế nào. Người không độ bên trong, nghe thấy những lời này còn lại người, tất cả đều trận tròn đôi mắt Trương Đại Miệng. Mới vừa rồi khơi màu sự tình Trần Hoành. Càng là khỏe miệng hơi hơi chịu một chút, trăm triệu không nghĩ tới Tống Nghi là cái dạng này đánh trả. Trên đời này thế nhưng còn có như vậy mặt dày vô sỉ nữ nhân. Trung quy là hắn xem nhẹ, từ một giới khuê các nữ tử, đến tru nam sấm bắt lại ở vệ khởi thủ hạ hôn đến hô mưa gọi gió người tài ba chi nhất. Tống Nghi sao có thể vẫn là ngày xưa kêu mặt người xoa tròn bóp dẹp mềm quả hồng. Hôm nay thật là sinh sôi đá đến văn sát. Nhất quan trọng vấn đề vẫn là vệ khởi mặt vô biểu tình, ngước mắt nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Trưng 70 hố vương ra. Người không độ lâu trước trên đường cái, người đến người đi, nối liền không dứt. Kinh thành này phồn hoa nơi, mặc kệ thiên vũ vẫn là thiên tình, luôn luôn như vậy náo nhiệt. Lâm chợ đèn hoa khẩu trên đường cái, lại là thái độ khác thường mà lạnh leo, nhìn không thấy vài người. Nhưng thực tế thượng, đây mới là ban ngày chợ đèn hoa khẩu hẳn là có bộ dáng. Đơn giản là, Lâm chợ đèn hoa khẩu bên cạnh một cái trên đường, chính là toàn bộ kinh thành ban đêm nhất náo nhiệt địa phương, thanh lâu. Một tòa một tòa thanh lâu xếp hạng này một cái trên đường, một khi vào đêm, liền cùng bờ sông Tần Hoài không có gì khác nhau, kêu kêu một cái hoanh ca yến hót ngập trong vàng son. Đại quan quý nhân nhóm tại đây một ném rất nhiều, tiêu tiền như nước, chỉ vì giành được dai nhân cười. Bất quá, giờ phút này trời nắng lãng ngày dưới, rốt cuộc không có như vậy bờ bãi. Ban ngày Tần Lâu sở quán, đều an an tính tĩnh Càng không có vài người tỉnh, mặt đường thượng đều nhìn không thấy vài người. Lúc này, đỉnh đầu xa xa lại đây cố kiệu, liền đặc biệt thấy được. Kêu màu xanh lơ nhuễn kiệu, rất là điệu thấp, tựa hồ cũng không phải gì đó phú quý nhân ra, đáng tin cậy ở môn tưởng thượng mơ màng sắp ngủ gã sai vặt, đang nghe thấy đám phu khiêng tiểu tiếng bước chân thời điểm, rồi đột nhiên ngần ra. Cố kiệu rơi xuống đất, gã sai vặt liền một chút thanh tỉnh lại đây, vội vàng leo một phên mặt, chạy chậm không người tiến lên đi, đại nhân tích tích cô nương đã ở bên trong chờ chứ. Tiệu mạnh che đến kín mít, cũng thấy không rõ bên trong rốt cuộc là ai, ngồi ở bên trong tiệu mặt người, tựa hồ trầm mặt một lát, mới nói, khởi đi. Vừa dứt lời, tiệu phu liền đi lên đem tiệu mạnh nhất lên tới. Một người ngồi ngay ngắn ở tiệu nội, thân hình đỉnh bản, nhìn qua không chút cầu thả, phản phất chính mình đều không phải là ở nhuễn tiệu bên trong, mà là ngồi ngay ngắn ở công đường thượng, Hàn Lâm Việt Trung. Người nọ mặt mày sớm đã đã không có lúc trước người thiếu niên ngây ngô. Hai năm biến hóa Sớm đã làm hắn trở nên thành thục đanh đá chua ngoa lên. Chỉ vì sớm liền tiếp xúc qua quan trường, cùng những cái đó cáo giả nhóm đấu trí đấu dũng, cho nên hắn hiện giờ tâm trí chi kiên định thành thục, hơn xa năm xưa có thể so. Nhậm là ai cũng không nghĩ tới, hắn có thể tới hiện giờ này nông nôi đi. Nay trong tiệu không phải người khác, đúng là chu kiêm. Hắn đứng dậy, ra cố tiệu bên cạnh gã sai vặt khoát tay, không người, vội vàng ở phía trước dẫn đường, mang theo chu kiêm đi vào. Tuy là... Chu Kim kỳ thật cũng không cần dẫn đường. Mấy năm nay gian, danh kỹ đồng tích tích tên tuổi ai không biết. Cơ hồ tất cả mọi người biết, đồng tích tích bán nghệ không bán thân, bởi vì nguyên bản xuất thân quan lại nhân ra, cầm kỳ thư họa mọi thứ lợi hại, chính là thanh quan nhân bên trong đầu nhất hảo. Nếu không phải đặc thù tình huống, đồng tích tích nơi này cũng không lưu người qua đêm, nhưng Chu Kim là một cái ngoại lệ. Mấy năm nay tới, Chu Kim hành sự càng thêm điệu thấp, thứ nhất là hắn tính tình nhận nhẫn, thứ hai là hắn hành sự càng thêm thỏa đáng Có thể nói, hắn gần như hoàn mỹ, không hề sơ hở, thậm chí lánh khóc bất cận nhân tình, cố tình. Tin tức hơi linh thông một chút, đều biết, Chu Kim tuy đến nay chưa từng đón đón dâu, nhưng lại ở 18 hồ có một người hồng nhan tri kỷ, đúng là danh dương kinh thành danh kỹ đồng tích tích. Chu Kim hiện giờ quan chức tuy rằng không nhiều cao, thậm chí còn không có tới kịp đại triển thân thủ, nhưng cơ hồ không có người hoài nghi hắn tương lai có thể bình bộ thanh vân. Cho nên, thấy Chu Kim người đều phải xem trọng liếc mắt một cái hoặc thật hoặc giả mà kêu thượng một tiếng Chu Đại Nhân Hảo. Hán cùng Đồng Tích Tích chi gian một đoạn phong lưu giai thoại, ở Kinh Thành cũng không phải cái gì bí mật. Tuy Chu Kim không thể cưới Đồng Tích Tích, nhưng Đồng Tích Tích nhưng vẫn bị Chu Kim bảo hộ, người khác nếu muốn tìm Đồng Tích Tích phiền thoái, cũng đến hỏi trước hỏi Chu Kim đồng ý không đồng ý thực sự có ánh mắt người, sẽ không đắc tội giờ phút này Chu Kim, bởi vì kia tương đương vì ngày sau chính mình tìm phiền thoái. Cho nên, mấy năm nay, Đồng Tích Tích cứ việc lưu lạc phong trần, Nhưng nhật tử quá đến còn xem như đơn giản thư thái. 18 hồ thẻ bài, liền cao cao treo ở phía trên, gã sai vật dẫn Chu Kim vào cửa, liền xuyên qua đại đường, vòng đi ra ngoài, tiếng 18 hồ lúc sau liền thấy lầu hai vòng tròn rào chắn bất quá Chu Kim muốn đi cũng không phải nơi này. Có điểm giá trị con người các cô nương, đều không ở nơi này, mà là ở phía sau viên đơn độc tiểu viện tử bên trong. Chu Kim từ lâu trung ra tới, liền đã vòng ra hành lang. Đảo mắt thấy hậu viện bên trong nhất vũ tĩnh lịch sự tao nhã một chỗ tiểu viện. Hai phiến cửa gỗ thượng được khảm tao nhã độc đáo hoàn khấu, bất quá giờ phút này hờ khép, tựa hồ là biết Chu Kim muốn tới. Đúng là ngày xuân cảnh xuân vừa lúc thời điểm, lướt qua thấp bé từ viện, liền có thể thấy bên trong thịnh phóng phồn hoa đủ loại, Chu Kim ở bậc thang phía trước dừng bước, chỉ khoát tay nói, đi xuống đi. Gã sai vật cũng không dám ở lâu, trong lòng biết Chu Kim mỗi lần tới nơi này thời điểm, tâm tình tựa hồ đều không nhiều hảo vội vàng lui xuống Vì thế, tại chỗ chỉ còn lại có Chu Kiêm một người. Chu Kiêm trên mặt hình dáng đã thâm thúy càng nhiều, cũng góc cạnh rõ ràng rất nhiều. hắn giờ phút này đứng ở bậc thang trước, một chút liền nhớ tới hai năm trước, đứng ở không sai biệt lắm bậc thang trước. Liền này một phiến môn. Cũng không biết rốt cuộc là cố ý vẫn là vô tình, thế nhưng cùng năm đó không sai biệt lắm bộ dáng. Chu Kiêm đứng bên ngoài đầu nhìn hồi lâu, qua một hồi lâu mới đi lên, nhẹ nhàng khấu môn, cũng không đợi bên trong trả lời, liền trực tiếp đẩy cửa đi vào Đồng tích tích biết Chu Kim hôm nay một tới, sớm liền đã ở bên trong chờ chứ. Nguyên bản chính là danh dương kinh thành đại mỹ nhân, thoáng trang điểm lên, đó là kinh diễm tuyệt luân, gọi người không dám nhìn gần. Húng chi hiện giờ là nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, đồng tích tích hai mắt phía dưới đều là ánh sáng nhu hòa tràn đầy, phản phất muốn tràn ra tới giống nhau. Một thân lũi trắng váy, tóc đen đắp trên vai, phấn trang hơi thì, cũng không nùng diễm, mảnh khảnh ngón tay vừa nhất, liền cho người ta một loại nùng liệt thư hương hơi thở Đồng tích tích nguyên bản liền có một loại suất trần mỹ, hai bì hiệp hàm sầu, mày đẹp nhẹ hợp lại, càng là gọi người nhịn không được tâm sinh thương tiếc. Không biết bao nhiêu người vừa thấy nàng mặt, liền sát thụ hồn cùng, nhưng những người này cũng không bao gồm Chu kiêm Nghe thấy tiếng gó cửa trong ngay mắt, đồng tích tích hảm đạm hai mắt liền thả ra quăng tới, nàng vội vàng đứng dậy, ra chính mình nhà ở, đứng ở mái hiên hạ, đáy mắt một chút mang theo mấy phần ngượng ngủng, phản phất không thực nhân gian tình yêu tư vị nhi thiếu nữ giống nhau, mở miệng nói chu đại nhân Này xưng hô, thật sự là mới lạ. Đồng tích tích mỗi kêu một lần, đều cảm thấy xa lạ. Chỉ là, chu kiêm không thích người khác gọi hắn tự, đặc biệt là đồng tích tích. Hắn đi lên tới, nhàn nhạt gật đầu, bên ngoài phong cũng lạnh, vào đi thôi. Đồng tích tích vội vàng gật đầu, chủ động vươn tay đi, kéo lại chu kiêm tay, chán vé buông xuống cùng nhau đi vào. Đi vào lúc sau, chu kiêm thực mau buông ra tay, liền ngồi ở hắn thường xuyên ngồi vị trí thượng. Lúc này... Đồng tích tích liền bưng lên sớm chuẩn bị tốt một chén trà nhỏ, hỏi, mới hạ chiều. Chu kiêm nhàn nhạt gật gật đầu, xúc nắp trà, uống một ngụm, nước trà có chút năng, hắn có chút thất thần. Như vậy thất thần, đồng tích tích liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Thích một người, đó là toàn bộ tâm thần đều ở hắn trên người, cho nên đối hắn cảm xúc biến hóa, nàng vô cùng rõ ràng. Chính là gặp được cái gì về khó. Cùng ngươi không quan hệ. Chu kiêm mày nhăn lại, thế nhưng một miệng tốt ra. Đồng tích tích một chút ngơ ngẩn. Trước kia, chú kiêm cũng không nói như vậy lời nói. Giờ phút này chú kiêm, lại ngửa đầu, tựa lưng vào ghế ngồi, hắn ánh mắt phóng xa, nhìn sân bên ngoài cảnh sát, trong óc bên trong hiện lên lại là hôm nay thấy vệ khởi rời đi thời điểm biểu tình. Mấy năm nay, Tống Nghi không ở Kinh Thành. Lúc trước Chu kiêm đi đi tìm Tống Nghi, nhưng nàng đã đi rồi, rồi sau đó chu kiêm nhiều mặt hỏi thăm, mới dần dần biết, cứu Tống Nghi thế nhưng là vệ khởi. Không quá hai tháng có quan hệ với Tống Nghi tin tức, liền một vụ một đám mà chuyển quay lại kinh thành. Ngày xưa nghèo túng Tống Ngũ cô nương, thế nhưng nhất cử đã bái thiên hạ đệ nhất danh sĩ Vi Sư, từ nay về sau thoát thai hoàng cốt, tựa hồ nửa điểm cũng nhìn không ra còn có ngày xưa Tống Nghi bộ ráng. Mà Chu Kiêm cũng chỉ có thể ở vô số nghe đồn bên trong, mơ hồ từ đủ loại chi tiết bên trong, miêu tả ra ngày xưa Tống Nghi. Nhưng chung Quy cảm thấy xa lạ. Hôm nay hạ chiều thời điểm, vệ khởi kêu biểu tình. Chu Kim nghĩ Đôi mắt hơi hơi mị lên. Qua có trong chốc lát, hắn phản phất mới hồi phục tinh thần lại. Dường như không có việc gì mà cười đối đồng tích tích nói. Tích tích cô nương chạy nhanh ngồi xuống đi, đứng cũng mệt mỏi. Chính là có chuyện gì? Đồng tích tích trong lòng một trận ảm đạm, cố gắng miệng cười nói, không có gì sự. Chỉ là... Nàng đống nhiên sinh ra một ý niệm tới. Tất cả mọi người cho rằng nàng chính là Chu kiêm Hồng Nhan Chi Kỷ. Trên thực tế tựa hồ cũng không kém nhiều ít, nhưng chỉ có nàng biết. Nơi này rốt cuộc có như thế nào một đạo lệch trời hồng câu. Nếu là nàng không đánh vỡ, hai người có lẽ cả đời đều chỉ có thể như vậy. Người kia là chính mình vô pháp mới siêu việt. Đồng tích tích trong lòng, dâng lên một trận mãnh liệt không cam lòng tới. Nàng lấy lại bình tĩnh, mới mang theo vài phần ngượng ngùng mà mở miệng. Ngày sau ở chợ đèn hoa khẩu sắt đường địa phương, sẽ có hoa đăng hội chùa, không biết. Tích tích hay không có thể thỉnh đại nhân cùng nhau. Chợ đèn hoa khẩu hoa đăng hội chùa. Chu kiêm bỗng nhiên dương mắt lên, nhìn đồng tích tích. Này ánh mắt, như là hiểu rõ hết thể giống nhau, một chút kêu đồng tích tích cảm thấy nan khăm lên, nàng chôn xuống đầu, cho rằng chu kiêm sẽ không đáp ứng, đang định muốn giải thích vài câu, lại bỗng nhiên nghe thấy một tiếng. Hảo! Đồng tích tích rộng mở ngầm đầu, trong ánh mắt mang theo kinh hỷ, còn có một loại không thể tin được. Nhưng mà, chu kiêm cũng không có xem nàng, chỉ là đơn thuần mà đáp ứng rồi một câu thôi. Ban ngày ban mặt phía dưới, thái dương càng ngày càng cao. Ngồi ở lan can biên Trần Hoành, hiện tại có một loại đao kiếm hoành ở trên cổ cảm giác, hắn tên này thật đúng là không khởi sai. Trần Hoành, này tống nghi là gan, thật là muốn bao thiên. Cô nương ra rụt rè, ở trên người nàng thật là đã nhìn không thấy nửa điểm bóng dáng. Têu hắn Trần Hoành cưới bực này, nữ nhân trở về. Trần Hoành lại không phải ngốc tử. Ngũ cô nương nói đùa, Trần Mỗ Thích chính là dịu dàng nhu mị nhưng cần kiệm quản gia cô nương. Trần Giao Miếu Tiểu, thật sự trang không giới ngài một tôn đại Phật Sao dám, ngươi ngũ cô nương Hu Tôn hàng quý đâu?" Tống Nghi nói xong kia một câu, sớm biết rằng Trần Hoành Trung Quy vẫn là sẽ nhận túng, nghe xong hắn giả mô giả dạng nói, liền hơi mang vài phần hiểu rõ trào phúng, "Con con ngôi, trên đời này dịu dàng nhu mị nhưng cần kiệm quản gia cô nương nhưng nhiều đi, sao Trần đại nhân hiện giờ vẫn là lẻ loi một mình?" Lời này, chẳng lẽ là lừa gạt tiểu nữ từ đi? Nghĩ đến thiên hạ lớn lên so với ta đẹp cô nương hẳn là không nhiều lắm. "Trần Hoành." Hắn bỗng nhiên có loại cảm giác vô lực Tống Nghi cuối cùng một câu rốt cuộc là tưởng ám chỉ cái gì? Vệ Khởi liền ở bên cạnh nhìn, từ đầu đến cuối chưa từng cắm thượng một câu. Hiển nhiên Trần Hoành không có lời nói, Tống Nghi cuối cùng là phát tiết trong lòng một ngụm ác khí. Trần Hoành nguyên bản chính là vệ khởi bên người Mưu sĩ, hắn cũng là cái tuyệt đỉnh thông minh người, cho nên xem đến so người bình thường xa. Nhưng là hắn há mồm liền tới một câu hồng nhan họa thủy, thực sự kêu Tống Nghi hòa đại. Hiện giờ bất quá là nàng đánh bạc chính mình ra mặt, đổi lấy Trần Hoành khí thế đi xuống. Tống Nghi cũng tính ra. Nàng cười nhạt một tiếng, liền đã làm một bộ dịu dàng bộ dáng, làm bộ làm tịch mà thở dài nói, đáng tiếc, nghe nói ngày sau chợ đèn hoa khẩu có hoa đang hội chùa, nam nữ cầm tay mà đi, chính là cái hảo địa phương sự tình tốt. Không thể thỉnh Trần Tiên sinh đi, thật là tiểu nữ tử nhân sinh một đại ăn năn. Trần Hoành hiện nay liền kém một tiếng cười lạnh. Hắn nửa điểm cũng không nghĩ phản ứng Tống Nghi, chỉ cảm thấy chính mình mí mắt nhảy đến lợi hại, ấn xuống đi bên trái, bên phải lại nhảy dựng lên. Tóm lại đó là lăn lộn cái không để yên. Mày Ninh chặt muốn chết, Trần Hoành liếc vẫn luôn bất động thanh sắc vệ khởi liếc mắt một cái, đương nhiên sinh ra một cái họa thủy đông dẫn độc kế tới, vì thế cười nói, lại nói tiếp, này hoa đang hội chùa tuy khởi với hoa lâu, hiện giờ lại là thịnh hành toàn kinh thành, nữ khách nhóm mang đi nam khách nếu có thể rút đến thứ nhất, chính là đỉnh đỉnh lợi hại. Tống Ngũ cô nương vừa trở về, thật muốn muốn đi, đúng là chuyện tốt, Trần Mộ không có thời gian tiếp khách, nhưng thật ra. Nghe nói Vương gia gần nhất nhàn tản Không có gì sự tình làm, nghĩ đến tống ngũ cô nương chính là vương gia thủ hạ đắc lực can tướng chi nhất, vương gia nên sẽ không cự tuyệt đi. Bên cạnh đào đức suýt nữa một búng ngó phun ở trần hoành trên mặt, da hỏa này thật là càng ngày càng có thể tìm đường chết. Thật to gan. Không gặp hiện tại vệ khởi một trương da mặt đã căng thẳng, liền kém trực tiếp đứng dậy tức giận sao. Đào đức run lập cập, chỉ cảm thấy chính mình thân ở riêng la địa ngục Vệ khởi quét trần hoành liếc mắt một cái, lại quét tống nghi liếc mắt một cái, qua hồi lâu mới nói Mấy năm nay, ngươi dùng thiên hạ đệ nhất danh sĩ chi học sinh kiếm đủ nổi bật, kinh thành bên trong thấy nhiều biết rộng ngươi thành danh, lại ít có người gặp qua ngươi, nếu nương lần này hoa đăng hội chùa ra tới, đảo cũng thích hợp. Tống Nghi trong lòng ngẫy dựng, chuyển qua mắt tới xem vệ khởi, vừa lúc đối thượng đối phương một đôi sâu thẳm đôi mắt. Vệ khởi một đôi mắt, từ trước đến nay là Tống Nghi nhìn không thấu. Nàng cũng chưa từng nghĩ tới nhìn thấu, đơn giản là bên trong đồ vật thâm đến đáng sợ, kêu nàng theo bản năng mà bài xích. Bất quá vệ khởi cái này đề nghị, lại là cực hảo. Vương gia sớm có tính toán, Tống Nghi nghe theo đó là, đây mới là nghe lời. Vệ khởi gật gật đầu, mới nói, như thế liền chức định ra tới, đến nỗi trần tử đường. Đúng rồi. Vương gia, Trần Tiên Sinh trước đây đã vào cùng, sợ là có chuyện quan trọng. Trần Tiên Sinh luôn luôn tín nhiệm Tống Nghi, cho nên ta tưởng Tống Nghi lược dừng một chút, rồi nói tiếp, không bằng, hiện tại liền đi Trần Tiên Sinh chỗ hỏi thăm hỏi thăm đi. Đi thôi. Nguyên bản một bản đồ ăn đều còn không có độc quá, tốt xấu cũng là mâm ngọc sơn chân hải vị thẳng và tiền, trong hoàng cung đều không nhất định như vậy xa xỉ, đáng tiếc Tống Nghi ở người không độ bày hiến liền phải đi. Vệ khởi cũng không ngăn cản nàng, chỉ còn chờ Tống Nghi chuyển quay lại tin tức tới. Vì thế, Tống Nghi đứng dậy một cùng kia Tống Nghi cáo lui. Nói xong, nàng xoay người bay thẳng đến thang lầu đi xuống, một lần nữa thượng cố kiệu, kia tư thái thanh tao lịch sự lại gọi người hâm mộ, tựa hồ một thân đều là nhẹ nhàng Sau lưng vệ khởi nhìn, chỉ cảm thấy kia thon gầy bóng dáng mặt sau, cất giấu rất nhiều đồ vật. Bất quá. Hoa đang hội chùa một chuyện, thượng có châm trước chỗ. Vệ khởi chính cân nhắc lên, không nghĩ tới phía dưới người không độ thị nữ thi nhưng lên đây, trong tay nhéo một khối con bài ngà, đối với vệ khởi liền cung kính đệ thượng. Vương, ra, mới vừa rồi đi xuống vị nào cô nương nói, này một bàn hỏi ngài muốn bạc. Cái gì? Vệ khởi còn chưa nói lời nói, đạo đức cái thứ nhất nhìn không được nhảy ra tới, nói bựa. Này không phải Tống Ngũ cô nương đính hảo lại kêu chúng ta tới sao? Kia thị nữ trong ánh mắt mang theo cổ quái, nói, này. Nhưng Tống Ngũ cô nương chưa từng cấp bạc A, chỉ nói là vương gia sẽ đến. Chẳng lẽ còn có kêu cô nương ra hiến thỉnh người khác đạo lý? Nghĩ, này thị nữ liền nhìn về phía vệ khởi. Chớ biết, vệ khởi hiện tại sắc mặt hát trầm đến có thể ninh ra một phen thủy tới. Nhớ tới mới vừa rồi Tống Nghi nói cái gì đi tìm Trần Tiên Sinh, rõ ràng lén lút, tất cả đều là bậy bạn. Hai năm không thấy, tốt xấu nàng hiện giờ cũng coi như là cái eo triền bạc triệu chủ nhân đi. Lại vẫn muốn chơi này đó tiểu siếp. Người không độ bên trong, không khí nhất thời cứng đở. Đã rời đi tống nghi lại không quản nhiều như vậy, nàng đã ngưỡng ở trong xe ngựa, nhàn nhãm mà hiếp hiếp mắt, nhưng cấp vương ra điểm một bản hảo đồ ăn, ít nói cũng được với vạn lượng đi. Thật không hiểu đạo đức nhưng mang đủ rồi không có. Tuyết lương ở một bên có chút nơm nớp lo sợ, cô nương, như vậy có thể hay không có chút không tốt có cái gì không tốt. Tống Nghi vừa nhấc mắt, cười, ta mấy năm nay chuyện xấu làm không ít, bên ngoài chỉ biết ta là cái bồ tát tâm địa, chiêu thức ấy đúng là vương gia giáo. Như vậy hảo bản lĩnh, ta nên cảm ơn hắn, người không độ này một bản, đó là tâm ý của ta. Tuyết hương, tuyết trúc. Như vậy tâm ý, vương gia thật đúng là. Sách, thẳng không phải một chữ sao. Chương 71 trở về người. Dựa vào Tống Nghi đối vệ khởi hiểu biết, này một vị cũng là không kém tiền chủ nhân, một bàn người không độ thực diệu. Tống Nghi từ đầu tới đôi cũng chưa động thượng một chiếc đũa liền đi rồi người, cũng không xem như An hắn vệ khởi. Cho nên tính lên, vệ khởi đó là cho chính mình bảo bạn, Tống Nghi trong lòng không có nửa điểm ấy nấy. Nàng người này, thật thật là được một tức lại muốn tiến một thước, nửa điểm không có lương tâm. Có lẽ, chỉ là không thích vệ khởi lại đem chính mình kéo trở về đi. Bên ngoài thời tiết thực hảo, tựa hồ cùng Tống Nghi mấy năm nay đi qua địa phương không có gì khác nhau, chỉ là ẩn ẩn nhiên lại có thứ gì không giống nhau. Tống Nghi lười nhắc mà ngưỡng ở trong xe. Ngồi ở bên cửa sổ Tuyết Hương, Tuyết Trúc hai người lại là có chút tâm tư phạm phòng. Mắt thấy xe ngựa liền phải hồi Tống phủ, trong lòng tựa hồ có chút không bình tĩnh, vì thế quay đầu lại xem một cái Tống Nghi đã nhắm mắt lại, liền lặng lẽ vén lên màn xe, hướng tới bên ngoài vọng liếc mắt một cái. Hơi hơi quang hoa rơi xuống tiến vào, vài giờ hạt bụi di động ở quang hoa bên trong, cho người ta một loại khó có thể miêu tả an tĩnh cảm giác. Cũng mặc kệ là Tuyết Hương, vẫn là Tuyết Trúc, đều biết Này bất quá là biểu tượng. Lại trở lại kinh thành, thành thật không còn có bình tĩnh nhật tử. Sau lưng ngưỡng tống nghi mở mắt ra, nhạt nhạt nhìn bên ngoài ánh mặt trời liếc mắt một cái, lại nhắm lại, phản phất cũng không để ý. Nhìn như bình thường xe ngựa một đường từ trên đường phố qua đi, bên đường thượng đi tới mọi người, cũng không có mấy cái chú ý tới này thường thường vô kỳ xe ngựa, thẳng đến nó ngừng ở tống phủ cửa, mới có canh dự ở bên ngoài bọn hạ nhân ngẩn đầu lên, kỳ quái mà nhìn thoáng qua. Kia xe ngựa nơi nào tới không nghe nói qua hôm nay có cái gì khách nhân A. Đang nghi hoặc gian, kia xe ngựa đã ngừng ở cửa hông, bên trong xuống dưới một cái có chút quen mắt nha hoàn, ngay sau đó là một cái khác có chút quen mắt nha hoàn. Quản gia Vông Hải vừa vẫn đi đến phủ cửa, ngày xuân thật sự là ngủ hảo thời điểm, hắn vây được không được, đánh cái ngáp, vừa nhấc mắt liền cùng bên cạnh bọn hạ nhân giống nhau, thấy kia hai cái nha hoàn. Quen mắt, thật thật nhi quen mắt. Vông Hải nhìn chầm chầm nửa ngày, đầu óc còn không có chuyển qua công tới Nhưng mà ở nhìn thấy trong xe ngựa xuống dưới người thứ ba thời điểm, lại là sợ hãi cả kinh, cả người đều thiếu chút nữa hướng phía sau lui một bước. Thường thường vô kỳ trong xe ngựa, mới vừa chui ra tới cô nương thật sự là dung mạo kinh người, toàn thân đều mang theo châu quang bảo khí giống nhau, quang thải chiếu nhân không nói, toàn thân khí phái càng gọi người cảm thấy cao không thể phản. Thấy cô nương này ánh mắt đầu tiên, Vương Hải có lẽ sẽ chú ý tới nàng dung mạo, chính là ngay sau đó cũng chỉ nhớ rõ kia một đôi bình tĩnh đôi mắt, Đây mới là dung mạo tuy mỹ, nhưng thật thật gọi người nhớ ký lại không phải kia một khuôn mặt. Chỉ là, Vương Hải không biết vì cái gì đánh cái dung mình, nuốt một ngụm nước bọn, này không phải đã ly phủ 2 năm ngũ cô nương sao? Chẳng lẽ là hắn đang nằm mơ đi? Tiếp đón cũng chưa đánh thượng một tiếng, Tống Nghi thế nhưng đã trở lại. Từ trên xe xuống dưới, đúng là Tống Nghi. Mấy năm nay thời gian, thật là ảo ảnh trong mơ giống nhau liền đi qua, Tống phủ bộ Giáng tựa hổ cũng thay đổi một ít. Nguyên bản mới Tinh Sơn Sơn Đại môn, Hiện tại nhìn qua có một chút loang lổ dấu vết, bất quá đại thể còn có ngày cũ hình dáng. Nhưng Tống Nghi chung quy cảm thấy xa lạ. Cô nương, tới rồi. Tuyết lương từ trước đến nay là cái rộng rãi lại nghi thoáng, vừa thấy đến trở về Tống Phủ, liền vui vẻ nở nụ cười. Bên cạnh Tuyết Trúc cũng cong lên khoẻ môi, đang muốn muốn quay đầu cùng Tống Nghi nói chuyện, không nghĩ tới, chuyển qua mắt, chỉ nhìn thấy Tống Nghi bên môi kia vải phần cười như không cười. Nàng ánh mắt, dừng ở phía trước. Vì thế tuyết ngừng chính mình bên môi ý cười, theo Tống Nghi ánh mắt nhìn qua đi. Quản gia Vông Hải liền ngơ ngác mà đứng ở bậc thang đầu, nhìn Tống Nghi. Một cái là Tống Phủ ngũ cô nương, một cái là Tống Phủ quảng gia, trường hợp này nhìn, hơi có chút cổ quái. Tống Nghi thu nạp chính mình tâm tư, chỉ cảm thấy này Tống Phủ cũng thực sự không có gì trở về ý tứ, bất quá rốt cuộc vẫn là nàng ra Mưa bụi, nàng đỡ tuyết lưng tay, hướng tới bên trong đi rồi đi, hướng tới Vông Hải cười, chào hỏi Vương Hải một chút phục hồi tinh thần lại, vội vàng treo lên tươi cười, này không phải ngũ cô nương sao. Hai năm không gặp, lão nhân này cũng không dám nhận ngại, thật sự là, thật sự là. Một chốc không nghĩ tới thích hợp hình dung từ, Vương Hải chỉ có thể tiếp tục cười. Có lẽ là bởi vì từ mới vừa rồi xương sờ biểu tình đến đầy mặt mang cười, trở nên có chút mau Vương Hải ra mặt đều chiều chiều, cả khuôn mặt đều có một loại kỳ dị và mẹo. Thống nghi là trong lòng bật cười. Lúc trước vệ khởi kêu nàng trở về. Nàng kéo không trở lại, hiện giờ trở về đến lạng yên không một tiếng động, lại là thật thật muốn hủ chết không ít người. Không biết, còn có hay không ai sẽ bị chính mình cấp doa sợ. Nàng nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không cùng ông Hải so đo cái gì, rốt cuộc này lao nhân ra cùng chính mình không thủ không oán Nhìn qua, Tống Nghi hiền lành thật sự, hồi lâu chưa từng thấy, ngài lao thân tử cốt nhìn còn hảo, không biết hiện tại phụ thân mẫu thân như ở. Lao ra hiện tại thượng triều còn không có trở về, bất quá thái thái là ở. Vương quản gia vội vàng trả lời, nhưng đồng thời lại kinh giác vài phần không giống nhau địa phương. Tống nghi này nói chuyện, quá mức tự nhiên, hơn nữa dễ như trở bàn tay liền ở một loại tương đối cao vị trí, tuy là nghe tới tầm thường, lại không lý do cho người ta một loại thượng vị giả cảm giác. Mà nếu không phải hắn mới vừa rồi hồi tưởng một chút tống nghi ngày xưa bộ dáng, đối này sợ là hoàn toàn sẽ không có cảm giác. Đó là một loại dị thường tự nhiên ở vào thượng vị khẩu khí, tự nhiên vô cùng, sẽ không làm người nhận thấy được khác thường. Ngũ cô nương đi ra ngoài 2 năm, quả thật là thay đổi không ít. Tống nghi không biết ông Hải trong lòng suy nghĩ cái gì, bất quá xem hắn biểu tình biến ảo, cũng đoán được ra một vài. Chỉ là Tống nghi không phản ứng, chỉ đi theo hướng bên trong đi. Ông Hải vội vàng tránh ra lộ, sau đó vây tay gọi tới bên cạnh một cái đôi mắt đều phải xem thẳng hạ nhân, quắc, thất thần làm gì, ta trong phủ ngũ cô nương đã trở lại, còn không mau đi bẩm cấp thái thái. a là, tiểu nhân này liền đi kia bị trọn trung dọa người bay nhanh ngẩn đầu lên lại quét tống nghi liếc mắt một cái, lúc này mới chạy nhanh chạy tới phía trước thông báo. Giờ phút này Tiểu Dương thị đang ở trong phòng cùng Tống Du nói chuyện. Đây là trong phủ lục cô nương, nhìn phấn điêu ngọc trác, chính là cái khó được mỹ nhân lưu manh, một đôi hạnh hạnh giống nhau đôi mắt tươi đẹp vô cùng, cười rộ lên ngọt ngào. Bất quá nàng rốt cuộc tuổi con nhỏ, giờ phút này đang theo chỉ con khỉ nhỏ giống nhau đoàn ở Tiểu Dương thị trong lòng ngực, mắt trông mong mà nhìn nàng, Du Nhi cũng muốn đến đi học tuổi tác. Nghe nói trong kinh đầu thư viện nhưng lợi hại, chiêu hoa quận chúa càng là siêu phàm tài nữ, du nhi cũng có thể như vậy lợi hại sao. nay tiểu dương thị bỗng nhiên khó khăn. Đều nói lừa gạt tiểu hài tử nói, nói như thế nào đều thành. Cũng thật muốn kêu tiểu dương thị nói nhà mình khuê nữ có thể cùng chiêu hoa quận chúa so, lại thật sự nói không nên lời. Rốt cuộc, mấy năm nay, chiêu hoa quận chúa tên tuổi liền ở nơi đó bãi. Hiện giờ tống ra tuy rằng không có cô nương ở học đi học, nhưng tiểu dương thị nhà mẹ đẻ dương xảo tuệ lại là ở. Cho nên đối thư viện bên kia tình huống thượng tính đến có vài phần hiểu biết. Chiêu Hoa quận chúa mấy năm nay nổi bật, so ngày xưa Tống Nghi ở tế nam tên tuổi còn muốn vang dội vài phần, hơn nữa kinh tài tuyệt diễm chi trình độ, cùng Tống Nghi cơ hồ đỉnh nổi, càng bởi vì nàng thân phận tôn quý, vẫn là quận chúa, cho nên thanh danh cùng nhau, liền áp không đi xuống. Trong kinh thành, lại có thể tìm ra mấy cái có thể cùng Chiêu Hoa quận chúa so sánh với nữ tử. Cho dù đồng tích tích diễm sắc động kinh thành, cũng bất quá một sướng liêu sở gia hạ cửu lưu người. Đặt ở chiêu hoa quận chúa trước mặt là để cũng để không được, nào xứng cùng quận chúa cũng luận. Cho nên, Tống Du nháy một đôi thiên chân đôi mắt hỏi Tiểu Dương Thị như vậy một câu, Tiểu Dương Thị thực sự đáp không được. Nàng thở dài, hàm hồ nói, nhà ta sáu nhi cũng sẽ rất lợi hại. Mẫu thân ý tứ, vẫn là sáu nhi sẽ không so chiêu hoa quận chúa lợi hại hơn sao. Tống Du biểu môi, có chút không cao hứng, hử thanh nói, ta liền không thích quận chúa, nhìn Dương Tỷ Tỷ cùng quận chúa nói chuyện, Tiểu Tâm đến không được. Nếu là Ngũ tỷ tỷ còn ở thì tốt rồi. Nghe thấy Ngũ tỷ tỷ ba chữ, Tiểu Dương thị biến sắc. Con vợ lẽ Tống Nghi, thân phận cũng không rất cao quý, nhưng bởi vì ngày xưa quá mức lợi hại, Tống Du lại từng thân cận quá nàng, cho nên muốn Tống Nghi thời điểm còn nhiều. Hôm nay vừa nói Chiêu Hoa quận chúa chi tài, Tống Du nghĩ đến Tống Nghi trên người đi lả lả. Hùng chi, mấy năm nay tới, Chiêu Hoa quận chúa tên tuổi tuy thịnh, cũng thật luận khởi tới không nhất định có thể cái quá Tống Nghi. Thiên hạ thân phận hèn mọn thứ nữ nhiều đi, chưa từng một cái có tống nghi như vậy đại bản lĩnh. Đi theo trần tử đường Nam Bắc đi lại, tài danh chuyển xa, sẽ tấn khắp nơi danh sĩ, cứu khốn phòng nguy, bị người chuyển thành tiên nữ hạ phạm, Bồ Tát chuyển thế, kêu kêu một cái khoa trương thái quá. Nhưng này chưa chắc không thể thể hiện một ít đồ vật. Nhớ tới tống nghi tới, tiểu dương thị đó là miệng đầy chua sót. Nàng không biết hẳn là như thế nào tiếp tống du nói, chỉ có thể thở dài, tiểu nha đầu cũng không cần tưởng nhiều như vậy. Chờ người nhập học thời điểm, chiêu hoa quận chúa đều nên kết nghiệp. Chiêu hoa quận chúa vệ cẩm chính là thư viện bên trong tương đối đặc thù, bởi vì dị vãng nàng không yêu học, lại ở hơn 2 năm phía trước đông nhiên xoay tâm tính nhi, cho nên đông nhiên vào thư viện, cho nên tuổi so cùng tồn tại thư viện bọn học sinh lớn hơn một vòng. Bất quá tới rồi năm nay, cũng là sắp kết nghiệp. Chờ đến Tống Du nhập học, kỳ thật không sai biệt lắm vừa lúc cùng chiêu hoa quận chúa sai khai, cho nên Tống Du muốn cùng chiêu hoa quận chúa một so tâm tư lại cao lại sẽ không có thực hiện thời điểm. Tiểu Dương thị cũng không dám mạo như vậy hiểm, chỉ sợ tiểu Lục Nhi tâm tính cao, về sau gặp phải thai họa tới, sai khai nàng mới yên tâm. Mắt thấy tiểu Dương thị là đầy mặt tươi cười, Tống Du lại là đem môi dầu đến lao cao, hiển nhiên không cao hứng. Hai mẹ con đang nói, bên ngoài liền có một tiếng thông báo truyền đến, là tiểu Dương thị bên người nha hoàn phụ dịp. Nàng mới vừa rồi từ bên ngoài tiến vào, đã là tiếp hạ nhân tin tức, vén lên mảnh, trên mặt biểu tình pha mang theo vài phần quá dị. Thậm chí còn có một loại mạc danh hốt hoảng. Tiểu Dương thị dương mắt liền thấy, mày hơi hơi một ninh, lại không như thế nào để ý hỏi, Phù Diệp, làm sao vậy? Phu Diệp dừng một chút, há mồm, nhất thời lại không có thể nói xuất khẩu, đợi cho Tiểu Dương thị ngưng mi xem nàng. Nàng phản phất mới chỉnh đốn hảo tự mình tâm tư, mở miệng nói, Nam, ngũ cô nương đã trở lại. Ngũ cô nương đã trở lại. Tiểu Dương thị trong khoảng thời gian ngắn suýt nữa không phản ứng lại đây, qua co trong chốc lát, nàng mới đem này ngũ cô nương ba chữ. Cùng Tống Du vừa mới kêu Ngũ Tỷ Tỷ cùng Tống Nghi này hai chữ liên hệ lên Đã trở lại Ngũ Tỷ Tỷ đã trở lại Bất đồng với Tiểu Dương Thị nói không nên lời là kinh là hỉ vẫn là dọa thần thái Tống Du lại là đông nhiên chi gian hai mắt tỏa ánh sáng Một chút từ nhỏ Dương Thị trong lòng ngực nhảy dựng lên Đi lên giữ chặt Phù Diệp tay áo Kích động đến muốn mệnh Phù Diệp Tỷ Tỷ Ngũ Tỷ Tỷ thật sự đã trở lại sao Nàng hiện tại ở đâu Tiểu Lục Nhi thật là muốn chết nàng Tuy cùng này một vị ngũ tỷ tỷ tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Tống Du chính là thích nàng, cảm thấy này một vị ngũ tỷ tỷ thật là nơi nào đều hảo, gọi người hâm mộ lại thích. Càng quan trọng chính là, nếu này một vị nàng tâm tâm nghiệm nghiệm ngũ tỷ tỷ đã trở lại, là có thể cùng Chiêu Hoa quận chúa đấu võ đài. Lúc trước Dương Sảo Tuệ làm cho nàng mặt nói cái gì Chiêu Hoa quận chúa tài hoa thiên hạ vô song, Tống Du lại là khinh thường, muốn cùng Dương Sảo Tuệ tranh luận ra cái dài ngắn tới, nhưng Cố Tình Tống nghi lại không ở. Tống Du kêu kêu một cái ruột gan côn cào, hận không thể trường đôi cánh đem Tống Nghi tìm trở về. Chỉ tiếc, nàng rốt cuộc chỉ là cái tiểu cô nương, ra không được xa nhà không nói, tin tức cũng không linh thông, chỉ có thể nghe người khác chuyển quay lại tới đủ loại tin tức, đối này tâm trí hướng về, ước gì chính mình liền ở Tống Nghi bên người, kiến thức đủ loại sự tình. Trong lòng đã sớm hy vọng lâu rồi, Tống Du đều chỉ đem Tống Nghi trở thành là cái truyền thuyết bên trong tồn tại người, hiện giờ phù diệp thế nhưng nói nàng phải về tới. Tống Du suýt nữa một nhảy ba thước cao, lôi kéo Phù Diệp tay hỏi cái không ngừng. Phù Diệp cũng không biết lục cô nương như thế nào một chút như vậy hưng phấn lên, nàng dở khóc dở cười, nói một câu, mới vừa rồi ông quản gia gọi người tới thông bẩm, nói là đã trở về, mới nhập phủ đâu. Vừa dứt lời, Tống Du liền đã một trận gió tựa mà chạy đi ra ngoài, hướng tới sau lưng xua xua tay, "Mẫu thân, ta đi tiếp Ngũ tỷ tỷ lạc." Tiểu Dương thị ngẩn ra nửa ngày, trong lòng lại sớm phức tạp thành một mảnh. Lúc trước Tống Nghi gặp nàng Tống Nguyên Khải cùng nàng đều cảm thấy này một người thư nữ thật sự là mất mặt, vì thế thuận nước đẩy thuyền, trực tiếp đem Tống Nghi đưa đi thiên thủy xem. kia chính là niên hoa chính hảo cô nương, lại là dung nhan vô song, càng là ngày xưa tài nữ, đưa đi trong quan, một chốc có lẽ sẽ không có cái gì, cũng thật cứ thế mãi, sợ sẽ là cái cô độc sống quãng đời còn lại mệnh. Tiểu Dương thì chưa chắc không có nghĩ tới làm như vậy không tốt, chỉ là lúc ấy ai ngờ đến Tống Nghi còn có thể lên. Nàng không biết chính mình hẳn là như thế nào đi hồi tưởng ngày xưa sự tình, bất quá nhậm là ai ở nàng lúc trước vị trí kia thượng, cũng làm không ra cái thứ hai lựa chọn tới. Căn chặt răng, Tiểu Dương Thị Định thân đứng dậy, nói, chúng ta cũng đi xem. Phu Diệp muốn nói cái gì, rốt cuộc vẫn là nhìn xuống. Mấy năm nay, mỗi một cái có quan hệ với tống nghi tin tức từ bên ngoài truyền tiến bào, đều như là hung hăng một cái tắt đánh vào tống phủ người trên mặt, đây là bị bọn họ tống ra trở thành khí tử cô nương. Cuối cùng lại ở bên ngoài hôn đến hô mưa gọi gió, thậm chí còn thành bồ tác sống, mỹ danh bị thế nhân truyền lại dương. Tiểu Dương thị nhìn như chấn định, vừa ý hẳn là đã rối loạn. Phu Diệp nhìn Tiểu Dương thị ra cửa bóng dáng, thấp thấp than một câu, nếu là thường lui tới, nên ngồi ở chỗ này chờ ngũ cô nương tiến bảo. Rốt cuộc, Tiểu Dương thị là đương ra chủ mẫu, hà tất đi ra ngoài nên đâu. Xa Sa mà, Tống Du thân ảnh mặc ở trong hoa viên, một chút không có ngày xưa giáo điều ra tới nữ bộ dáng rất có vài phần dương nhanh múa ruốt lư vị. Ngũ tỷ tỷ, Ngũ tỷ tỷ. Nàng chuông bạc giống nhau thanh âm xuyên qua hành lang, thực Mau đã bị phía trước Tống Nghi nghe thấy được. Nguyên bản một đường đi tới, Tống Nghi cũng không cùng ông Hải nói hai câu lời nói, dống nhiên chi gian nghe thấy thanh âm này, Tống Nghi hơi suy tư, cũng liền biết là ai. Trong phủ vài vị cô nương đều đã xuất giá, bọn công tử nên thành ra sợ cũng đều đã thành ra lập nghiệp, trong phủ tuổi còn nhỏ cô nương cũng liền tống du một cái, tính tính năm nay cũng liền mười mấy tuổi. Quả nhiên, nàng theo thanh em hướng phía trước mặt nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc phấn phấn nộn nộn tiểu cô nương chạy vội tới, đầy mặt hưng phấn. Mặt mày đều là ngày xưa kêu tiểu cô nương mặt mày, chỉ là nảy nở một ít, linh động đến cực điểm, mắt thấy nàng chạy tới, liền phải một phen bổ nhào vào Tống Nghi trong lòng ngược đi, lại ở lên đài dai thời điểm sinh sôi ngừng bước chân, không lên đây. Như thế ra kỳ, Tống Nghi đến gần, cũng không khỏi dừng lại bước chân, lâu lắm không hồi phủ, đối chung quanh hết thảy, nàng đều cảm thấy xa lạ. Hùng chi, Tống Du là nàng muội muội nhưng rốt cuộc là con vợ cả, lại có Tiểu Dương Thị một tầng quan hệ ở nhà đầu này, sao đối chính mình như vậy thân mật. Nàng một mặt là cảm thấy kỳ quái, một khác mặt lại là cảm thấy không biết nên như thế nào tiếp xúc. Nếu là đối với Tiểu Dương Thị còn hảo, đối với một cái thiên chân Tiểu Cô Nương, nàng nhưng thật ra khó khăn. Khó khăn cũng không ngừng Tống Nghi một cái, Tống Du hiện tại đều có chút xứng sở, này thật là nàng lúc trước nhận thức cái kia ngũ tỷ tỷ sao. Còn nhớ rõ. Khi đó Ngũ tỷ tỷ tươi cười dịu dàng, mặt mày buông xuống thời điểm, liền cứ gọi người cảm thấy vô hạn ôn nhu, càng có một loại tiểu nữ nhi ra khôn kể thần thái. Tam tỷ tỷ Tống Thiến cùng Ngũ tỷ tỷ muốn hảo thời điểm, xa xa nhìn hai người đi qua đi, đều cảm thấy chân thật, gọi người ấm áp. Nhưng hiện tại, Ngũ tỷ tỷ một thân cao hoa khí độ không cần thiết nói, trên mặt biểu tình cũng không có ngày xưa cho người ta như vậy dễ dàng thân cận cảm giác. Nếu nói ngày xưa Tống Nghi, là chi đầu một đóa bạch ngọc lan, Hiện giờ đó là cao đỉnh núi thượng một mặt hàn tuyết. Này trong lúc nhất thời, Tống Du thậm chí sinh ra vài phần sợ hãi cùng xa lạ cảm giác tới, nhưng xem Tống Nghi mặt mày, tuy Minh Diễm thành thục rất nhiều, nhưng đích đích xác sắc, sắc là ngày xưa Ngũ Tỉ Tỉ. Nàng há miệng thở dốc, đứng ở Tống Nghi trước mặt, tức khắc có một loại kỳ quái tự biết xấu hổ cảm giác, muốn mở miệng kêu nàng, rồi lại có chút e ngại. "Nam, Ngũ Tỉ Tỉ." Mới vừa rồi còn dương nhanh múa vuốt tiểu cô nương, trong nháy mắt liền héo, như là chuột gặp mèo giống nhau. Rụt lên, sợ hãi kêu một tiếng. Mắt nhìn Tống Du trước sau biến hóa, Tống Nghi suýt nữa bật cười. Nàng biết chính mình biến hóa rất lớn, lại không nghĩ rằng có thể làm này tiểu cô nương như vậy. Lại nói tiếp, nàng đối Tống Du ấn tượng cũng cũng không tệ lắm, cho nên nhàn nhạt cười cười, mới vừa rồi chạy trốn nhanh như vậy, cũng không sợ quăng ngã. Tống Du chấp chớp đôi mắt xem nàng, tựa hồ có tìm về một chút quen thuộc cảm giác tới. Đặc biệt là, Tống Nghi trên mặt loại này tươi cười. Nàng cũng không như vậy sợ. Ngưỡng mặt nhìn kỹ Tống Nghi, đây là truyền thuyết cái kia Tống Ngũ cô nương, cũng là nàng ngũ tỉ tỉ. Nghĩ nghĩ, Tống Du cũng không biết hẳn là tiếp nói cái gì, chỉ cảm thấy có đầy mình nói muốn nói, tới rồi Tống Nghi trước mặt lại cảm thấy một câu đều không có. Tì mội hai cái, một cái lớn tuổi, một cái tuổi nhỏ, đứng ở hành lang. Tống Nghi đi lên tới, giúp đỡ Tống Du đem trên vai rơi xuống phát thu nạp, ý cười nhạt nhạt, gương mặt nhạt nhạt. Vương Hải liền ở một bên nhìn, trong lòng lao có chút lo sợ. Nhưng lại cảm thấy kỳ quái, bên cạnh Tuyết Lương Tuyết Trúc cũng nhìn, trong lòng phức tạp. Càng không cần phải nói mới vừa đi lại đây Tiểu Dương Thị cùng Phụ Diệp. Tống Nghi rời đi lâu lắm, lại trở về thời điểm, đúng như thoát thai hoán cốt giống nhau, lại bình thường sự tình ở nàng làm tới, đều là cảnh đẹp ý vui. Mà hiện nay hai chị em như vậy, lại không duyên cớ cho người ta một loại cảnh đời đổi rời biến ảo cảm. Đại Tống Du rốt cuộc lại thành cái khuê tú bộ dáng đứng ở Tống Nghi trước mặt thời điểm, nàng mới thu tay. Tiểu Dương Thị lại đây Nàng tự nhiên thấy, hiện giờ chỉ không hoảng không loạn hướng tới phía trước đi rồi ba bước, hơi hơi một luân thân hành lễ, nghi nhi cho mẫu thần vần an. mau khởi đi. Tiểu Dương Thị đều nói không nên lời chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, nhìn Tống Nghi chỉ cảm thấy xa lạ. Nàng kêu Tống Nghi lên lúc sau, mới bỗng nhiên nhớ tới mặt khác một cọc sự tới, nói, Phụ Diệp, mau đi thông chi Mạnh Di Nương, kêu nàng tới gặp thấy. Mạnh Di Nương mới là Tống Nghi mẹ ruột, Tiểu Dương Thị sẽ không như vậy bất cận nhân tình. Nàng liếc còn đứng ở một bên có chút hoảng hốt Tống Du, miễn cương đối với Tống Nghi cười, nói, một đường buồn ba, rốt cuộc trở về, cũng mệt mỏi đi. Lao ra hiện tại còn không có trở về, ngươi thả tiến vào trước ngồi ngồi. Đúng vậy. Tống Nghi nhìn qua ngoan ngoãn, vẫn chưa chối tử, liền đổi kịp tiểu dương thị bước chân. Tống Du gặp người đi, sửng sốt một chút, cũng theo đi lên, tiểu bước đuổi tới Tống Nghi bên người, lại không dám như thế nào tới gần. Tống Nghi lược phong phong bước chân, chấm một chút. Tống Du mới đến bên người nàng tới. Nâng lên mắt, Tống Du có chút tiểu tâm mà nhìn nàng, trong lòng tương đối nàng cùng kia chiêu hoa quận chúa Vệ Cẩm, thấy thế nào đều là Tống Nghi càng tốt ta. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống Du trong lòng phạm vào ngứa, tiến đến Tống Nghi bên người tới, liếc phía trước Tiểu Dương thị liếc mắt một cái, thấp giọng hỏi nói, Ngũ tỷ tỷ, ngươi không trở về ta có thể tưởng tượng ngươi. Cái kia, ta có thể hay không hỏi một chút? Ân. Tống Nghi có chút kỳ quái, nghiêng đi mắt thấy Tống Du Tống Du hai tay ngón tay rào khăn, có chút thấp hỏng, cái kia. Ngũ tỉ tỷ ngươi cùng chiêu hoa quần chúa, rốt cuộc cái nào lợi hại. Chiêu hoa, quần chúa. Tống Nghi ngẩn ngơ một lát, mới phản ứng lại đây, này nói chính là vệ cẩm. Không lý do mà, Tống Nghi cười một tiếng, rất có hứng thú mà nhìn tiểu nha đầu Tống Du, ngươi muốn biết. chương 72 hoa đăng hội chùa. Tuyết trúc, đến chỗ nào rồi? Mơ mơ màng màng chi gian, Tống Nghi xúc lên mí mắt. Bên ngoài ánh mặt trời còn không có lượng ai, chỉ có mơ hồ hơi mang thấu tiến bảo, lọt vào tống nghi đáy mắt. Tuyết Trúc nghe thấy thanh âm, khoác áo lên, tới rồi tống nghi rừng biên, gợi lên hai bên màn gấm, nhẹ giọng nói, cô nương, chúng ta đã hồi phủ, hiện giờ không ở trên đường. Hồi phủ. Tống nghi lúc này mới chậm rãi đem đôi mắt mở ra, nàng trống dưới thân mềm mại ấm áp đềm giường rốt cuộc đứng lên, quét mắt vừa thấy, quả thật là ở chính mình ngày xưa khuê phòng bên trong. Chỉ là rốt cuộc nàng đã có hơn 2 năm chưa từng ở nơi này Nhìn phòng trong mới tinh hết thảy Nàng chỉ cảm thấy xa lạ Tỉnh thời gian có chút sớm Bất quá cũng vừa lúc thích hợp Tống nghi ngồi ở trên giường Lại sau một lúc lâu không núp ních Tuyết trúc cũng không đi lên hầu hạ Chỉ đứng ở một bên Chờ tống nghi dần dần hoàn hồn Nàng ánh mắt phía dưới hàm chứa vài phần đau lòng Đơn giản là mấy năm nay Tống nghi thật sự là bên ngoài phong cảnh Bên trong vất vả Có đôi khi các nàng này đó làm hạ nhân ngẫm lại Mặt trên này những ngăn nắp lượng lệ người tồn tại, cũng thật sự rất mệt. Người khác chỉ nói Tống Nghi mấy năm nay tới tài danh rất cao, đi theo trần tử đường tiền sinh lại là như thế nào phong vân, càng là kiểu gì lợi hại, chỉ biết nói Tống Nghi cứu tế người khác, bổ tát tâm địa, thậm chí nói Tống Nghi đi khắp danh sơn đại xuyên, kiến thức bên bác. Nhưng các nàng Tống Ngũ cô nương, nguyên bản nói đến cùng cũng bất quá là cái tuổi không lớn khuê các cô nương thôi. Chương ký 43, từ Nam chí Bắc đi lại, phong sương tuyết, đạo lý đối nhân xử thế Nên thấy tất cả đều kiến thức xong rồi Nên chịu quá tra tấn một chút cũng không ít Liên như là hiện giờ Tống Nghi mở mắt ra Đầu một câu Nhất định là hỏi Tuyết Trúc đến nơi nào Không vì cái gì khác Chỉ là đại đa số thời điểm đều ở lên đường thôi Nghĩ Tuyết Trúc thở dài trong lòng một tiếng Tống Nghi lúc này cũng đã tỉnh qua thần Nàng đọc qua Nghe hương trong lều tốt xấu còn xem như quen thuộc hương vị Dơ tay lên xoa xoa chính mình huyệt thái dương Cười một tiếng nói Là ta hôn đầu Nàng đứng lên Tiếp nhận khăn gấm tới lau mặt, tiếp theo rửa mặt. Từ đầu tới đôi đều rất ít nói chuyện, chỉ là nhìn nhàn nhạt bộ dáng, cũng không có cái gì dị thường. từ cấp nàng trải đầu thời điểm, tuyết hương trên mặt tươi cười vẫn là nhịn không được thấu ra tới. Hôm nay bên ngoài nhưng có hoa đang hội chùa, nghe nói trong kinh đại quan quý nhân nhóm, công tử các tiểu thư, tam giáo cửu lưu, nên đi đều sẽ đi. Cô nương hôm nay nhưng cũng là muốn đi. Liên ngươi vẫn luôn nhắc mãi, ta còn không quên đâu. Tống nghi bật cười lắc đầu. Biết Tuyết Hương liền này áp không được tính tỉnh. Nàng lại thở dài nói, mặc dù là ngươi không đề cập tới, trong chốc lát cũng có người tới nhắc nhở ta, sợ ta quên mất. Vì thế, Tuyết Hương phụt một tiếng bật cười. Là nô tỉ quên mất, lục cô nương nhưng quan tâm ngài đâu. Tuy rằng, Tuyết Hương cũng không minh bạch, Tống Nghi vì cái gì phải đáp ứng Tống Du. Nguyên bản Tống Du cùng Tống Nghi quan hệ cũng không thực thân cận, chỉ là cô nương này khả năng có chút đến Tống Nghi hào cảm, bất quá vì này nhỏ tí tẻo hảo cảm. Liền phải đáp ứng như vậy yêu cầu Thật sự là có chút không hợp Tống Nghi hiện giờ Hành sự nguyên tắc, càng không lớn thích hợp Nhưng Tống Nghi cố tình liền đáp ứng rồi Ánh mặt trời dần dần sáng tỏ Tống Nghi nhìn trong gương chính mình Một trương dung nhan, thật thật muốn chọc hạt Người mắt, vì thế nàng cổ quái Mà cười một tiếng Bên ngoài tiếng bước chân chuyển đến Còn có bọn nhà hoàng kinh hô, lục cô nương Ngài chậm đã điểm Muốn các ngươi lắm miệng, đừng xảo Vạn nhất ngũ tỉ tỉ còn không có lên đâu Tống Du có chút buồn bực. Đệ thấp thanh âm răn dạy những cái đó đi theo nàng nha hoàn, đồng thời thực đi mau gần, một lại đây liền ngây ngẩn cả người, ngũ tỷ tỷ ngươi đã đi lên. Đều lúc này, chẳng lẽ còn nằm. Tống nghi thực sự có chút vô ngữ, nhưng đồng thời lại cảm thấy Tống Du hôm nay thật hoạt bát tính tình man hảo. Nàng cười nói, này không phải nhớ kỹ cùng ngươi chi ra nước định sao. Muốn mang ngươi cùng đi hoa đăng hội chùa, chỗ nào dám không đứng dậy. Một đoàn đỏ hưởng xuất hiện ở Tống Du trên mặt, hiển nhiên là có chút ngượng ngùng, là ta quá cấp. Tống Nghi đảo không cảm thấy có cái gì. Ngày hôm trước nàng trở về thời điểm, Tống Du mới gặp mặt, liền hỏi vệ cầm việc, Tống Nghi hài hước giống nhau, hỏi một câu, người muốn biết. Vì thế, Tống Du gật gật đầu. Tống Nghi liền nói, nhưng ta cũng không biết. Lại vì thế, Tống Du mắt chóng váng, kia làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tống Nghi đương nhiên là có Tống Nghi biện pháp. Nàng nhớ tới ngay lúc đó trường hợp tới, trên mặt liền không khỏi mang theo tươi cười, lôi kéo Tống Du tay, nói. Còn không đi cho mẫu thân thỉnh ăn đi. Trước cấp thỉnh quá an, lại đi mới là. Tống Du gật gật đầu, cùng Tống Nghi cùng đi. Giờ phút này, thiên đã đại lượng. Ánh sáng mặt trời sơ thăng, chiếu vào Tống phủ bên ngoài trên đường phố, nhan sắc xinh đẹp một mảnh, xa xa theo mặt đồng vẫn luôn đi, thực mau liền náo nhiệt lên. Tới tới lui lui, rộn ràng nhộn nháo, tiếng người ồn ào náo động. Chợ đèn hoa khẩu kia một cái trên đường, sớm đã bố trí thỏa đáng, không ít xinh đẹp hoa đăng treo ở hai bên. Đi phố thoán hẻm tiểu thương nhóm tắc ngừng ở ven đường, chờ người náo nhiệt lên. Hôm nay đó là hoa đăng hội chùa, nguyên bản là vùng này thanh lâu bọn nữ tử thích ngoạn ý nhi, nhưng sau lại tới xem người càng ngày càng nhiều, cũng liền dần dần trở thành mọi người đều muốn tham dự hoạt động. Các cô nương thường thường xe đoán đố đèn, lẫn nhau chi gian đua đòi ăn mặc trang sức, đương nhiên cũng có càng đặc thù hạng nhất, đồng bạn. Này hạng nhất hoạt động nguyên bản từ thanh lâu nữ tử bên trong tới, kỳ thật mang theo vài phần tùy tiện hương vị Tuổi trẻ bọn nữ tử có thể mời một vị nam tử cùng chính mình cùng nhau tới, lấy biểu hiện chính mình thân phận cùng thể diện. Mặc dù là này hạng nhất hoạt động dần dần phát triển mở ra, điểm này kỳ quái quy củ cũng giữ lại. Cho nên, hoa đăng hội chùa cũng thành tuổi trẻ nam nữ nhóm thích hoạt động. Kinh thành trong thư viện các cô nương, sớm đã ở trà lâu phía dưới chơi cờ, lẫn nhau đàm thiếu. Mắt thấy liền muốn kết nghiệp, năm nay nhất định lại là quận chúa rút đến thứ nhất. Có người than thở một tiếng. Lời này còn dùng đến người tới nói sao. Chỉ là than thượng một hai câu thôi, dù sao nhất không cam lòng lại không phải ta. Ngươi có ý tứ gì? Dương Sảo Tuệ, ngươi hoành cái gì hoành? Ta nói ai, ngươi bản thân trong lòng rõ ràng. Ngôi ở trong đám người Dương Sảo Tuệ, trên mặt thật sự là có điểm không nhịn được. Ở vệ cẩm tới phía trước, nàng mới là trong thư viện đệ nhất, hiện tại hơn 2 năm qua đi, nơi nào lại có thể lướt qua vệ cẩm. Một chút ném trong tay quân cờ, Dương Sảo Tuệ cười lạnh một tiếng, lời này, các ngươi như thế nào không dám nhận quẩn chúa mặt như nói. Ta có cái gì không dám. Một cái viên mặt cô nương đứng lên, đối dương xảo tuệ là rất là xem thường, chiêu hoa quận chúa lại như thế nào. Chiêu hoa quận chúa khó lường đó là quận chúa khó lường, ngươi lại xem như thứ gì dám ở ta trước mặt nói như vậy lời nói. Nói đến cùng, dương xảo tuệ xuất thân cũng không phải thực hảo, ít nhất không thể cùng này viên mặt cô nương so sánh với. Nàng suýt nữa tức giận đến văng ngã trong tầm tay trung trà, hận không thể một chén nước bắt đến đối phương trên mặt đi. Mấy năm nay tới nay, Nàng dương xảo tuệ làm còn không phải là chó săn sự tình sao. Viên mặt cô nương cũng cười lạnh, ngươi như vậy cho người ta làm trâu là ngựa, như thế nào cũng không gặp người khác cho ngươi cái gì chỗ tốt. Chiêu hoa quận chúa khá vậy không đem ngươi phóng. Ta như thế nào? Đột ngột một tiếng cười, đống nhiên từ cửa chuyển đến. Thanh âm này, mang theo một loại khinh miệt cùng khinh thường, mang theo một loại cao cao tại thượng khinh thường nhìn lại, thậm chí còn có một loại ngang ngược. Mọi người một chút sừng sốt, quay đầu lại đi thời điểm liền thấy vệ cẩm một thân minh diễm hồng y hề phía sau đi theo Minh mông quần cuộn một đám người đã đi đến trên mặt nàng mang theo trào phúng biểu tình ánh mắt như đao giống nhau từ mọi người trên mặt đảo qua đi sở hữu tiếp xúc đến nàng ánh mắt người đều không tự chủ được mà dùng mình một cái mặc dù là có ai không phục tưởng tượng đến nàng sau lưng vệ khởi nghĩ đến hiện giờ vệ cẩm ở trong cung đều có thể hoành hành ngang ngược bản lĩnh cũng đều đánh lui trong lớn bị thiệt lời nói viên mặt cô nương cũng không có nói Mới vừa rồi bị khó thở dương xảo tuệ, lúc này mới kêu căng ngạo mạn mà hừ một tiếng, sau đó nàng xoay người đi tới vệ cẩm trước người tới, cười nói, con chúa như thế nào sớm như vậy lại đây. Thựa như vậy dơ bẩn nói, vạn không nên tiếng ngài lộ thai. Viên mặt cô nương sắc mặt một bên, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng mà nàng càng là như vậy, dương xảo tuệ càng là đắc ý. Vệ cẩm đem này hết thể xem ở đáy mắt, lại là cười, nói, tiền lâm, có một câu ngươi nên nghe qua, têu họa là từ ở miệng mà ra. Lời này, buồn con chúa, đưa ngươi. Nói xong, nàng nhẹ nhàng phẩy tay háo một cái, hướng tới Dương xảo Tuệ đánh cái thủ thế, hai người liền đã trực tiếp ngồi ở bên cạnh đi. Đương nhiên, Dương xảo Tuệ chỉ có thể ngồi xuống xuống tay, phản phất là vệ cẩm một cái nô tài. Vệ cẩm trong lòng còn lại là thâm hận, thư viện bên trong đại đa số người đều không thích nàng, nàng lại không biết này rốt cuộc là ra cái gì vấn đề, cuối cùng chỉ có thể nói là nữ nhân cùng nữ nhân là không tồn tại bằng hữu loại quan hệ này. Đơn giản là nàng vệ cẩm bộ dạng thượng dai, tài học quan thiên hạ, càng có người khác hâm mộ không tới suốt thân. Chỉ là chiêu hoa quận chúa bốn chữ thả ra, sợ đều có không ít người muốn hâm mộ đến đỏ mắt. Dương xảo tuệ âm thầm đánh giá vệ cẩm này một thân, nàng may áo phục này một con lửa đỏ, sợ vẫn là trong cung các nương nương thưởng cống phẩm, trên cổ tay mang, trên đầu cắm, không có chỗ nào mà không phải là có giá. Chỉ là này một thân trên dưới, sợ không dưới hai ba vạn lượng, có thể thấy được này thân phận tiểu gì quý trọng. Lúc này đây, quận chúa tới thật là rất sớm. Nghe nói, Giang Đông thái tử Phương Hoài Tây cũng tới kinh thành, còn nói, Dương Sở Tuệ cố ý chặn đứng câu chuyện, đi xem Vệ Cẩm. Có người muốn mời thượng nam tử cùng chính mình cùng nhau dạo hội chùa, tự nhiên cũng có nam tử nguyện ý gián lên tới, nghe đồn bên trong Giang Đông thái tử Phương Hoài Tây, cũng là anh tuấn tiêu sái lỗi lạc phong lưu, càng có tài hoa vô tính. Người này ngày hôm trước cũng tới kinh thành, nghe nói cô ý với Vệ Cẩm. Vệ Cẩm vừa nghe thấy tên này, Đấy mắt liền thoáng hiện vài phần đắc ý chi sắc, chỉ là nàng không có nói rõ, trong tối ngoài sáng còn bưng cái giá, chỉ mịt mở nói, đừng hạt hỏi thăm, ngươi sẽ nhìn thấy. Lời này tương đương với đã đem sự tình cấp nói ra, Dương Sảo Tuệ cũng không biết chính mình trong lòng rốt cuộc là hâm mộ vẫn là ghen ghét, hoặc là cái gì cũng không có. Nàng nợ nụ cười, chỉ nói vệ cẩm lợi hại, liền phương hoài tây như vậy đại tài tử đều quý gối ở vệ cẩm thạch liều váy hạ vân vân. Vệ cẩm tự nhiên nghe được thoải mái, trên mặt tươi cười đều nhiều lên Bên ngoài đã là nhân sinh ổn ảo, ngựa xe như nước mà quá. Tống phủ xe cũng ở trong đó, bất quá phía trước đổ đến là chật như nêm tối, gọi người trong lòng nôn nóng. Tống du liền ở tống nghi trên xe, thường thường kéo ra mảnh hướng ra phía ngoài coi trọng liếc mắt một cái, phía trước như thế nào không đi a Nàng gấp đến độ không được, liền kém đi xuống dầm chân, nhìn bên ngoài nửa ngày, thật sự là chờ không đổi, quay đầu lại tới muốn cho tống nghi ngẫm lại biện pháp, nhưng không nghĩ tới, lần này đầu lập tức liền thấy Tống Nghi đã tửa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoảng thời gian ngắn, này tiểu cô nương có chút hề hoài, cũng không hảo quái dày Tống Nghi, chỉ có thể ông cụ non mà thở dài một hơi, ánh mắt một hớp, liền thấy đẻ ở bàn dài thượng mấy quyển thư. Phía trên là mấy quyển du ký, còn có một quyển trần tử đường thi tập, chỉ là đẻ ở nhất phía dưới, thế nhưng là... Gì? Tống Du đông nhiên ngơ ngẩn, nàng đem này một quyển sách rút ra, phong bị thượng thình linh viết, chiêu hoa quận chúa dám Người thế nhưng cũng xem chiêu hoa quận chúa viết đồ vật không thành. Hôm nay tỉnh đến quá sớm, Tống Nghi có chút không tinh thần, nghe thấy này một câu, nàng ngâng mi mắt, phát hiện Tống Du đã nhảy ra nàng đẻ ở phía dưới kia buồn thi thẩm, vì thế ánh mắt đông nhiên thâm tối sầm xuống dưới. Nàng không biểu hiện ra bất luận cái gì khác thường tới, chỉ nhàn nhạt cười nói, tùy tay phiên phiên thôi. Nga! Tống Du cũng không biết chính mình trong lòng là cái gì cảm giác, bất quá theo sau liền an ủi chính mình. Ngũ tỉ tỉ nhất định là biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nàng lại đem kêu một quyển thi tập thả lại tại chỗ, tiếp theo lại nghĩ tới xe ngựa còn đổ ở nửa đường thượng sự, nói thầm nói, bên ngoài rốt cuộc tình huống như thế nào. Xe ngựa bên ngoài, tụ một đám người, trong tay cầm thứ gì, ước gì xông lên phía trước bộ dáng trong miệng còn kêu cái gì. Phương công tử, cho ta họa thượng một bước đi. Phương công tử, nơi này. Á á á phương công tử, này một phen cây quạt. Thế nhưng là phương công tử. Tống Du nghe, không khỏi nói, trong kinh thành nhưng không nghe nói qua nào hào nhân vật kêu phương công tử à. Tuyết Trúc cũng ở bên cạnh, nhìn thoáng qua bất động thanh sắc Tống Nghi lúc sau, liền ló đầu ra đi, xem xét vài lần, sắc mặt lại có chút biến hóa. Lui về tới, nàng đệ thấp thanh âm, đối với Tống Nghi nói, cô nương, là phương hoài tây. Nghe, Tống Nghi rốt cuộc chọn một chút tinh xảo tế mi, hán. Chương 73 phương hoài tây, hán. Này một chữ, tựa hồ có chút huyền cơ. Tống Du ánh mắt ở Tống Nghi cùng Tuyết Trúc chi gian qua lại băn khoăn, hơi có chút tò mò, chỉ hỏi mới vừa nói lời nói Tuyết Trúc nói, Phương Hoài Tây là người nào? Tuyết Trúc nghe vậy, tắt nhìn Tống Nghi liếc mắt một cái, thấy Tống Nghi mi mắt hơi hơi ru một chút, lúc này mới cười trả lời Tống Du, hồi lục cô nương nói, này Phương Hoài Tây ở văn nhân sĩ tử bên trong chính là rất lớn nổi danh. Hán tuổi tác nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong, lớn lên là tuấn tú lịch sự. Nhưng trừ cái này ra, còn có tài học kinh người ở Giang Đông vùng có thể nói là bại tấn vô số tài tử toàn vô địch thủ. Tống Du di một tiếng, này cùng trong kinh thành nguyên lai Chu Đại Nhân giống nhau. Nói còn chưa dứt lời, nàng lập tức liền ý thức được tự mình nói sai, vội vàng dừng lại, tiểu tâm mà nhìn trộm đi xem Tống Nghi. Tống Nghi nghe thấy tên này, động cũng không nhúc nhích một chút, tựa hồ hờ hứng đến lợi hại. Nàng tự nhiên biết Tống Du nói chính là Chu Lưu Phi, mà Phương Hoài Tây cùng Chu Kiêm Đích Sắc không sai biệt lắm, chỉ là hai người tính cách, hoàn toàn bất đồng mà thôi. Nghĩ, Tống Nghi rơ tay, nhẹ nhàng để lại chính mình huyệt Thái Dương. thấy thế, Tuyết Trúc tuyết hương lại là liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều có vài phần lại bất đắc dĩ vừa buồn cười ý tứ. Chỉ là những việc này, đều sẽ không nói cho Tống Du. Tuyết Trúc chỉ đem có quan hệ với phương hoài Tây sự tình cùng Tống Du nói. Nghe nói, lúc trước ở say về đỉnh, này một vị phương đại tài tử lấy văn hội hữu. Trong xe ngựa, Tống Du đã nghe được vào thần. Bên kia trà lâu cửa, đồng tích tích cũng có chút ngần ngơ. Nói như vậy, này phương hoài tây thật đúng là mới cao hơn thế. Ven đường không ít người đều nghiêng đi đôi mắt tới nhìn đồng tích tích, đơn giản là đây là kinh thành đệ nhất mỹ nhân, nhiều xem một cái đều là no rồi nhãn phúc. Húng chi, hiện tại đồng tích tích phá lệ động lòng người. Nàng cả người phản phất từ trong ra ngoài mà tản ra quan mang, hấp dẫn trụ người ánh mắt, trên mặt tắc hơi mang vài phần thẹn thùng ý tứ, cùng tầm thường kia hàm chứa sầu thái bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Mà hết thể này thay đổi. Khi thật bất quá đều là bởi vì bên người nàng đi theo đứng chung một chỗ Chu Kim thôi. Sớm nghe nói, này đồng tích tích chính là Chu Đại Nhân Hồng Nhan Chi Kỷ, ta chỉ cho là thai nghe vì hư mắt thấy vì thật, chưa từng đương quá thật, nhưng không nghĩ tới, thế nhưng thật sự thấy. Ta cũng là có chút không nghĩ tới a Bất quá hôm nay tích tích cô nương thoạt nhìn thật là đẹp a Hắc hắc, sợ không biết bao nhiêu người tưởng sẽ này một vị Mỹ nhân đâu. Chu Kim mấy năm nay đều không có cưới vợ. Khó tránh khỏi kêu còn ở khuê các bên trong các cô nương tâm tồn ảo tưởng, kết quả hôm nay Chu Kim thế nhưng cùng một thanh lâu nữ tử cùng nhau xuất hiện ở hoa đăng hội chùa thượng, ý tứ này còn không rõ sao. Trời biết có bao nhiêu cô nương lúc này chính thầm hận cắn răng. Đủ loại ánh mắt dừng ở hai người trên người, nhưng Chu Kim không lắm để ý. Hắn một thân màu xanh đá trường bào, trong tay tùng tùng méo một phen cây quạt, hiện giờ đã có 3 phần uy trọng cảm giác, nhìn qua trầm ngưng vô cùng. Giờ phút này Chu Kim, đang cùng đồng tích tích nói chuyện. Nói, vẫn là vị nào giang đông tài tử phương hoài tây. Người này thanh danh ta sớm có nghe thấy, bất quá vẫn luôn vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới hắn thế nhưng không chối từ ngàn dặm, một đường tới kinh thành, còn xuất hiện tại đây hoa đăng hội chủ thượng. Hôm nay nếu có cơ hội, ước chừng vẫn là muốn gặp thượng vừa thấy. Chu Kim cũng là tài tử nổi danh, gặp được cùng chính mình không sai biệt lắm người, thậm chí tài danh khả năng viễn siêu người của hắn, nhiều ít đều có kết giao chi ý đồng tích tích là như thế này tưởng. Cho nên nàng cũng không cho rằng Chu Kiêm nói lời này có cái gì kỳ quái. Nghe Chu Kiêm đem này Phương Hoài Tây đủ loại sự tích nói tới, đồng tích tích gật đầu, lại không thế nào để ý. Nàng trong lòng tưởng, là mặt khác một sự kiện thôi. Thì ra là thế, người này tới nhưng thật ra thích hợp, nghe nói liền ở phụ cận, bất quá bị thiên hạ ngưỡng mộ hắn thanh danh người cấp ngăn chặn. Đồng tích tích gửi, chuyện lại bỗng nhiên vừa chuyển, lại nói, bất quá trên phố nghe đồn còn không chỉ như vậy, có người từng nói, tống ngũ cô nương cũng đã trở lại, Bước chân đột nhiên một đốn, Chu kiêm chuyển mắt nhìn nàng một cái, thì tính sao? Thì tính sao? Đồng tích tích thực sự trái tim run rẩy chỉ cảm thấy này trong nháy mắt Chu kiêm trở nên như thế xa lạ. Như vậy hờ hưng khẩu khí, phản phất không chút nào quan tâm để ý, nhưng mà càng là như thế, càng chứng minh hắn đáy lòng chưa bao giờ bông. Nếu là bông, mấy năm nay là mai băng nhân đạp vỡ Chu ra ngạch cửa, như thế nào cũng không gặp Chu kiêm cưới thượng một cái. Trung Quy vẫn là so bất quá. Tống nghi đó là chu kiêm trong lòng một viên nốt chu sa, nàng một giới thanh lâu nữ tử, dung mạo còn không đủ, tài hoa càng khó địch nổi, như thế nào có thể lướt qua tống nghi đi. Nghĩ, nàng chỉ cảm thấy trong miệng hàm vài phần chua sót. Chỉ là đồn đãi mà thôi, bởi vì giang đông tài tử tài danh, tiêu ta một chút nghĩ đến có tài danh nữ tử, này bất tài một chút nghĩ tới tống ngũ cô nương trên người sao. Người mạc đa tâm Tiêu chu kiêm chớ có đa tâm, chính là không phải có tâm, đồng tích tích chính mình quá rõ ràng minh bạch. Nàng hướng tới phía trước đi đến, hai bên có không ít người đều nhìn nàng, đãi nàng đi qua đi thời điểm một mảnh an tĩnh, nàng rời đi lại là một trận tiếng người hồn ảo. Đồng tích tích đổi đề tài nói, bên ngoài tài nữ có tống ngũ cô nương, trong kinh cũng có một cái chiêu hoa quần chúa. Giọng nói còn không có rơi xuống đất, đồng tích tích liền thấy một mặt thân ảnh màu đỏ. Nàng thanh âm, đột nhiên im bật. Trong kinh thành, có thể đem một thân hồng y xuyên ra như vậy trương dương cảm giác, trừ bảo vệ cẩm ở ngoài, tìm không thấy người thứ hai. Ở đồng tích tích thấy vệ cẩm thời điểm, vệ cẩm tự nhiên cũng thấy đồng tích tích, nhưng mà nàng chỉ là khinh miệt mà cười một tiếng, đối đồng tích tích như vậy đề tiện thân phận thật sự không hy đến một cố. Đồng tích tích cố nhiên có nổi bật, nơi nào lại có thể cùng nàng nói vậy. Bên cạnh dương xảo tuệ thấy chú kiêm, ánh mắt kia liền lué mới lué, bất quá cuối cùng vẫn là không nói chuyện. Đồng tích tích vừa xuất hiện ở chỗ này, thật là toàn bộ địa phương đều náo nhiệt lên, vốn chính là thanh lâu này một mảnh ra tới sự tình. Giao diện thượng còn có không ít thanh lâu nữ tử, kia kêu, kêu một cái hành vi phóng đãng, gọi người nhìn đều cảm thấy thẹn. Con chúa chán ghét nhất hai đoạt nàng nổi bật, này đồng Tích Tích xuất hiện đến thật sự không phải thời điểm. Chỉ là, này nổi bật, Vệ Cẩm cuối cùng sẽ có vẻ. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều ở đồng Tích Tích trên người, cái này kêu Vệ Cẩm thực sự không thích, chính là chỉ trước mắt, phía dưới thượng tính rộng lớn trên đường phố, lập tức liền tuân ra một đoàn ồn ào thanh. Đám người phản phất xôi chào, tất cả mọi người quay đầu lại đi xem. Đây là làm sao vậy? Này ai biết ta, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Trên lầu người đều rất kỳ quái, sôi nổi bái lan can hướng ra phía ngoài xem. Chợ đèn hoa đầu phố, gần chỗ người sớm đã súng lại, nơi xa người ở biết bên kia đã xảy ra cái gì lúc sau, cũng lập tức dũng đi lên, thẳng đem lộ đổ cái chật như nêm tối Là phương đại tài tử. Phương hoài tây sao? Hắn thế nhưng cũng tới kinh thành, từ trước đến nay là chỉ nghe kỳ danh không thấy một thân, ta cần phải đi xem. Nhìn xem chung quanh các cô nương, mỗi người đôi mắt đều đam đam. Bên đường người đi đường, hai bên cao lầu phía trên, không biết bao nhiêu người đều hướng tới bên kia nhìn lại. Không ít nữ tử chỉ nghe qua phương hoài tây, biết người này anh Tuấn Tiêu Sái, rất có vài phần trầm ngư lạc nhạn cảm giác, chỉ là đại gia luôn luôn cho rằng đây là khoa trường cách nói, không nghĩ tới hôm nay vừa thấy. Vô số nữ tử xấu hổ đến trực tiếp lấy khăn đem mặt cấp che quất đảo mắt lại nhìn không được trộm rời đi khăn nhìn, kia kêu một cái phương tâm ám động gặp phải vô số khỉ niệm. Chỉ là đi ở đại đạo trung gian kia nam tử, lại là khỏe miệng run rẩy. Trăm triệu không nghĩ tới a kinh thành nhân sĩ thế nhưng so ràng đông còn muốn nhiệt tình. tiếng này trợ đèn hoa khẩu đường cái quả thực một bước khó đi, trong khoảng thời gian ngắn âm thầm hối hận, thành thật không nên đáp ứng rồi vệ cẩm, ở ngay lúc này tìm nàng. Thật là tính sai, tính sai. Này nam tử trong lòng đã sớm đoán trách ra cái thiên xa, ước gì chính mình lúc này liền bước ra chạy lấy người. Nhưng cố tình trên mặt còn treo xuân phong giống nhau ấm áp tươi cười, phẳng phất khắp thiên hạ quang mang đều tập trung ở hắn một người trên người, mê đến nhân thần hồn điên đảo. Người này tự không có khả năng là người khác, chỉ có thể là vị nào đã sớm danh truyền đại giang nam bắc giang đồng tài tử Phương Hoài Tây. Phương Hoài Tây, tự. nay tự sao, Phương Hoài Tây giống nhau không đối người ta nói. Hắn cười ha hả mà chắp tay, đa tạ chư vị hậu ái, đa tạ chư vị hậu ái. Phương Công Tử, cũng không biết nơi nào tới một nữ tử Đồng nhiên đầy mặt đỏ bừng mà đẩy ra đám người, đem trong tay hồng hương một mảnh khăn lụa hướng tới phương hoài tây vùng, còn thỉnh công tử vui lòng nhận cho. Nói xong, nàng kia liền luyển chuyển túi đầu, lưu lại một bóng dáng một chút lại lưu khai. Trung quanh đám người tức khắc lại một trận xôi trào, phương hoài tây ngạc nhiên vô ngữ, thầm nghĩ kinh thành thật là cái gọi người không hiểu địa phương. Nếu người ở đây người đều là như thế này, cũng khó trách tống năm không nghĩ trở lại kinh thành. Tống năm Phương Hoài Tây đáy mắt đống nhiên xuất hiện vài phần nóng rực chi sắc, hắn tiếp tục chắp tay, còn thỉnh trư vị nhường một chút, hôm nay Phương mô cùng người có ước, ngày nào đó rảnh rối, nhất định ở Tuy Tiên Lâu khai một hồi đại Yến lấy đáp tạ chư vị thưởng thức cất nhắc chi tâm. Phương Công Tử hào khí A. Ngày nào đó khai yến ta chờ tất nhiên đi trước. Bất quá. Phương Công Tử có ước là chuyện như thế nào? Phương Hoài Tây bất quá là muốn cho mọi người cho chính mình tha một cái nói ra tới, nay lấp kín lộ có nam có nữ. Thật là. Hắn nhưng thật ra không trả lời mọi người vấn đề, chỉ hướng tới phía trước đi đến. Cao lầu ở phía trước, trên lầu một mặt đỏ tươi nhan sắc, một chút đã bị Phương Hoài Tây thấy. Ở gần như mọi người chú mục bên trong, Phương Hoài Tây một chút dừng bước, dương mắt nhìn lên. Vì thế, rất nhiều người cũng đi theo Phương Hoài Tây dương mắt nhìn lên. Trường hợp này, có thể nói hiếm thấy, cũng mang theo vài phần hoang đường buồn cười. Trên lầu đó là vệ cẩm, nàng sớm biết rằng Phương Hoài Tây muốn tới. Cũng sớm biết rằng phương hoài tây lại danh, hiện giờ hắn tới, quả nhiên là thanh thế to lớn. Ở năm nay trận này hoa đang hội chùa thượng, còn có ai có thể cùng nàng tranh phong. Năm rồi có vệ khởi, năm nay vệ khởi cũng không biết như thế nào, không muốn bồi nàng tới, vệ cẩm nguyên bản còn sầu không ai, không nghĩ tới phương hoài tây chính mình đụng phải đi lên. Nàng chậm rãi đứng dậy, cũng rốt cuộc hoàn toàn mà xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong. Phương hoài tây quả thật là tuấn tú lịch sự. Vệ cẩm cũng là lần đầu thấy khí độ có thể cùng vệ khởi so sánh với người, nàng cũng không sợ hãi các nơi tới ánh mắt, thậm chí phi thường hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Bên môi câu cười, vệ cẩm trên cao nhìn xuống mà nhìn, lại dương giọng nói, phương đại tài tử, cuối cùng chưa từng thất ước. Phía dưới tức khắc một mảnh ô lên. Thế nhưng là chiêu hoa quần chúa. Ông trời, ta liền nói, Giang Đông đại tài tử như thế nào đống nhiên tới kinh thành, nguyên lai là cùng chiêu hoa quận chúa có ước. Này hai người đều là tài hoa cái thế, nên chạm trán ở bên nhau a Nói đến cùng, vẫn là chiêu hoa quận chúa có bản lĩnh mới đúng. Năm nay kinh thành thư viện kết nghiệp, sợ là chiêu hoa quận chúa dễ như trở bàn tay có thể rút đến thứ nhất. kia còn dùng nói sao? Phương đại tài tử chẳng lẽ là muốn lấy văn hội hưu? Tiếng gầm tương trận, tức khác trồng lên ở cùng nhau, tiêu trong sân phương hoài tây âm thầm nhữ mày Tống năm nói, chiêu hoa quận chúa tài hoa so nàng còn cao, nhưng phương hoài tây nhìn, lao cảm thấy không nhiều thích Bất quá rốt cuộc hắn cũng xem qua Chiêu Hoa quận chúa đủ loại tác phẩm xuất sắc, tự nhiên biết này một vị tài hoa thật sự là trên mặt đất tuyệt không, bầu trời chỉ có. Đó là hắn Phương Hoài Tây tới rồi, Chiêu Hoa quận chúa trước mặt cũng đến tự biết xấu hổ. Chiêu Hoa quận chúa vệ Cẩm a. Phương Hoài Tây lược cảm thấy hưng thú mà híp híp mắt, dương bước, dương mắt vừa nhìn, trên đường trì hoan rất nhiều thời gian, kêu quận chúa chờ lâu, Phương Môn lên bồi tội. Vệ Cẩm nhướng mày, cười một tiếng, phương đại tài tử khách khí, hoa đăng hội chùa náo nhiệt. Vị trí đã bị hảo, nhưng thỉnh ngài đi lên một hồi. Đi lên một hồi. Mọi người nghe, rốt cuộc hiểu được, vô đuổi, phương hoài tây này xem như bị vệ cẩm mời đến đi. Nói cách khác. dọa mọi người thật là sợ tới mức không nhẹ, trước có chu kiêm đồng tích tích, sau có vệ cẩm phương hoài tây. Năm nay này hoa đang hội chuẩn là muốn nghịch thiên nhà. Tất cả mọi người dùng một loại khác thường ánh mắt nhìn phương hoài tây. Phương hoài tây bước đi mà thượng, liền muốn theo thang lầu đi lên. Phu cận cách đó không xa. Một giá thường thường vô kỳ xe ngựa bị bắt ngừng lại, Phương Hoài Tây chuyển qua thang lầu chốc ngoặt, ánh mắt vừa chuyển, vừa lúc xem qua đi. Trên lầu, vệ cẩm dáng vẻ cao nhã, đang chờ Phương Hoài Tây qua đi, dưới lầu, vô số người ánh mắt đều ở Phương Hoài Tây trên người, cũng chuẩn bị nhìn hắn lên lầu. Chính là, ở nhìn thấy kia một chiếc xe ngựa thời điểm, Phương Hoài Tây bước chân cũng đã dừng lại. Bất thình linh hành động, kêu mọi người ngẩn ra. Ngay sau đó, càng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra Trong truyền thuyết giang đông đại tài tử Phương Hoài Tây, trong nháy mắt kia thế nhưng hai mắt tỏa ánh sáng, gần một đốn lúc sau, liền lấy gần đây khi tốc độ càng mau thượng mấy lần tốc độ, cộp cộp cộp đi xuống lầu đi. Mọi người bao gồm vệ cẩm ở bên trong, tất cả đều ngây ngẩn cả người, Phương Hoài Tây rốt cuộc muốn làm gì. Mắt thấy hắn trực tiếp đi xuống lầu, phản phất rốt cuộc phát hiện cái gì giống nhau, một mặt đi, trên mặt còn một mặt lộ ra tươi cười tới, dưới chân sinh phong, cũng phản phất nhìn không thấy chính mình trước mặt đám người. Lúc này phương hoài tây, trên người có một loại kỳ dị tính chất đặc biệt, hắn đi đến người trước mặt, liền có người tránh ra lộ. Vì thế, đám người phân thủy giống nhau hướng tới hai bên tản ra, cuối đó là kia một giá xe ngựa. Thật sự là nhìn không ra cái gì manh mối tới xe ngựa, quá mức bình thường tầm thường. Xe ngựa bên cạnh đã xuống dưới một người nha hoàn, thấy hiện tại quỷ dị tình trạng, chỉ hơi hơi ha to miệng, động cũng không dám động một chút. Màn xe đã vén lên tới 3 phần, một con tố bạch bàn tay liền đáp ở xe duyên biên. Giờ phút này phản phất cảm thấy được bên ngoài khác thường động tĩnh, một chút cứng đờ trụ. Nhọn nhọn ngón tay liền lưu tại ngoài xe một chút, rõ ràng Mỹ nhân chỉ. Phương Hoài Tây rốt cuộc đi tới xa tiền, đang muốn tiếp cận, còn không có tới kịp nói chuyện, bên cạnh nhà hoàn liền nói, còn thỉnh Phương công tử tự trọng. Mọi người vừa nghe, lại minh bạch, này như là nhận thức. Trái lại Phương Hoài Tây, lại không phản ứng kêu nha hoàn, ngược lại là nhìn về phía màn xe, bởi vì có đón đỡ, cũng nhìn không thấy bên trong rốt cuộc cái gì bộ ráng. Chính là Phương Hoài Tây vô cùng rõ ràng, cũng vô cùng quả quyết. Hán chuyến này đó là đuổi theo Tống Nghi mà đến, nếu phát hiện Tống Nghi tung tích, lại như thế nào nhịn được. Sau lưng lâu chung, vệ cẩm suýt nữa tức giận đến tạp trong tay trung trà, càng có đồng tích tích trong lòng dâng lên một cổ mạc danh cảm giác, mà trên lầu Chu Kim, tắt ánh mắt thâm thúy mà nhìn phía dưới một xe hai người, một cái nha hoàn, là Tuyết Lương, một người nam tử, Phương Hoài Tây. Bên trong người nọ là ai? Cơ hồ không cần lại tự hỏi. Mặc kệ là vệ cẩm vẫn là chu kiêm, ở nhìn thấy kia một chiếc xe ngựa, ở nhìn thấy kia một người nha hoàn thời điểm, đều minh bạch một chút, bên trong xe chỉ có thể là một người. Phương Hoài Tây thẳng tắp mà đứng ở xa tiền, phong thái sái nhiên, nghiệm nhiên nhất phái cùng sĩ si nhân tắt phòng làm cho thượng trăm hơn 1.000 người mặt, thế nhưng cất cao giọng nói, giang đông từ biệt, khi đã nửa năm, cô nương phong tư, Hoài Tây thật lâu khó quên. Hôm nay tìm đến kinh thành, chỉ vì hỏi lại ngũ cô nương một câu, thật không muốn gả phương mỗ làm vợ Và anh, tất cả mọi người bị này một câu cất dấu ý tứ cấp tăng đốc, ngũ cô nương. Trước mặt mọi người cầu thân. Phương Hoài Tây không phải cùng quận chúa có ước sao? Này một vị ngũ cô nương lại là ai? Trên lầu, vệ cầm rốt cuộc bang một tiếng đem trước mặt đồ vật tạp cái rộp nát, mà nắm quạt xếp chu kiêm, mu bàn tay thượng cũng là gần xanh ẩn ẩn hiện lên, đứng ở hắn bên người đồng tích tích, lại bỗng nhiên trào phúng mà gợi lên môi, tựa hồ cảm thấy buồn cười. Nhất hảm, thật vẫn là bên trong xe tống Nghi Nàng ngón tay môi khẩn bên cạnh, chỉ hận không thể đem bên ngoài kia phương đại tài tử một cái tắt trụ trên mặt đất, gọi người băng hắn cái dập nát, ném văng ra huy cầu. Tuy lúc này đây chính là nàng tính kế, nhưng quyết định không tính kế đến nảy một vòng thượng. Này phương hoài tây, thật thật kêu nàng đầu lớn như đấu. Chương 74 được hoàn nên. Mới vừa nhận thức phương hoài tây thời điểm, tống nghi nhưng không nghĩ tới, hắn còn có thể phái thượng như vậy công dụng Từ đầu tới đuôi bất quá là linh quang chợt lóe một cái cục nhưng Tống Nghi Trung Quy vẫn là tính lẩu như vậy một chút. Người cảm tình là vô pháp khống chế. Thì như, giờ phút này Phương Hoài Tây, trước công chúng đối với một giới khuê các nữ tử nói ra nói như vậy tới, chính là muốn kêu Tống Nghi xuống đài không được. Phương Hoài Tây, Tuấn tú lịch sự anh Tuấn tiêu sái, nhưng lại thiếu nghe nói hắn cùng cái nào nữ tử từng có cái gì liên quan. Hôm nay thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt hướng một nữ tử cầu thân. Mọi người thật là cầm đều phải rất đầy đất, nhặt lên tới đều đùa không quay về. Bên trong xe chính là người nào? Tống ngũ cô nương. Là bọn họ tưởng cái kia tống ngũ cô nương sao? Giữa sân có thể nói chỉ an tĩnh như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó liền toàn tạc, như là nóng bỏng trong chảo dầu bắn đi vào một giọt thủy giống nhau, nháy mắt sóng chiều thổi quét khai đi. Ta lão nương ai? Này trong xe mặt nên không phải là ta tưởng cái kia tống ngũ cô nương sao? Nguyên tưởng rằng phương đại tài tử là tới sẽ chiêu hoa của chúa, hiện tại xem ra. Hắc, này hắn nương sẽ không phải tống ngũ cô nương là ai? Ngày hôm qua ta nhớ rõ, liền có tiếng gió truyền ra tới, nói là tống ngũ cô nương đã trở về tống phủ, ta còn chưa tin, không nghĩ tới thế nhưng là thật sự. Đều nói là trần tử đường tiên sinh đã trở lại, tống ngũ cô nương cũng nên đi theo đã trở lại đi. Nhất định chính là cái kia bồ tát sống giống nhau tống ngũ cô nương. Mọi người dây lát chi gian bắt đầu giao lưu khởi chính mình biết đến tin tức, rồi sau đó liền có người bắt đầu hưng phấn lên. Ta bỗng nhiên nhớ tới, tống ngũ cô nương cùng phương đại tài tử sự tình. Nói là ở Giang Đông thời điểm, Phương Đại Tài Tử mộ danh bái phòng Trần Tử Đường Tiên Sinh, kết quả Trần Tử Đường Tiên Sinh nói Phương Đại Tài Tử quá coi trọng danh lợi, làm việc quá tùy tiện không đủ hồn trọng, vì thế kêu ba người thiết cục khó xử Phương Đại Tài Tử. Nga! Lại có việc này? Thật là có, ta cũng nghe quá. Nghe nói mọi việc đều thuận lợi Phương Đại Tài Tử, một đường quá quan chẳng tướng, phía trước hai quan đều đã qua, nhưng cô đơn bị tống ngũ cô nương một mầm chân lung ván cờ cấp vây ở đường trường. Rốt cuộc không có thể tiến thêm một bước. Cho nên Trần Tử Đường Tiên Sinh tuy ở Giang Đông đãi 10 ngày, nhưng Phương Đại Tài Tử thế nhưng không thể nhìn thấy một mặt, nhưng xem như ngay lúc đó việc lạ. Thì ra là thế, thì ra là thế a Đánh giá, này một vị Phương Đại Tài Tử đó là lúc ấy bắt đầu đi. Mọi người nghị luận thanh âm không nhỏ, thậm chí lộ ra vài phần ẩm ý cùng ồn nào Bọn họ nói sự tình có thật có giả, có rất nhiều chuyện thật, có rất nhiều tin vịt, chỉ là điểm này thật đúng là chưa nói sai. Đứng ở trên lầu xem náo nhiệt người không ít, xa xa nhìn chằm chằm phía dưới đám người bên trong phương hoài tây, Trần Hoành trên mặt trồi lên ý cười tới, hắn nghiêng đi mắt tới, nhìn về phía vệ khởi, vương, ra, ngày này một vị thuộc hạ, thật là rất có thể là lộn. Này không nhiều hảo sao. Vệ khởi đôi mắt hơi hơi híp nói ra nói, nghe đi lên thực thật. Trần Hoành này nhất đẳng nhất người thông minh liền lười đến vạch Trần Hắn cái gì, chỉ là nói, vương ra sớm tính toán nương lúc này đầy hoa đang hội chùa sự, làm Tống Nghi trở lại kinh thành cái này trong vòng Chỉ là ngài chưa từng nghĩ đến, nàng có thể nháo đến lớn như vậy đi. Trung Quy là nộn một ít. Vệ khởi kiểu gì đánh đá chua ngoa ánh mắt. Hắn có thể rõ ràng mà phân tích xuất hiện ở Tống Nghi vị trí tình huống. Này phương hoài tây độ, ước chừng là có chút qua. Tống Nghi có bản lĩnh thiết cục, nhưng là ở không chế độ điểm này thủ đoàn thượng, còn rất có khiếm khuyết chỗ. Chỉ là này một phần tâm cơ, so với năm đó, đã là thoát thai hoán cốt khác nhau một trời một vực. Mắt thấy phía dưới càng ngày càng náo nhiệt. Vệ khởi mày cũng bắt đầu nhíu chặt lên, không biết vì cái gì, này trong lòng tóm lại có như vậy vài phần khó chịu. Cách một đạo màn trúc, vệ khởi nhìn chầm chằm phía dưới tình hình, nâng ngón tay, dùng đầu ngón tay điểm điểm gỗ tử đàn Phật Châu Thượng Hoa Văn, lúc sau bình tĩnh nói, Trần Hoành, ngươi đi xuống tiếp nàng đi lên. Ta, nghĩ đến chấn định Trần Hoành, này trong nháy mắt, trên mặt biểu tình rốt cuộc cổ quái lên. Ở lúc đầu kinh ngạc lúc sau, Trần Hoành ánh mắt liền mang theo vài phần hiểu rõ. Hắn ngay từ đầu lo lắng sự tình Rốt cuộc vẫn là muốn đã xảy ra sao Hơi hơi con môi Trần Hoành tay háo phiêu phiêu Không người vừa chắp tay Đối với vệ khởi hành lễ Vương ra Trần Mỗ tự hỏi không này Bản lĩnh rảo này một chuyến nước đủ Ngươi như thế nào không có Vệ khởi đáy mắt bình tĩnh mà nhìn hắn Nói không nên lời kêu ngôn ngữ là cái gì hương vị Lại rồi nói tiếp Trần Hoành Ngày đó tống nghi Nhưng hỏi qua ngươi có nguyện ý hay không cưới nàng Ngươi nếu không tư cách tham dự phía dưới kêu ai còn có. Nay ngươi đều còn nhớ rõ. Tuy là Trần Hoành chính là trời sinh lưu sĩ nhân tài, lúc này cũng nhịn không được khỏe miệng run rẩy một chút. Chủ tử có mệnh, phía dưới các thuộc hạ không dám không tử. Trần Hoành nhấc nhịn, sắc mặt có chút khó coi, cũng có vài phần ngưng trọng, nếu vương gia có phân phó, Trần Hoành tự nhiên không dám không nghe, chỉ là có một câu, cần phải cảnh cáo ngài, Hồng Nhan Hòa Thủy. Ngay nào đó, ngài chớ có sinh ra cưới Tống Nghi quá môn tâm tư mới hảo. Cưới Tống Nghi Vệ khởi đông nhiên cười nhạo một tiếng, buồn vương thanh tâm quả dục Trần Đại Nhân nhiều lo lắng. Lời này sơ đạm đến lợi hại, cũng nghe không ra có cái gì để ý, ý tứ, tựa hồ vệ khởi thật không đem tống nghi đương một chuyện. Theo lý thuyết, Trần Hoành hẳn là yên tâm, nhưng trên mặt hắn biểu tình, lại không có nửa phần nhẹ nhàng, Trần Mộ đi theo vương ra, đơn giản cho rằng vương ra là cái có ý tứ người. Trần Mô người này quản không được miệng mình, sớm nói qua khả năng bởi vậy vì ngày sở kiên kỵ, thậm chí ngày nào đó bởi vậy chết Nhưng gặp được tưởng nói sự, Trần mô không thể không nói. Nhưng mày, vệ khởi đáy mắt kia vài phần không vui cùng kiên kỵ, lại hiện lên tới một ít, bất quá ở hắn xoay người thời điểm cũng đã bị đè ép đi xuống, hoàn toàn nhìn không ra dấu vết. Vệ khởi vẫn là kia cảm giác, chân hoành người này, thật sự là không làm cho người thích. Quá sẽ không nói. Ngươi còn có cái gì muốn nói. Vương ra, ngài là chấp cờ người, mà tống nghi bất quá là ngài thuộc hạ một viên quân cờ. Chân hoành nhìn vệ khởi. Rồi sau đó cũng nhìn lướt qua dưới lầu. Kia xe ngựa nơi vị trí, khoảng cách bọn họ nơi này cũng rất gần. Trần Huỳnh nghĩ, nói xong này một câu, chính mình Trung Quy vẫn là muốn đi xuống cứu người. Nghĩ, hắn lại nói, thú thực hết đục, bàn chung có mỹ nhân thịt, thú cũng không sẽ độc tình. Người, bạn không nên thích thượng trong chén thịt, đồ ăn trong mâm. Tống nghi, mặc dù không phải kia trong chén thịt, đồ ăn trong mâm, cũng đều không phải là vệ khởi này một cấp bằng người. Trần Hoành tự nhận là chính mình nói đã nói được thực minh bạch, hắn nói xong, cũng không quản vệ khởi có phải hay không nghe xong, xoay người liền đi, Trần Mô đi xuống cứu chàng Nói xong, người khác quả nhiên đi xuống lầu thang. Trước đây, vệ khởi cự tuyệt cùng vệ cẩm cùng nhau tới hoa đăng hội chùa, hôm nay này trên lầu vị trí cũng cũng không người khác biết, càng ở một cái bí ẩn không chấp mắt trong một góc, không ai có thể thấy vệ khởi. Trần Hoành đi xuống thời điểm, cũng không có khiến cho quá nhiều người chú ý. Giữa sân... Phương Hoài Tây đã ở xe ngựa bên ngoài đứng có một đoạn thời gian. Ngũ cô nương, tại hạ truy tìm cô nương Phương Tung mà đến, một vì trong lòng chấp nghiệm, nhị vì thổ lộ cói lòng. Giang đông một ván chân lung, tại hạ đã là phá giải, chỉ là không biết cô nương khi nào có thể lại cùng Hoài Tây đánh cờ một ván. Lời nói đã cũng đủ khách khí, hơn nữa cũng đủ có thành ý. Bên ngoài không biết nhiều ít cô nương nghe, một lòng đều phải bay lên. tiểu gì si tình loại, mới có thể giống Phương Hoài Tây giống nhau làm ra loại chuyện này tới. Không chối từ ngàn dặm tới kinh thành, sợ là chân chính vì Tống Nghi đi. Đơn giản là ở Giang Đông tích bại Tống Nghi, lại vì thế nữ sở kinh diễm, cho nên vẫn luôn nhớ mong trong lòng. Thế nhưng thành chấp niệm, cùng thành kia vài phần ái dục chi tình, cho nên mới có hôm nay kinh thành phổn hoa trên mặt đất một màn này đón xe cầu thân tiết mục Ở phương hoài Tây chính mình xem ra, có thể gặp được Tống Nghi chính là chuyện tốt. Nhưng ở Tống Nghi xem ra, gặp được phương hoài Tây thật là xui xẻo. Đặc biệt là ở Phương Hoài Tây nói ra loại này lời nói tới thời điểm. Tống nghi còn như thế, bọn nhà hoàn liền càng khó nhịp. Tuyết lương xưa nay là cái nghĩ sao nói vậy, nghe thấy Phương Hoài Tây như vậy ngôn ngữ, lập tức trách mắng, Phương Công Tử còn thỉnh tự trọng, nhà ta cô nương cùng với ngươi chưa từng cái gì liên quan, ngươi bên đường chặn đường, xem như ý gì. Còn không mau mau tránh ra, đừng gọi người xem nhẹ ngài. Hoài Tây ái mộ tống ngũ cô nương, chưa từng bất luận cái gì cảm thấy thẹn chỗ. Chỉ chờ tống ngũ cô nương cấp cái lời chắc chắn mà thôi, có gì yêu cầu tự chọc chỗ. Bên ta hoài tây, tự hỏi quang minh chính đại. Phương hoài tây đứng ở tại chỗ, mặt mày trong sáng, thật là có vài phần sáng tỏ chi ý. Trời biết bên trong tống nghi đã hận đến cán răng, ngàn tính vạn tính, tính sai rồi hắn phương hoài tây thật si tình loại. Cũng may bên ngoài tuyết hương tùy cơ ứng biến bản lĩnh cũng là thật tốt, há mồm liền nói, nhà ta cô nương sớm đã hồi đắp quá ngài, cũng không hướng vào với ngài, ngài hà tất đau khổ dây dưa Chỉ cần tống ngũ cô nương một ngày chưa từng đính hôn gà chồng, Hoài Tây liền chưa từ bỏ ý định, như thế mà thôi. Phương Hoài Tây vẻ mặt đương nhiên, liền kém không ở chính mình trên mặt dán lên ta liền như vậy vô sỉ mấy cái chữ to. Dựng lỗ thai nghe động tính người tất cả đều hết trô nói rồi. Nguyên tưởng rằng đây là Phương Hoài Tây lần đầu thổ lộ cõi lòng, không nghĩ tới tiểu tử này thế nhưng đã không phải lần đầu tiên. Nay ly lợm la liếm bản lĩnh, thật phù hợp một cái đại tài tử thân phận. Mọi người tuy rằng nghi hoặc, Nhưng kỳ thật Phương Hoài Tây còn chính là như vậy tính tình, cũng không thích hợp nhập sĩ, cho nên những năm gần đây chỉ có tài danh, lại chưa từng tham gia qua khoa cử. Hiện tại Phương Hoài Tây nói rõ sẽ không thiện bãi cam hưu, tuyết hương vì này chán nản, một chốc thế nhưng tìm không ra lời nói tới nói, đứng ở xe ngựa biên tức giận đến phát run. Đang ở này rằng có thời điểm, bên cạnh lại nổi lên một tiếng nhàn nhã cười khẽ, thật náo nhiệt. Náo nhiệt? Cũng không phải là náo nhiệt sao? Chỉ là này nói chuyện chính là ai? Tuyết lương cùng Phương Hoài Tây đều quay đầu xem qua đi, mà bên trong xe tống nghi nghe thấy thanh âm, mày lại lập tức níu lại, chỉ là suy tư một lát, nàng lại thả lỏng xuống dưới. Tuy người này ra tới, là nàng không nghĩ tới, bất quá nghĩ đến vấn đề không lớn. Tới không phải người khác, đúng là vệ khởi phái xuống dưới chân Hoành. Trân Hoành hiện tại là trên mặt nhìn nhẹ nhàng, trong lòng đã sớm đem hiện tại sự tình cân nhắc qua trăm ngàn biến. Hắn nhìn về phía Phương Hoài Tây, thầm nghĩ như thế cái nhân vật, nếu là tính tình thích hợp một ít Chưa chắc không thể cùng chu kiêm so sánh với các hạ là Phương Hoài Tây liếc mắt một cái liền nhìn ra, tới Trần Hoành không đơn giản, trên người độc hữu một loại cao cao tại thượng hương vị, đều không phải là thân phận, mà là học thức tu dưỡng, cái loại này có thể từ trong ánh mắt lộ ra tới đồ vợ. Cho nên, hắn có chút cẩn thận mà mở miệng hỏi một câu. Trần Hoành cũng không út út mở mở, rốt cuộc nơi này người quen biết hắn cũng không ít, hắn chắp tay cười một câu nói, tại hạ Trần Hoành, vô danh hạ người thôi. Nói là vô danh hạng người, nghĩ đến càng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Phương Hoài Tây không biết hắn ra tới làm gì, chỉ có thể lại hỏi, không biết tôn giá có gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nhận, chỉ là tới đón cá nhân thôi. Trần Hoành bên môi tươi cười bỗng nhiên mở rộng, hắn ánh mắt vừa chuyển, cô ý vô tình hướng cách đó không xa trên lầu nhìn lướt qua, tiếp theo trở xuống đến xe ngựa màn xe nội, đôi lông mày hơi hơi vừa động, hướng tới bên trong tống nghi nói, ngũ cô nương còn nhớ rõ ngày hôm trước việc. Tống Nghi bỗng nhiên cảm thấy chính mình đầu lại lớn một vòng. Ngồi ở trong xe, Tống Nghi đã không biết nên làm gì biểu tình, nàng đã đoán được phía dưới Trần Hoành sẽ nói cái gì. Đồng dạng ở bên trong xe còn có Tống Du, nàng quả thực không nghĩ tới nhà mình Ngũ Tỷ Tỷ lại là như vậy lợi hại, Giang Đông Đại tài tử là Ngũ Tỷ Tỷ khuynh mộ giả cũng liền thôi, hiện tại bỗng nhiên lại toát ra tới một cái Trần Hoành, Ngũ Tỷ Tỷ nhận thức người thật là không ít. Trúc còn lại là ở trong lòng thầm than, chỉ có nàng biết hiện tại Tống Nghi nội tâm có bao nhiêu chua xót. Bên trong xe không có thanh âm, ở Trần Hoành dự kiến bên trong. hắn cười một tiếng, trước mắt bao người, đạm nhiên mở miệng, ngày hôm trước cô nương hỏi Trần Mố, hay không nguyện ý phát phát thiện tâm cưới ngũ cô nương quá môn. Hôm nay Trần Mố có suy tính, chẳng biết có được không thỉnh ngũ cô nương rời bước, người ta hai người. Tế nói một phen. Tuyết Hương. Phương Hoài Tây. Về xem mọi người. Toàn chóng váng. Đây là ý gì? Trần Hoành nói lời này thật sự là quá mức kinh người. Thế cho nên mọi người thế nhưng cũng chưa có thể ở trước tiên phản ứng lại đây, ra đầu đều suýt nữa tặc lên. Chỉ là an tĩnh một cái trước mắt, ngay sau đó, so vừa nãy Phương Hoài Tây Trần tỉnh thổ lộ cõi lòng lúc sau sóng chiều lớn hơn nữa một đợt ổn nào rốt cuộc xuất hiện. Trần Đại Nhân đây là có ý tứ gì? Tống ngũ cô nương như thế nào cùng hắn có liên hệ? Bồ Tát giống nhau ngũ cô nương, như thế nào sẽ nói ra cái loại này lời nói? Phát phát thiện tâm! nay chân Hoành thật là sũ không biết xấu hổ! Nói bờ đi. Ta xem tống ngũ cô nương cũng không lo gả đi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người chú ý trọng điểm thế nhưng ở chỗ, tống nghi căn bản không lo gả, này Trần Hoành là đang nói dối. Trần Hoành tự nhiên là vẻ mặt bình tĩnh ý cười, hồn nhiên làm lơ phương hoài tây giết người ánh mắt, càng mặc kệ chung quanh đủ loại khác thường, hắn chỉ là rất có một loại trò chơi là thú, nhìn bên trong xe. Nếu vệ khởi kêu hắn xuống dưới cấp tống nghi giải vây, hắn liền chơi cái đại bái. Nói như thế nào? Cũng không thể kêu chính chủ nhi nhóm thất vọng đi. Nghe chung quanh nghị luận lên án công khai phạt thanh càng lúc càng lớn, liền kém có người xông lên chất vấn hắn có phải hay không đang nói dối, Trần Hoành mới lại mở miệng, ngũ cô nương, ngài không ra nói nói. Bên trong xe, Tống Du đã dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn nhà mình ngũ tỉ. Tống Nhi giờ phút này chỉ nghĩ tìm khối đậu hủ đâm chết, nhưng đồng thời đáy lòng cũng sinh ra vài phần tức giận tới. Nay Trần Hoành đối nàng có ý, nàng phi thường rõ ràng, nhưng nàng không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Nàng thanh danh này, kinh doanh có 2 năm, sáng nay lại muốn hư rồi. Bất quá. Hư cũng hư không đến chạy đi đâu, Tống Nghi hả là năm xưa Tống Nghi. Chỉ sợ này Trần Hoành còn có khác ý tứ. Ánh mắt chật lóe, Tống Nghi đã có quyết định. Nàng nhàn nhạt mà rũ mặt mày, chỉ nhẹ nhàng đối Tống Du nói, tiểu lục nhi ngươi liền ở bên trong xe chờ, trong chốc lát người tan lại kêu tuyết trúc mang người ra tới. Hảo. Tống Du tuy không rõ vì cái gì, nhưng luôn là có vài phần sợ hãi. Nàng chấp chấp hai mắt của mình, nhìn Tống Nghi đứng dậy, vén lên màn xe. kia một con tố bạch bàn tay, lại xuất hiện ở rèm cửa bên cạnh, đồng thời, giữa sân mọi người đều nghe thấy rõ ràng vô cùng một tiếng cười. Vì thế, ồn áo ấm ý thanh âm bỗng nhiên tĩnh. Bóng người xuất hiện ở màn xe mặt sau thời điểm, Tống Nghi thanh âm cũng truyền ra tới, nàng phất lái like xe mảnh thân hình hiểu điệu, ngước mắt cười, chỉ nói, Trần Đại Nhân có tâm. Tiểu nữ tử không dám cô phụ. Toàn trường không biết vì cái gì, an tĩnh đến cực điểm. Không có người ta nói lời nói, cũng không có người bởi vì Tống Nghi này một câu mà ồn ào, ánh mắt mọi người đều thẳng ngơ ngác mà dừng ở Tống Nghi trên người. Đây mới là chân chính mỹ nhân a. Trên lầu, Đồng Tích Tích nhìn thấy phía dưới kia thân ảnh, thực sự có chút không thể tin được hai mắt của mình. Này lại là năm xưa Tống Nghi sao? Kinh ngạc không thôi nàng, đã không có cách nào che giấu chính mình kinh ngạc. Rốt cuộc là cái gì? có thể làm người rút đi một thân ngây ngô, biến thành hiện giờ loại này thu phóng tự nhiên bộ dáng. Nhìn Tống Nghi, liền biết nàng một thân khí độ trầm niên sớm đã niết bàn trọng sinh giống nhau. Chu kiếm thấy, lại bỗng nhiên nhắm mắt lại, tựa hồ không muốn lại xem. Cũng có người không muốn xem, lại không thể không xem, thì như vệ cẩm. Quả thật là Tống Nghi. Nữ nhân này, nổi bật chi thịnh, thật sự vượt quá dự kiến. Hơn nữa, trừ bỏ phương hoài Tây ở ngoài, còn có một người ra ngoài vệ cẩm dự kiến. Hoành Người này, không phải nàng huynh trưởng bên người mưu sĩ sao? Như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Một loạt hoài nghi, đều từ vệ cẩm trong lòng thăng lên, tiêu nàng mơ hồ cảm thấy bất an, nhưng lại không biết như vậy bất an từ nơi nào lên. Vệ cẩm hận không thể đi xuống bóp chết tống nghi, càng sẽ rách nàng kia một chương diễm quan bắn ra bốn phía mặt, tiêu nàng từ đây không dám gặp người. Đấy mắt toán độc cùng nhau, liền rốt cuộc thu không được. Nàng cả người run dậy, đã là có chút khó có thể áp lực. Mà nhưng vào lúc này, Phía dưới Tống Nghi cũng không biết là trùng hợp, vẫn là cảm giác được nàng nhìn chăm chú, thế nhưng ở trong nháy mắt kia dương mắt lên nhìn nàng một cái. Bình tĩnh, hờ hương ánh mắt. Vệ cẩm, Tống Nghi. Một cái ở hai tầng trên lầu, một cái ở xe ngựa bên sườn, đối diện. Tống Nghi nhìn đối phương biểu tình, hơi hơi cong cong môi, tựa hồ dị thường thân thiện. Mắt nhìn vệ cẩm trên mặt biểu tình gần như muốn vặn mèo nàng mặt mày càng cong, cười quay đầu, đối còn chưa đi ra đả kích phương hoài tây nói đứng rồi Phương công tử nâng đỡ, tiểu nữ tử thẹn không dám nhận. Nay kinh thành, kỳ thật đúng như tiểu nữ tử lời nói, tài hoa cao tuyệt người, không ngừng tiểu nữ tử một cái, có chiêu hoa quận chúa Châu Ngọc Trần với trước, người nào dám lại lô mãng. Con thỉnh ngài hồi chiêu hoa quận chúa bên kia đi. Phương Hoài Tây Như cũ không phản ứng. Trần Hoành lại là trong lòng bật cười, thật không hiểu hiện tại Tống Nghi bình tĩnh bề ngoài phía dưới, rốt cuộc cất giấu như thế nào biểu tình. Nếu sớm 2 năm nhất định có thể thấy, chỉ tiếc mấy năm nay Tống Nghi càng thêm trầm ổn. Trên mặt thật biểu tình là nhìn không thấy mấy cái. Hắn mặt mày không nhiều ít thiện ý, Tống Nghi cũng nhìn ra được tới, nhìn như thân thiện mà thẹn thùng mà nhắc nhở nói, Trần Đại Nhân, chúng ta đi thôi. Trần Hoành lúc này mới thương hại mà nhìn Phương Hoài Tây liếc mắt một cái, lại cảm thấy mới vừa rồi Tống Nghi xem vệ cẩm liếc mắt một cái phá lệ có ý tứ, hắn trong lòng cân nhắc, rốt cuộc vẫn là khoát tay, ngũ cô đường, thỉnh. Mọi người nhường ra một con đường, Trần Hoành dẫn Tống Nghi lên lầu, mới vừa chuyển qua thang lầu. Mọi người tầm mắt liền bị ngăn cách, phương hoài tây cũng không theo kịp, tựa hồ đã bị đả kích choáng váng. Lúc này, Tống Nghi cứng cổng sống lưng mới hơi hơi thả lỏng xuống dưới, nàng lên lầu, vừa nhấc mắt liền thấy đứng ở màn trúc mặt sau vệ khởi, đưa lưng về phía nàng, cũng thấy không rõ trên mặt biểu tình. Tống Nghi biết Trần Hoành nhất định là vệ khởi phái xuống dưới, đang định hành lễ, liền nghe được hắn một đạo không nóng không lạnh thanh âm, nhìn không ra, ta này một quả quân cờ, còn rất được ham nên. Chương 75 vật Trần. Kỹ thuật cũng không phải hiện tại mới bắt đầu được hoan nên đi. Chỉ là thường lui tới ít có người chú ý tới thôi. Tống nghi cũng bất quá là trong lòng nghĩ như vậy tưởng, không dám nói ra. Chỉ là vệ khởi vừa chuyển quá mặt tới, liền thấy nàng vẻ mặt không cho là đúng, tức khác biết nàng trong lòng là nghĩ như thế nào. Rốt cuộc, vệ khởi cũng là cái xem mặt đoán ý cao thủ. Như thế nào, có chuyện muốn nói. Không dám. Tống nghi nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nghĩ đề tài này vẫn là không cần tiếp tục đi xuống nhìn như tùy ý mà liếc bên cạnh Trần Hoành liếc mắt một cái. Nàng lại nói, thuộc hạ là cảm nhớ vương gia cùng Trần Tiên Sinh, không duyên cớ kêu Trần Tiên Sinh bực này chưa hôn phối đảng Hoàng Nam Tử, cùng ta như vậy thanh danh hôn độn hạng người nhắc lên quan hệ, thật sự là với lòng có thẹn lại trong lòng không đành lòng. Với lòng có thẹn, trong lòng không đành lòng. Nói ra lời này tới chính là tống nghi. Ha! Đi lên liền không nói chuyện Trần Hoành, đồng nhiên rác ra một loại khó có thể miêu tả châm trọc tới. Tống Nghìn nếu thiệt tình trung hổ thẹn, hắn có thể trực tiếp vừa mở miệng đem này một chương gỗ tử đàn khắc hoa bản tròn cấp văn vào trong bụng Trần tròn mắt nói dối, này Tống ngũ cô nương đi ra ngoài 2 năm, quả thật là trở nên khó đối phó nhiều. Trần hoành ngoài cười nhưng trong không cười mà con con ngôi, nói, ngũ cô nương chính là nói đùa, trần mộ bực này nhiều năm chưa từng đón, đón dâu, sợ sớm đã là không ai muốn. Hiện giờ Tống ngũ cô nương thanh danh đúng là như mặt trời ban trưa, có thể cùng ngũ cô nương phản thượng quan hệ. Không chừng ngày nào đó Trần Mộ thật sự có thể cưới cái hợp ý cô nương làm vợ đâu. Húng chi. Thanh em dừng một chút, hắn mới nói, này không phải còn có ngũ cô nương ở sao. kia một cái trước mắt, Tống Nghi rốt cuộc không có lời nói. Hiện giờ này trong lâu đứng liền ba người, vệ khởi nói hai câu lúc sau liền không nói nữa, đạo đức người gô giống nhau đứng ở bên cạnh, trong lòng cuồng sát mồ hôi lạnh. Trần Đại Nhân đã là mệnh quan Triều đình, cũng là vệ khởi thủ hạ, Tống Nghi tắc chỉ là vệ khởi thủ hạ. Chỉ là Tống Nghi nguyên bản liền cùng người khác không giống nhau Hiện giờ trận này khép lại Hai người thế nhưng véo đi lên Tư tâm, Đào Đức cảm thấy trường hợp này sớm nên xuất hiện Rốt cuộc Trần Hoành là thấy thế nào Tống Nghi đều không vừa mắt Chỉ là trường hợp này thật xuất hiện Đào Đức lại cảm thấy chính mình xem đến tâm can run Nói đến cùng Tống Nghi vẫn là xem nhẹ Trần Hoành vô sỉ trình độ Bị Trần Hoành kia một câu này không phải còn có Tống Ngũ cô nương ở sao Cấp nhẹn họ Trần Hoành ra mặt dày Tống Nghi ra mặt hiện giờ cũng không tệ. Nàng có thể rất rõ ràng mà cảm giác được, này một vị Trần đại nhân đối chính mình cũng không thân thiện, cho nên hiện tại Tống Nghi cũng không cần thân thiện. Nghĩ nghĩ, Tống Nghi nguyên bản biểu tình cứng lại rồi trên mặt, đột nhiên treo lên tươi cười, còn dị thường minh diễm. Nói như thế tới, tiểu nữ tử hẳn là ngày đêm ở Phật trước cầu nguyện, mong chờ Trần đại nhân mệnh phạm thái tuế, thiên sát cô tinh, cưới không đến hảo cô nương làm vợ, như vậy mới có ta khả thừa chi cơ a. Chân hành trung quy vẫn là xem nhẹ Tống Nghi ra mặt. Đang nghe thấy Tống Nghi này một câu lúc sau, hắn một khuôn mặt hoàn toàn đen. Lúc này, càng không biết hẳn là lại tiếp nói cái gì. Thực có chứa vài phần không cam lòng cùng xem như người lợi hại cảm giác, Trần Hoành vung tay háo, cười lạnh một tiếng, đứng ở một bên, hoàn toàn không chuẩn bị chen vào nói. Vì thế, Tống Nghi thành công mà lấy ra mặt giày ba chữ, đánh thắng trận này trượng, ra phía dưới tích góp xuống dưới một ngụm ác khí. Trần Hoành tuy là tới giải vây, nhưng dùng thủ đoạn không khỏi têu chính mình không thoải mái. Vệ Khởi đem trước mắt một màn này thu vào đáy mắt, trên mặt nhàn nhạt mà nhìn không ra hỉ nộ, hai người các ngươi đấu võ mồm, nhưng thật ra xứng đôi, ngày nào đó nếu thực sự có rảnh ngắn, đảo không ngại thấu cùng nhau. Tống Nghi Trần Hoành hai người cơ hồ đồng thời trong lòng đánh cái đột. Trần Hoành cười nhạo một tiếng, như cũ không nói chuyện. Tống Nghi lại ánh mắt lóe lóe, giả làm thẹn thùng, vương ra nói đùa, bực này sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, tới rồi lúc ấy rồi nói sau. Còn tính tức thởi, không tiếp tục ra mặt dậy. Vệ khởi trong lòng nói thầm một câu, đang muốn nói cái gì, ánh mắt vừa chuyển, xuyên thấu qua phía dưới màn trúc, lại thấy có người lén lút mà ở dưới lầu nhìn xung quanh, xem phương hướng xem chính là bọn họ nơi này, tựa hồ là muốn rõ hỏi cái gì. Hắn gần là xem qua đi liếc mắt một cái, mặt sau đào đức lập tức liền phát hiện, tiến lên con người, xin chỉ thị, vương ra, đi. Vệ khởi ngắn gọn mà nói một chữ, lại là đôi mắt bị lên. Tình huống này hơi có chút quỷ dị, bên cạnh Trần Hoành đốt chính mình cảm. Dựa vào làn căn biên, rốt cuộc vẫn là cười nói, nếu là trần mộ không đoán sai nói. Hắn chưa nói câu nói kế tiếp, chỉ là nghiêng đầu tới, nhìn vệ khởi. Nay một câu, hẳn là vệ khởi cùng hắn đều có thể nghe minh bạch nói, tống nghi cân nhắc cân nhắc, cũng sáng tỏ đến không sai biệt lắm. Nàng bên môi vài phần lạnh lẽo, lại loang thoáng mà phù lên. Vệ khởi ngồi xuống, tựa hồ không lắm để ý, người xuất hiện, nàng thế tất sẽ nghĩ đến ta trên người. Giọng nói lạc, đào đức liền đã lại nổi lên. Hắn đi đến vệ khởi bên người, đệ thấp thanh âm, là quần chúa, người hỏi thăm ngài đâu. Dự kiến bên trong, vệ khởi đạm mạc đáp một câu, khoát tay liền đã kêu đào đức đi xuống. Trần Hoành nói, mấy năm nay, nguyên bản nghe lời quân cờ đều không nghe lời, Trần mỗi nhìn, quần chúa tâm tư nhưng kỳ quái đâu. Không có gì kỳ quái, bất quá hoài nghi ta đứng ở bên người nàng. Nói chuyện thời điểm, vệ khởi chỉ chỉ Tống Nghi, vừa vặn cũng nhìn qua đi. Tống Nghi lúc này cũng ngẩn đầu lên xem vệ khởi. Hắn ánh mắt rất kỳ quái, tựa hồ thực lãnh, lại tựa hồ mang theo trào phúng, nhưng mà cuối cùng lại là một mảnh thâm thúy bình tĩnh. Lời nói đều nói được như vậy minh bạch, Tống Nghi cũng biết chính mình suy đoán chính là đối, phía dưới dò hỏi tin tức người, hẳn là vệ cẩm phái lại đây hỏi thăm tin tức, muốn biết vệ khởi có phải hay không ở chỗ này. Theo lý thuyết, vệ khởi cùng vệ cẩm chính là huynh ngội, vệ khởi ở chỗ này cũng không có gì cùng lắm thì, nhưng Tống Nghi cẩn thận nghĩ nghĩ vệ khởi đối vệ cẩm thái độ nửa điểm cũng không giống như là đối chính mình muội tử thái độ. Hoặc là nói, có thay đổi. Bình thường huynh muội chi gian có cái gì phòng bị tâm? Hơn nữa, Tống Nghi nguyên bản cho rằng chính mình sự tình nhất định là Vệ Cẩm biết nói, nhưng hôm nay tới xem, nàng còn cần dò hỏi tin tức, chứng minh nàng Tống Nghi ở Vệ Khởi bên này hẳn là vẫn là tuyệt mật. Lại tưởng Vệ Khởi đối Vệ Cẩm thái độ. Tống Nghi lão cảm thấy nơi này hẳn là có một ít miêu nị. Mắt thấy Tống Nghi ánh mắt lập lòe, Vệ Khởi cười một tiếng. Hắn trên dưới đánh giá Tống Nghi này một thân, trong lòng cảm thấy phú quý là có, nhưng trung quy còn chưa tới cực hạn. Dơ tay một sờ chính mình trong tay háo chi vật, Vệ Khởi lại bung lòng tay ra, nói, chiêu Hoa quận chúa sự tình ngươi không cần lo lắng, ngược lại là buồn vương có một ít lời nói, muốn hỏi ngươi vừa hỏi." Vương ra cứ nói đừng ngại, thuộc hạ chăm chú lắng nghe. Tống Nghi chỉ cảm thấy Vệ Khởi này ánh mắt xem đến chính mình hãi hùng khiếp vía, mơ hồ cảm thấy hắn muốn nói ra cái gì tới. Kỳ thật ở Vệ Khởi xem ra, Chính mình muốn nói nói, thật sự lơ lỏng bình thường. Mấy năm nay, Tống Nghi tính tình cũng thay đổi không ít, nếu là trước kia, hắn khẳng định sẽ không làm ra như vậy phán đoán. Nhưng hôm nay, vệ khởi chỉ có nảy một cái phán đoán. Kia phương Hoài Tây, là ngươi một đường dẫn tới Kinh Thành đi. Nhất định là ngươi ở trước mặt hắn để qua chiêu hoa của chúa, hắn mới có thể chủ động đi tìm chiêu hoa. Bởi vậy, ngươi có thể bố ra hôm nay một ván, hào đoạt chiêu hoa nổi bật, có phải thế không? chương 76 khiêu khích là... Tống Nghi biết chính mình này đó tiểu xiếc thật sự là không thể gạt được vệ khởi mắt, rốt cuộc chính mình làm được cũng không phải như vậy kinh đáo. Hoặc là nói, từ lúc bắt đầu, nàng liền không có nghĩ tới muốn gạt vệ khởi. Còn nữa, gạt vệ khởi, cũng không cần phải. Hiện tại Tống Nghi, cũng tưởng do hỏi một ít đồ vật. Nàng trở về một cái đúng bậy tự, liền thật cẩn thận mà dương mắt lên xem vệ khởi trên mặt biểu tình. Nay một vị quyền cao chức trọng vương ra, đáy mắt kết sướng sắc, liền như vậy nhìn nàng. Phảng phất biết nàng phía dưới còn có chuyện muốn nói, cho nên không mở miệng, chỉ như vậy cho nàng. Bên cạnh Trần Hoành nhướng mày, tựa hồ cảm thấy trường hợp này có ý tứ, đạo đức lúc này trong lòng đều phải khóc ra tới, hắn luôn luôn là không rõ vệ khởi suy nghĩ gì đó, cho nên này trong chốc lát chỉ hận không được chính mình căn bản không ở nơi này. Nay Tô Ngũ Cô nương nói cái gì không tốt, như thế nào liền thừa nhận đâu. Nói như thế nào, Vệ Cẩm cũng là vương gia muội muội, người khuỷu tay tổng không thể hướng tới bên ngoài quả a. Thảm thảm. Lần này sự tình sợ là môn lớn. Đạo đức trong lòng cầu nguyện, chỉ mong Tống Ngũ cô nương đừng nói ra cái gì kinh thế hãi tục nói tới. Đáng tiếc, Tống Nghi luôn luôn là cái không cho người thất vọng, hoặc là nói, nàng biết vệ khởi lúc này đang chờ nàng nói chuyện. Vương gia thật sự hỏa nhãn kim tinh, không nghĩ tới cái gì đều không thể gạt được ngài. Nguyên bản thuộc hạ cũng không nghĩ tới làm như vậy, chỉ là kia phương hoài tây âm hồn không tan, cho nên lược lấy chiêu hoa quận chúa làm tấm mộc. Không nghĩ tới phương hoài Tây liền như vậy nhớ thương thượng. Hắn một đường theo đuôi thuộc hạ vào kinh thành, cho nên mới thuận thế tìm tới chiêu hoa quần chúa. Đến nỗi hôm nay việc. Hôm nay đây chính là rõ ràng và mặt, thấy thế nào cũng không giống như là hoài hảo ý. Vệ khởi nghe, bên môi liền treo một phân cười, cũng nói không rõ là lanh vẫn là ấm. Tống nghi trong lòng suy nghĩ vệ cẩm cùng vệ khởi quan hệ, cũng biết lúc này vệ khởi thái độ thực quan trọng. Bất quá nàng nói những lời này, cũng không đều toàn vô mục đích. Ít nhất nàng hiện giờ đối vệ khởi mà nói, là một quả hữu dụng quân cờ. Mà vệ khởi, chỉ biết vứt bỏ khí tử. Vì thế, nàng tiếp tục nói, là thuộc hạ lòng dạ hẹp hỏi, thấy không quen người khác nổi bật áp qua ta, vừa lúc nương phương hoài tây tạo thế. Kể từ đó, trong kinh thành nhất định mỗi người lan truyền ta thanh danh. Nói được đơn giản một chút, đạp lên vệ cẩm trên mặt nổi danh thôi. Hiện giờ nàng trước nói ra bản thân đê tiện, chỉ còn chờ vệ khởi phản ứng. Ánh mắt dừng ở tống nghi trên mặt Chỉ là phát hiện nàng ru mắt, cũng không ngừng đầu, vệ khởi liền biết nàng rốt cuộc là có vài phần trột dạ, này vài phần trột dạ cũng không nơi phát ra với nàng thiết hôm nay cụ, tung ra phương hoài tây này một quả mùi câu, mà ở với nàng kỳ thật muốn rò hỏi vệ cẩm ở hắn nơi này vị trí. Bất chi bất giác, nữ nhân này trong lòng tính toán trước cũng nhiều lên. Buổi sáng 2 năm, nàng nơi nào có như vậy còn con vòng. Bất quá, vệ khởi cũng không sinh khí. Tương phản, hắn đang xem nàng hồi lâu lúc sau. Thế nhưng cười một tiếng ra tới, ngươi làm được thực hảo. Thực hảo. Tống Nghi trong lòng run lên, muốn dương mắt lên xem hắn, biết giờ phút này vệ khởi rốt cuộc là như thế nào biểu tình, có thể tưởng tượng tưởng, lại sợ chính mình điểm này tiểu tâm tư bị khuy phá, cho nên như cũ trôn đầu. Nhưng gần là chợt lẽ niệm thời gian trôi qua, Tống Nghi liền biết, bực này che giấu cùng ngụy trang không hề ý nghĩa. Bởi vì, ở vệ khởi như vậy đánh đá chua ngoa một viên khương trước mặt, chính mình điểm này tiểu tâm tư thật sự không quan trọng gì. Cắn răng, Tống Nghi rốt cuộc ngẩn đầu lên, nhìn thẳng Vệ Khởi. Vệ Khởi cũng không rời đi quá một quang. Hắn thật là không tức giận, bất quá Tống Nghi hành động ra ngoài hắn dự kiến, thế nhưng ngẩn đầu lên, kia một đôi mắt, lông mi nồng đậm mà bao trùm, đồng tử rất sâu, ánh mắt lập lòe chi gian, lại có một loại khôn kể chấp nhất ý niệm. Như vậy ánh mắt trước kia sẽ không xuất hiện ở Tống Nghi trong mắt, mà hiện giờ, từ Tống Nghi đáy mắt thấy như vậy ánh mắt, Vệ Khởi lại rất vừa lòng. Chỉ có hắn biết Ngày xưa nhà tù bên trong Tống Nghi rốt cuộc là cái cái gì bộ ráng, cũng chỉ có hắn biết, Tống Nghi biến thành hôm nay bộ ráng này, rốt cuộc là ai một tay gây ra, lại là ai ở sau lưng quạt gió thêm thủi, hắn càng biết Tống Nghi mấy năm nay gian khổ khổ sở. Cũng, thực dễ như trở bàn tay mà, nhìn thấy tới rồi Tống Nghi đáy mắt chính mình. Nói đến cùng, Tống Nghi bất quá là ở nhìn lén chính mình thái độ thôi. Rốt cuộc hắn đối vệ cẩm là cái cái gì thái độ? Tâm cơ, tính kế, nhận tâm bỏ được lợi dụng đối chính mình người tốt, mỗi một chút đều thực hảo. Ta tuy không biết ngươi cùng Cẩm Nhi có cái gì thủ, bất quá ngươi việc tư, ta không nhúng tay. Ngươi bình thường khuỵu tay trong chiều quải, nhưng ở vệ khởi nơi này, hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Nếu là kêu vệ Cẩm nghe thấy, sợ đương trường liền phải tức giận đến phun một búng máu ra tới, trên đời này thế nhưng còn có vệ khởi như vậy huynh trưởng. Ngươi ngoài tính kế chính mình muội muội, hắn không ra che chở cũng liền thôi, hiện tại còn khích lệ đối phương làm tốt lắm. Giờ phút này, Tống Nghi tính kế vệ Cẩm một sự kiện, đảo mắt đã biến thành một kiện cùng vệ khởi không có quan hệ Tống Nghi việc tư. Vệ khởi thái độ, tại đây một khắc đã nói rõ, ái tính, kê tính kế người, dù sao cùng buồn vương không quan hệ. Mặc kệ là phía trước Trần Hoành, vẫn là mặt sau Đao Đức, hoặc là đứng ở vệ khởi trước người Tống Nghi, lúc này trên mặt biểu tình đều có một loại nói không nên lời vi diệu. Chân cùng Đao Đức đã sớm hiểu biết một ít vệ khởi đối vệ Cẩm thái độ, cho nên tiếp thu tuy khó, còn rốt cuộc có thể nhẫn, đến nỗi Tống Nghi Vệ khởi đối vệ cẩm thái độ, nàng cũng không thể nói chính mình không hề hay biết, nhưng trăm triệu không nghĩ tới vệ khởi thế nhưng như vậy độc thân như vậy tiêu sái. Nàng không biết vì cái gì đánh cái dùng mình, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng đáng thương khởi vệ cẩm tới. nay một vị tuy không phải cái gì thiện tâm chàng chủ nhân, thậm chí là thói hư tật xấu chưa từng có thay đổi quá, chiếm nàng thân mình thời điểm chuyện xấu làm tẫn, hiện tại dùng vệ cẩm thân thể, tựa hồ rốt cuộc thu liễm một ít, nhưng việc nhỏ không đáng kể thượng lại rất có thể thể hiện người này không thích hợp. Chỉ là, mặc dù người này ác liệt như thế, Tống Nghi ngấm lại vệ khởi đối nàng thái độ, cũng có một loại tổn thức cảm giác. Rốt cuộc vệ cẩm muốn nhiều xui xẻo, mới có thể quán thượng vệ khởi như vậy cái khủy tay hướng ngoại quả huynh trưởng. Tính đến tính đi, vệ khởi chưa chắc không phải kỳ ba một đóa Thoáng sửa sang lại nội tâm cảm xúc, Tống Nghi ho khan một tiếng, mới cúi đầu xuống dưới, nói, một khi đã như vậy. Kia thuộc hạ về sau hành sự, liên ấn chính mình muốn làm tới. Vương gia sẽ không cùng thuộc hạ thu sau tính sổ đi. Thu sau tính sổ. Vệ khởi vừa nghe, sắc mặt liền kéo xuống dưới, cười lạnh một tiếng nói, theo ý của ngươi, buồn vương đó là người như vậy. Tống nghi thật muốn muốn ứng một tiếng, giống, phi thường giống. Nhưng nhìn vệ khởi kia ăn người sắc mặt, tống nghi suy nghĩ, chính mình nếu là nói, sợ lập tức liền phải kiến thức đến này một vị công bố chính mình sẽ không thu sau tính sổ. Vương gia thu sau tính sổ cảnh tượng. Tống nghi không dám mạo hiểm, ra mặt dày ngượng ngùng cười. Vương gia nói quá lời, Tống nghi nếu như vậy suy nghĩ, ngày nào đó nhất định thiên lôi đánh xuống. Trần Hoành bên cạnh nghe, bồi thêm một câu đào, sợ là Tống ngũ cô nương ngươi chính là cái thiên lôi đánh xuống. Phúc! Đào đức nhịn không được bật cười. Chỉ là hắn tương đối xui xẻo, mới cười ra tới, tam đôi mắt lục đạo ánh mắt, động tác nhất trí mà rơi xuống trên mặt hắn. Vì thế tiếng cười đột nhiên im bạt, đào đức run lập cọp, ra một thân bạch mau hãn, nhìn chầm chầm vệ khởi, không dám cười nữa. Vệ khởi thanh bình tĩnh Dơ tay, nói, hai miệng tử. Đây đều là nhẹ. Đào đức thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem vệ khởi kỳ thật cũng không tức giận bộ dáng. Liền cười hì hì chính mình cho chính mình hai cái miệng tử, bạch bạch mà hai tiếng qua đi. Hắn mới cười làm lành hướng tống nghi nói, ngũ cô nương đừng để ý, là tiểu nhân miệng tiện đâu. Là miệng tiện. Vệ khởi cũng tiếp một câu. Trần Hoành lại lần nữa không phúc hậu mà cười, hắn thật không nghĩ tới hiện tại không khí thế nhưng như vậy hảo. Chỉ tiếp, tống ngũ cô nương tâm tình không tốt Này trong tối ngoài sáng những câu đều là châm chọc a. Đạo đức nói hắn bản thân miệng tiện, này không phải châm chọc, nhưng vệ khởi tiếp một câu là miệng tiện, nói rõ ràng là Tống Nghi mới vừa rồi kia một câu miệng tiện. Tống Nghi liền buồn bực, ta chính mình nói dối thiên lôi đánh xuống, cùng ngươi có quan hệ gì đâu. Nhưng trung quy này một vị là vương gia, vẫn là tay cầm sinh sắt quyền to, chính mình thật sự không thể chơi vào, đơn giản không nói, đem này một ngụm ác khí cấp nuốt trở về. Một khác đầu trên lầu, vệ cầm lại là thật sự không nhịn xuống. Một cái dùng mình qua đi, hát xì một tiếng đánh cái hát xì. Quân chúa, chẳng lẽ là cảm lạnh Không. Vệ cẩm chỉ cảm thấy kỳ quái, ngày xuân bên trong, thời tiết nhưng hảo, thành thật không có cảm lạnh đạo lý, nhưng vừa rồi chính mình liền cảm giác sau lưng một trận rách run, rốt cuộc là bởi vì cái gì, càng không rõ ràng lắm. Trong lòng không duyên cớ có chút bực bội lên, vệ cẩm đem trước mặt đôi mâm đựng trái cây điểm tâm đẩy, lạnh lùng nói, phái đi hỏi thăm tin tức còn không có xuống dưới sao còn không có nha hoàng chuẩn bị nói còn không có trở về, bất quá vừa nhấc mắt liền phát hiện phía dưới đã có người ở nhìn xung quanh, vì thế vội vàng sửa lại khẩu, nói, đã trở lại. Nàng vội vàng đi ra ngoài, gọi người đi lên, tới rồi vệ cẩm trước mặt nhi. Vệ cẩm những mày nói, hỏi thăm đến thế nào? Chứ bỏ chân Hoành ở ngoài, còn có cái gì người không có? Hôi bẩm quần chúa, chứ bỏ Trần Đại Nhân ở ngoài chỉ có vừa rồi đi lên tống ngũ cô nương, không còn có người khác. Nay người hầu trong đầu. Cung cung kính kính mà nói. Vệ cẩm gật gật đầu, cũng cảm thấy chính mình lo lắng hẳn là dư thừa. Chỉ là Tống Nghi sau lưng nếu không có người giúp đỡ, dựa vào cái gì đi đến hôm nay này nông nỗi. Người bình thường nơi nào có như vậy tốt vật khí. Nhưng nàng hiện tại lại hoài nghi, cũng tìm không ra Tống Nghi sau lưng người này. Nguyên bản cho rằng nếu Trần Hoành cùng Tống Nghi có quan hệ, kia hơn phân nửa chuyện này cũng cùng vệ khởi có điểm quan hệ, hiện tại xem ra, vẫn là chính mình nhiều lo lắng. Nhà hoàng nhìn nàng sắc mặt có chút không thích hợp, thật cẩn thận nói, phía dưới liền phải bắt đầu đoán đố đèn, ngài muốn hay không đi xuống nhìn xem. Đi xuống tự nhiên là muốn đi xuống. Vệ cẩm lấy lại bình tĩnh, lúc này mới nói, đi thôi. Đi theo nàng dương xảo tuệ cũng đổi vàng đứng lên, đuổi kịp vệ cẩm bước chân, hai người hướng tới bên ngoài đi. Lúc này, đang muốn bắt đầu đoán đố đèn, cơ hồ tất cả mọi người muốn hướng tới trên đường đi. Ai ngờ tưởng, vệ cẩm này một bắt người mấy hắn thế nào mà đụng phải Chu Kiêm cùng Đồng Tích Tích. Bởi vì năm xưa mượn quá tống nghi thân mình, ngay lúc đó Vệ Cẩm thập phần khinh thường Chu Kiêm, ở Chu Kiêm trung thám hoa thời điểm, Vệ Cẩm đã từng hối hận quá, cảm thấy Chu Kiêm cũng là cái thiên tài, thật sự là chính mình nhìn nhầm. Nhưng ở Chu Kiêm cùng Đồng Tích Tích nhắc lên liên hệ lúc sau, nàng lại vô cùng chán ghét người này. Có thể cùng Hạ Tiện Phong Trần trung nữ tử quệ với nhau, có thể có cái gì bản lĩnh. Giờ phút này, vừa thấy đến đứng chung một chỗ Chu Kiêm cùng Đồng Tích Tích còn phát hiện hai người bọn họ chắn con đường của mình, vệ cẩm thù mới hận cú cùng nhau nghĩ tới, trong lòng không thoải mái, thế nhưng không nhịn xuống, cười lạnh một tiếng, còn cho là ai chống đỡ lộ đâu, không nghĩ tới là Chu Đại Nhân cùng tích tích cô nương. Lại nói tiếp, mới vừa rồi Trần Đại Nhân cùng Tống Ngũ cô nương chính là tình đầu ý hợp bộ giáng, năm xưa Tống Nghi chính là khuyên tâm với Chu Đại Nhân, không biết Chu Đại Nhân hiện giờ hay không còn hảo. chương 77 thay đổi. Người đang ở thang lầu thượng, nhưng lúc này lại không thể không dừng lại bước chân Như vậy không duyên cớ tới một tiếng châm trọc, thật sự là gọi người không hiểu ra sao. Chu kiêm tự hỏi cùng vệ cẩm không có gì giao thoa, cũng chưa từng ở nơi nào đắc tội quá vệ cẩm. Hôm nay thế nhưng bị đối phương mở miệng châm trọc, thật sự không thể hiểu được. Chỉ là bên cạnh đồng tích tích lại là trong nháy mắt này, dương mắt lên xem vệ cẩm. Nữ nhân cùng nữ nhân trì gian, có lẽ có như vậy một chút tử trời sinh thù hận, chưa từng có cái kết thúc thời điểm. Mấy năm nay, đồng tích tích được xương kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Mà vệ cẩm được xưng kinh thành đệ nhất tài nữ, mặc dù bởi vì thân phận cách xa, không có đã gặp mặt, khá vậy luôn có quá nghe thấy. Kể từ đó, tuy không thấy mặt, nhưng lại có nổi tiếng chi thủ. Vốn chính là vệ cẩm thân phận địa vị cao, nếu chỉ có đồng tích tích một người, nên nàng hôm nay chịu này một phân cơn giận không đâu. Nhưng cố tình, hiện tại vệ cẩm khí không hướng về phía đồng tích tích tới, ngược lại toàn châm chọc tới rồi chu kiêm trên người, này ngược lại kêu đồng tích tích khó chịu. Hạ cửu lưu, phong trần người trong. Thừng câu từng chữ, cơ hồ đều là nàng đồng tích tích kiêng kỵ nhất. Rốt cuộc nàng cũng từng là quan gia tiểu thư, cũng từng kiến thức quá quan gia thể diện, biết thượng lưu cùng hạ lưu phân biệt, cũng đúng là như thế, nàng càng biết chính mình giờ phút này chi tình hình là ngày xưa chính mình sở xem thường, càng có thể minh bạch giờ phút này vệ cẩm như vậy khinh miệt cùng khinh thường. Nhưng mà, vệ cẩm thế nhưng này đây nàng tới châm trọc Chu Kiêm. Mà nàng buồn ý, cũng không tưởng Chu Kiêm vì chính mình lâm vào phê bình bên trong. Vệ cẩm còn nhắc tới bị nàng trở thành là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt tống nghi. kia một chốc, đồng tích tích thân mình run rảy một chút, hiện ra vài phần nhược Liễu phủ phong đáng thương tới, sắc mặt cũng trắng bệnh xuống dưới. Mỹ nhân nhi như vậy đáng thương tình trạng, sợ người bình thường chỉ liếc mắt một cái liền sẽ cảm giác được đau lòng, chỉ tiết hiện tại căn bản không ai xem nàng sắc mặt. Chu kiêm dừng bước lúc sau, liền quay đầu nhìn về phía vệ cẩm. Hắn đông nhiên nhớ tới, ngày xưa chiêu hoa quận chúa tựa hồ cùng thưởng thức tống nghi. Nếu thật muốn luận khởi tới, ước chừng chính là này nguyên nhân. Nhưng nhìn xem đối phương này tranh chua bộ dáng, Chu Kim thật đúng là không cảm thấy Tống Nghi sẽ thích cùng người như vậy tiếp xúc. Ý niệm mới vừa chợt loại quá, hắn liền ngơ ngẩn. Đơn giản là, hắn như thế dễ như trở bàn tay mà phán đoán ra, Tống Nghi sẽ không thích cùng vệ cẩm ở chung. Tống Nghi. Vô cùng đơn giản hai chữ, Năm xưa kiểu tiếu dung nhan, tựa ép lệ ngượng ngùng hoa một đóa hiện giờ còn có thể từ trên người nàng, thấy ngày xưa dấu vết sao. Chu Kiêm đương nhiên có chút hoàn hốt, hắn nhàn nhạt nhìn về phía Vệ Cẩm, đương nhiên cũng lười đến phân biệt cái gì, chỉ nói một câu, "Quân chúa quản nhàn sự, quá nhiều." Như vậy khinh phiêu phiêu thái độ, hiển nhiên vẫn chưa đem Vệ Cẩm đặt ở đáy mắt. Đối một cái cũng không có thực quyền quân chúa, một giới nữ lưu hạng người, Chu Kiêm sẽ không đầu nhập nhiều ít chú ý mấy năm nay tin đồn nhảm nhí quá nhiều, đã kêu hắn có chút lười đến phản ứng. Tái ngộ Tống Nghi, là hắn tâm tư bác chuyển tiên hồi, lại cùng Tống Nghi bực này người ngoài không quan hệ. Hắn nói xong, xoay người liền phải đi. Vệ cẩm cười lạnh một tiếng, lại pha không thể gặp chu kiêm như vậy. Tống ngũ cô nương hiện giờ chính là áo gấm bề làng, ngày xưa vứt lại nàng người, hiện giờ sợ là muốn sống ở toàn kinh thành người nghị luận bên trong đi. Tống nghi một hồi, chu đại nhân cũng nên cẩn thận. Cùng quận chúa có quan hệ gì đâu. Chú kiêm chỉ cảm thấy vệ cẩm ồn ào, hắn ngoái đầu nhìn lại, quét nàng liếc mắt một cái, lại mang theo một loại khó có thể miêu tả thâm thúy cùng đáng sợ. Hai năm quan trường hành tẩu xuống dưới Hiện giờ Chu Kiêm sớm không phải ngày xưa Chu Kiêm. Ở chạm được như vậy thâm ám ánh mắt là lúc, Vệ Cẩm trong lòng run một chút, phản phất có ác thú dấu ở Chu Kiêm đáy mắt giống nhau, liêu nàng một chút né tránh ánh mắt. Chỉ ở kia một cái chớp mắt, Chu Kiêm bên môi tựa hồ trồi lên vài phần khinh miệt lại âm trầm cười tới, sau đó hắn quay người lại, vẫn là đi xuống. Vừa mới đi lên phương hoài tây đang cùng Chu Kiêm nên diện diệnụng phải, hai người từng người ngừng một chút bước chân, tựa hồ đều ý thức được đối phương bất phàm, nhìn nhau, cũng không nói gì. Liền lại gặp thoáng qua. Phương Hoài Tây đi lên tới, đã tới rồi vệ cẩm gần chỗ, rồi lại nói không nên lời mới vừa rồi thấy Chu kiêm cái loại cảm giác này. Hắn không nhịn xuống, quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, lại là nhịu chặt mày. Phương Đại Tài Tử, cũng coi như là biết trở về a Vệ cẩm giờ phút này đối Phương Hoài Tây thật thật là chán ghét tốt đỉnh. Người này làm cho mọi người mặt trực tiếp đuổi theo tống nghi bên kia, phẳng phát hung hăng hướng trên mặt nàng ném một cái bàn tay. Giờ phút này vệ cẩm đối hắn lại như thế nào có sắc mặt tốt Chỉ là Phương Hoài Tây người này tài hoa đại ngập, tự nhiên có chính mình ngạo khí. Nói khó nghe một chút, đơn giản là Tống Nghi hắn mới đến tìm tới Vệ Cẩm, hiện giờ Vệ Cẩm thế nhưng còn như vậy hẹp hòi biểu hiện, khó tránh khỏi kêu Phương Hoài Tây cũng tâm sinh chán ghét. Hắn sắc mặt có chút khó coi, miễn cưỡng cười một tiếng, quận chúa hiểu lầm, bất quá nhìn thấy Cố Nhân thôi. Chỉ tiếc, danh hoa có chủ. Vệ Cẩm châm chọc một câu, nâng bước liền đi, đi ra ngoài vài bước, mới nói, nghe nói Phương đại tài tử tài hoa không thấp. Từng lấy chân lung vắng cờ sẽ tống ngũ cô nương, hôm nay buồn quận chúa không bằng dùng thi văn gặp ngươi không biết phương đại tài tử ý hạ như thế nào. Đây là nổi lên lòng hiếu thắng, không muốn chính mình bại bởi tống nghi thôi. Phương Hoài Tây lại sao có thể nghe không hiểu. Chỉ là, phương Hoài Tây cũng muốn biết, thiên hạ rốt cuộc có hay không có thể thắng được tống nghi người. Cho nên hắn vừa chắc tay, cung kính không bằng tuân mệnh. Này hai người các hoài tâm tư, trực tiếp đi xuống lầu đi, tức khắc dẫn tới chung quanh một mảnh người ghé mắt. Còn ở phía trên tống nghi thấy, chỉ cảm thấy có ý tứ. Phương Hoài Tây thật là có tài hoa, chỉ là không biết hắn cùng vệ cẩm méo lên, sẽ là bộ dáng gì. Nghĩ, nàng cười nhạo một tiếng, liền không người hướng vệ khởi cáo lui. Vệ khởi khoát tay, Trần Hoành, bồi nàng đi xuống. chân Hoành suýt nữa phun trà, như thế nào lại là hắn. Vương ra, nam nữ thụ thụ bất thân. Hai người các ngươi không phải đã có liên quan sao. Vệ khởi trên mặt biểu tình ai cũng xem không rõ, đã thanh danh hôn đột. Nơi nào lại sợ lại nhiều vài phần. Đi thôi. Vương ra. Tống Nghi thanh âm thấp thấp mà đã mở miệng, nàng thật sự là không nghĩ cùng Trần Hoành cùng nhau đi xuống. Nay Trần Hoành nhìn người ánh mắt, quả thực gọi người có một loại lưng như kim trích cảm giác. Nếu muốn cùng như vậy một người cùng nhau dạo hội đèn lồng, Tống Nghi không bằng không tới. Không nghĩ tới, Tống Nghi nghĩ như vậy, như vậy vẻ mặt ghét bỏ biểu tình, ngược lại là nguyên bản cũng vẻ mặt như vậy biểu tình Trần Hoành tâm tư biến đổi, nhìn dáng vẻ. Tống ngũ cô nương không thích trần mộ tiếp khách. Nơi nào nơi nào tống nghi giả cười, chỉ là trần đại nhân trí kê cao tuyệt, lại có loại loại tục sự quân thân, tiểu nữ tử e sợ cho chậm trễ đại nhân thời gian, chẳng phải là tội lỗi. Tống ngũ cô nương hà tất như vậy khiêm tốn. Trần Hoành cũng chơi thượng, tiếp tục cười nói, ngũ cô nương danh dương đại giang Nam Bắc, có thể bồi cô nương đi ra ngoài đi dạo, mới là tống mộ chi hạnh. Ngũ cô nương, thỉnh, thỉnh, thỉnh ngươi cái đại đầu quỷ A. Tống Nghi Suýt nữa tức giận đến trên đầu mạo khói nhẹ, xoay người thời điểm liền như vậy đấy, mắt hàm chứa vài phần lạnh leo hung quang, nhìn Trần Hoành liếc mắt một cái. Trần Hoành thấy, chỉ trong lòng cười nhạo một tiếng, sờ sờ cái mũi của mình, thầm nghĩ chính mình cùng Tống Nghi này thù hận thật đúng là càng kết càng lớn. Bất quá như vậy cũng hảo, ít nhất Vương ra trong lòng yên tâm không phải. Hai người từng người suy tâm tư, từng người xùy đối với đối phương chán ghét, cùng cùng vệ khởi tố cáo tội, đi trước rời đi. Từ trên lầu xuống dưới thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra chung quanh lại là một mảnh đảo hốt khí lạnh thanh âm Tống Nghi nhưng thật ra không thèm để ý vẻ mặt bình tĩnh Trần Hoành cũng không thèm để ý nhìn qua sân vắng tản bộ giống nhau thản nhiên Tống Nghi ha hả cười một tiếng Trần đại nhân tựa hồ nhìn quen như vậy trường hợp bị người dùng bực này khắc thường ánh mắt đánh giá nguyên bản tiểu nữ tử cho rằng Trần đại nhân sẽ có chút không thích ngũ cô Nương nói đùa Trần mẫu người cái gì đều không tốt chính là người thông minh một ít ra mặt giày một ít Trần Hoành cảm thấy chính mình thực khiêm tốn, nhưng thật ra Tống Ngũ cô nương, hai năm không thấy, lại có hiện giờ tâm cơ thủ đoạn, thậm chí có hiện giờ khí độ thủ đoạn, tiêu Trần Mô kinh ngạc không thôi. Đà tạ khích lệ. Không muốn nói thêm nữa, Tống Nghi một đường hướng tới phía dưới đi, chỉ ngắn gọn trở về một câu. Chỉ là Trần Hoành không thuận theo không buông tha, Ngũ cô nương, kỳ thật Trần Mô càng tỏ mò một khác sự kiện. Nga! Tống Nghi nhúng mày chân Hoành dừng lại, dương mắt xem nàng, Ngũ cô nương trên đầu cây châm Trên người sát thanh, trên cổ tay vòng tay. Không có chỗ nào mà không phải là giá trị liên thành chi vật, cho nên, Trần Mộ tỏ mò nhất vẫn là. Mấy năm nay ngũ cô nương nơi nào phát tải. Lời này. Tống Nghi hơi hơi ngẩn ngơ, trăm triệu không lường trước Trần Hoành thế nhưng hỏi ra này một câu tới, thật sự là có chút dở khóc dở cười. Ngựa đầu hơi hơi nhìn nhìn sắc trời, Tống Nghi nhớ tới mấy năm nay tới một cặp hai cuộc sự tình, lại nghĩ tới chính mình sắp phải làm sự tình, liền nhịn không được con ngôi, nheo lại mắt. Nói, Trần Đại Nhân nếu muốn biết, Trần Hoành biết Tống Nghi đây là muốn nói lời nói, vì thế nghiêng thai tới nghe, nhưng nửa ngày không có lại sau khi nghe thấy mặt nói. Ngũ cô nương, lời nói xuất khẩu, Trần Hoành ánh mắt cũng xoay lại đây, sau đó liền thấy có ý tứ người, có ý tứ một màn, có ý tứ Tống Nghi. Hoa đăng hội chùa, đám người rộn ràng nột náo, tới tới lui lui, thật tử cá nhân sóng chiều động Mà ở này lưu động đám đông bên trong, chân Hoành này một đầu đứng Tống Nghi. Tống nghi ánh mắt đạm tĩnh mà nhìn nơi xa người kia, chú kiêm. chu kiêm chắp tay sau lưng, ngón tay tự nhiên mà quật lại, bên người đứng cái xinh đẹp lại nhu nhược mỹ nhân. Hắn không có động, như là cuồn cuộn sóng chiều bên trong một cục đá, cũng dương mắt, lưỡng đạo ánh mắt, vừa lúc đụng phải tống nghi. Hai người, cách đám đông mà vọng. Tống nghi từng cho rằng chính mình mau không nhớ rõ người này, nhưng hôm nay lại vừa thấy, vãng tích đủ loại lại toàn bộ này lên trong lòng tới. Nàng giờ phút này thật muốn vô cùng ác liệt mà tới thượng một câu. Chu đại nhân, biệt lai vô dạng trăng. Nhưng cuối cùng chỉ hóa thành cười, nửa câu nôn ngữ cũng không. Mà Chu Kiêm, cục đá đứng hồi lâu, thiên nôn và ngữ, tẫn làm không nói, mọi cách tạm đạm, cũng bất quá dấu với trong mắt, quay đầu nhẹ đi, lược ngáy mắt, lại là vừa nhìn tẫn nửa đời. Bỏ lỡ, đó là bỏ lỡ. Hắn không nói gì, chỉ là nhìn. Đứng ở đám đông bên trong, cũng đứng ở Chu Kiêm ánh mắt, tống nghi nghiêng mắt vừa nhìn, phong nhẹ vân hảo. Nàng xoay người, rời đi. Từng là Chu Kiêm bước nàng mà đi, cho nên hiện giờ nàng nửa phần cũng không lưu luyến. Cứ việc, Chu Kiêm vẫn cứ đứng ở tại chỗ, có từng kinh đứng ở tại chỗ Tống Nghi đã không thấy. Nàng vô pháp đỉnh chỉ chính mình bước chân, đơn giản là ngày xưa chính mình quá mức gầy yếu. Trần hoành mơ hồ rác ra vài phần mùi vị tới, ngũ cô nương là cái rượu nhân nào? Trần đại nhân cũng là cái rượu nhân A. Tống Nghi đi tới, ta váy nhẹ nhàng, cũng là cười, phong khinh vân đạo. Chỉ là Trần mô càng tụng. Tương đối tò mò ngũ cô nương mấy năm nay nơi nào tới như vậy bạc triệu tiền tài. chân Hoành kéo dài quá thanh âm, đi tới đi tới, quay đầu nhìn lại, đã nhìn không thấy chú kiêm, chỉ mơ hồ cảm thấy, bên kia còn có đứng một cái bóng dáng Ai, những người này, hà tất đâu. Tống nghi không có tạm dừng, hướng tới phía trước cửa hàng chiêu bài vừa nhìn, liền nói, hoa đăng không thú vị, Trần Đại Nhân nếu tò mò, liền mang ngươi thấy cá nhân đi. kia một phen bạch chỉ phiến, nên chờ lâu rồi. Trước 78 báo thủ thủy, Tống Nghi nơi nào tới như vậy nhiều tiền, thực sự là cái gọi người tò mò đề tài. Chính là Trần Hoành cũng không có thiên chân đến Tống Nghi thuận miệng vừa nói, chính mình liền phải tin tưởng nông nỗi, húng chi là giờ phút này nói muốn dẫn hắn đi gặp cá nhân. Cảm giác này, như thế nào giống như là gạt người đâu. Trần Hoành vui vẻ, Tống Ngũ cô nương nhưng không nói dẫn đi. Cười như không cười mà liếc Trần Hoành liếc mắt một cái, Tống Nghi đơn giản nửa nói dẫn nói, là nói dẫn, Trần Đại Nhân sẽ không thật sự đi thật đúng là thật sự. Trần Hoành buông tay, cho nên Ngũ Cô Nương cũng đương chính mình nói chính là nói thật đi. Là thật là giả, ngay tới vừa thấy chẳng phải sẽ biết đi. Tống Nghi đều có tính toán của chính mình, nói xong, cũng mặc kệ Trần Hoành là như thế nào phản ứng, nâng bước liền hướng tới kia hiệu buôn bên trong đi. Trên đỉnh đầu treo tấm biển, phong cách dày nặng, đều có một loại trầm ổn điệu thấp đại khí, nếu không cái nội tình là làm không tới như vậy vô cùng đơn giản kim tự treo bài. Bên trong lui tới người không nhiều lắm. Nhưng là Phàm là có người tiến bảo, liền nhất định là đại sinh ý. Rốt cuộc kinh thành là cả nước từ Nam Trí Bắc hàng hóa giao thông nhiều nhất địa phương, nhưng Phạm là từ nơi này ra vào thương nhân, nhất định eo triền bạc triệu. Bởi vậy, một đơn sinh ý cũng đủ lục nhị công tử an thượng thật lâu. Tống nghi đối này đã rõ như lòng bàn tay, đi vào thời điểm biểu tình nhàn nhạt, nhạt, nhưng thật ra ở phía trước tiếp đón khách nhân trường quài, thấy Tống nghi, cả người liền cứng đờ một chút, tiếp theo ai ra một tiếng, hai mắt tỏa ánh sáng lên. Ngũ cô nương ngại thế nhưng trở lại kinh thành, lúc đầu bên ngoài những cái đó tiểu tử nhóm nói cái gì thấy ngại, ta còn cho là nói dẫn đâu. Vào cửa, Tống Nghi nhàn nhạt cười cười, nói, cũng chính là hai ngày trước mới trở về, các ngươi lão bản nhưng ở đi. Ở đâu? Ta vì ngại thông chuyên đi. trưởng quay nhưng thật ra cũng thức thời, đầy mặt tươi cười mà xoay người, chính là mới đến Tống Nghi nhìn không thấy địa phương liền trộm mà cuồng sát mồ hôi lạnh, được, lần này lục nhị công tử đến muốn đau đầu. Sau lưng sau lưng theo vào tới Trần Hoành xem đến thú vị, nói, ta xem này trưởng quậy đi bước chân vội vàng, biểu tình xấu hổ, tựa hồ sau lưng có ác quỷ ở đuổi đi. Ngũ cô nương, ngày mấy năm nay rốt cuộc làm cái gì hoạt động? Hoạt động? Có hắn nói như vậy lời nói sao? Tống nghi đối người này, thật sự là thích không nổi, lập tức cũng lười đến nhiều giải thích, chỉ nói, giết người cấp của sự tình làm nhiều, thấy nhiều không trách. Nhưng thật ra Trần Đại Nhân Ngài, tàn nhẫn độc các sự tình nhất định làm được so với ta còn nhiều cần gì phải nói cái gì hoạt động. Này lại là hoa nguồn Trần Mỗ. Trần Hoành tươi cười rốt cuộc dần dần chuyển lãnh, Trần Mỗ làm việc, luôn luôn có tới có lui, quang minh chính đại. Tống Nghi nghe xong, rốt cuộc không ngôn ngữ. Nói được như là Tống Nghi làm việc không lỗi lạc giống nhau, hắn Trần Hoành muốn sạch sẽ, trên đời này liền không có sạch sẽ người. Hai người liền ở bên ngoài trờ, này trong chốc lát cũng không nói lời nào. Hiệu buôn bên trong lúc này cũng không người khác tới nói xinh ý, cho nên có vẻ lạnh léo. Nhưng thật ra cửa hàng bên trong tiểu nhị, trước nay chưa thấy qua Tống Nghi hoặc là Trần Hoành bên trong bất luận cái gì một cái, giờ phút này đều trộm dùng ánh mắt đánh giá. Đương nhiên, đánh giá đánh giá, kia ánh mắt liền dần dần rơi xuống Tống Nghi một người trên người. Nay có ý tứ một màn rơi vào Trần Hoành trong mắt, không khỏi trong lòng thầm than một tiếng, quả thực hồng nhan họa thủy. Ngũ cô đương, nhị công tử thỉnh ngài đi vào. Trường quay thực mau ra đây, khoát tay, thỉnh Tống Nghi nhập hậu đường. Bất quá! Hắn đồng thời trần trờ mà nhìn mặt sau Trần Hoành liếc mắt một cái, vừa rồi cùng Lão Bản nói thời điểm, cũng nhắc tới nơi này có cái người ngoài. Bất quá, cuối cùng Lão Bản vẫn là nói, nghe tống ngũ cô nương. Người này nhìn một thân khí độ không đơn giản, cũng không biết có phải hay không ngũ cô nương tìm thấy tân có thể hợp tác sinh ý thượng bằng hữu Trong lòng Phạm nói thầm, trưởng quay khi trước dẫn đường. Hậu đường trên hành lang đầu, nhìn nhìn thấy treo từng hàng lồng chim, tinh xảo tinh vi. Như là ngõi nhỏ những cái đó chơi bởi lêu lỏng đám ăn chơi chắc táng trong tay xách theo. Hồ nước bên trong các mẫu cá chép ngẫu nhiên toát ra mặt nước, phun thượng hai ba cái phao phao Đá vụn tử phô ra khê trên mặt, nước chảy dốc rách mà qua, nhất phái lịch sự tao nhã. Kinh thành chợ đèn hoa khẩu này trên một con đường, tùy tiện một tòa lâu kia đều là tức đất tức vàng lục vô khuyết thế nhưng còn dám ở chỗ này kiến lâm viên, thật sự là eo triền bạc triệu phú thương A. chân hoành đánh giá này chung quanh hết thảy Đã đoán được Tống Nghi muốn đi gặp ai, chỉ là không nghĩ tới, Tống Nghi thế nhưng sẽ cùng lục ra đáp thượng quan hệ. Tống Nghi nhưng thật ra đêm này nhất phái phú quý cảnh tượng đều làm lơ, đi theo trưởng quầy vẫn luôn đi tới chỗ xa hơn phòng khách phía trước. Chỉ là nàng không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải đã hồi lâu không có đã gặp mặt người. Một bộ hồng lăng giải hoa dương dùn váy vòng eo kiềm chế chi gian, tự nhiên vọng nhìn thấy vài phần hiểu điệu, từ khi nàng xuất giá lúc sau, ước có 2-3 năm không gặp, làn ra lại càng thêm tế bạ Như là sữa bò bên trong tẩy quá giống nhau. Nguyên bản một khuôn mặt, kỳ thật cũng không thực xuất sắc, hiện giờ cũng chỉ có thể coi như là thanh tú, nhưng không duyên cớ lộ ra một loại khôn kẻ khí chết. Phú quý giữa người, quả thực không giả. Tống nghi thấy nàng, cũng không khỏi có chút hoàng hốt, bất quá thực mau lại phản ứng lại đây, không thành tưởng thế nhưng gặp được nhị tỷ tỷ nhiều năm không thấy, mới vừa rồi vừa thấy, lại có chút không dám nhận. Không dám nhận? Vẫn là nàng không dám nhận Tống nghi đi. Tống Tiên đã thật lâu chưa thấy qua này một vị ngũ muội muội từ khi lúc trước gả chồng lúc sau, liền cơ hồ chặt đứt liên hệ. Nàng đi theo đại ca cùng đại tẩu, cùng phụ thân bên này phân ra lúc sau, càng chỉ có ngày lễ ngày Tết mới trở về đi lên một chuyến, khi đó Tống Nghi đã lẻ loi một mình hành tẩu với đại gia Nam Bắc, tự nhiên càng không thể cùng Tống Tiên gặp nhau. Chỉ là không nghĩ tới, tỉ muội gặp lại, thế nhưng ở như vậy một cái lệnh người đột nhiên không kịp phòng ngừa thời điểm. Năm đó Tống Tiên cùng Tống Tiên bởi vì trận này hôn sự nháo đến túi bụi, khi đó Tống Nghi là đứng ở Tống Tiên kia một bên, cũng bởi vậy được đến Tiểu Dương thị hảo cảm. Nhưng như vậy nóng vội doanh doanh, thật cẩn thận, cuối cùng lại rốt cuộc rơi xuống cái cái gì kết cục? Ngẫm lại, Tống Nghi liền cảm thấy có ý tứ. Nguyên bản hiện tại Tống Nghi ở nhà cũng là không nơi nương tựa, thấy giờ phút này phú quý đầy người Tống Tiên hẳn là kinh sợ, nhưng cố tình hoàn toàn tương phản. Từ khi gả cho Lục Vô Khuyết lúc sau, Tống Tiên nhật tử liền nhàn nhã xuống dưới. Nàng tuy hiểu được dấu rốt, nhưng này đó ở sinh ý thượng không có gì tác dụng, chỉ là xử lý nội trạch bên trong sự tình. Cố tình lục vô khuyết lại là cái cực kỳ biết lê nghĩa, hơn nữa thực người thông minh, nội trạch bên trong mặc dù có một ít thị thiếp, cũng chưa bao giờ dám kêu Tống Tiên chịu vì khuất. Cho nên, Tống Tiên thực nhằm chán, sinh ý thượng sự tình nàng cũng hoàn toàn không dám nhúng tay, hiện giờ thật thật là cái phú quý người rảnh rôi. Ngược lại là Tống Nghi, hiện tại nhìn, trên mặt nào có lúc trước kia chờ thật cẩn thận bộ ráng ngũ mội, mội mới là kêu ta không dám nhận. Tống tiên hơi hơi có chút hoàng hốt, phía sau còn đi theo vài tên nha hoàn, đều tò mò mà nhìn Tống nghi. Tống nghi đứng bên ngoài đầu, bên cạnh người đi theo Trần Hoành, hiện giờ khí độ lại là không thua cấp Tống tiên nửa phần, húng chi, hiện giờ nàng đã không còn như vậy thật cẩn thận. Không bản lĩnh thời điểm, lại như thế nào thật cẩn thận mà lấy lòng người khác đều là hưởng công, hưởng phí công phu thôi. Giống như là vệ khởi từng nói qua một câu, cùng với hao hết tâm lực lấy lòng người khác không bằng chính mình chứng bản lĩnh, gọi người khác tới lấy lòng ngươi." Tống Nghi nói, đều là nhà mình tỷ muội, mặc dù Nhị tỷ đã đi theo Đại Ca đi, khá vậy không như vậy xa lạ cách nói đi. Nghi nhi thấy Nhị tỷ tỷ, còn nhớ tới năm xưa sự tình đâu. Bất quá hôm nay còn có chuyện quan trọng muốn cùng Nhị tỷ phu tâm sự, quay đầu lại lại cùng Nhị tỷ tỷ đi lại ôn chuyện đi. Các ngươi đi thôi, hắn ở bên trong đâu." Tống Tiên trên mặt xẹt qua vài phần ảm đạm, còn có vài phần nói không rõ hương vị. Hiện giờ Tống Nghi căn bản bất đồng các nàng này, đó khuê các nữ tử giống nhau, ngược lại là trực tiếp tiếp xúc thượng lục vô khuyết loại này. Nói đến cùng, lúc trước là nàng Tống Tiên vạ người chú mục, hiện tại là Tống Nghi làm người khác cả đời đều không có làm được sự tình, tới rồi cô nương khác ra cả đời đều đến không được địa phương. Tống Nghi đối Tống Tiên hiện giờ tình cảnh, cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, lúc trước hết thảy đều là nàng chính mình tuyển, nên có cái gì cũng nên chính mình cắn răng chịu. Sớm 2 năm ở trong phủ tranh đấu cái không ngừng Tống Tiên Tống Tiến hai người, Hiện giờ từng người gả cho người, ngày xưa thù hận cũng đều dần dần thả xuống dưới. Rốt cuộc, thời gian có thể ma bình rất nhiều đồ vật. Nàng rụt rẹ mà chỉnh đốn trang phục thi lễ, ở rũ mắt thời điểm, mơ hồ lại kêu Tống Tiên nhìn ra ngày xưa dấu vết, ngước mắt thời điểm, lại hoàng hốt biến mất không thấy. Tống Tiên trong lòng có chút buồn bã mất mát, nhìn Tống Nghi từ chính mình bên người đi qua, tới rồi bên trong đi, thân ảnh bị bình hoa che khuất, rốt cuộc không thấy. Phu nhân kia đó là danh truyền đại giang nam bắc vị nào Trần Tiên sinh nữ đệ tử sao. Đúng vậy. Không phải nàng, còn có ai đâu. Từ trước đến nay chính là so bất quá. Tống Tiên xoay người muốn đi, bọn nha hoàn tắc dùng một loại này kỳ quái lại ái mỗi ánh mắt, nhìn Tống Nghi biến mất phương hướng. Từ trước đến nay cô em vợ cùng tỷ phu chi gian, không đều nên tỉ hiểm sao. Trần Hoành đi theo Tống Nghi đi vào đi, nói, Tống Ngũ cô nương thật đúng là chay mạn không kỵ. Từ trước đến nay là nhân giả kiến nhân. Chí giả kiên trí, dâm giả thấy dâm, ti tiện giả thấy ti tiện. Tống nghi đạm thanh châm trọc, đảo mắt đã thấy phía trước treo rèm trâu, sau đó nàng đoạt ở sau người Trần Hoành phản bác phía trước, lại mở miệng nói, tới rồi. Trần Hoành một câu nghẹn ở cổ họng, nhiều ít có chút bị đè nén. Hắn hiếp hiếp mắt, thế nhưng hiếm thấy mà nở nụ cười, lại không nói lời nào, đi theo Tống nghi đi vào. Bố trí điển nhã lại phú quý, không hổ là tế nam số một thương nhân địa bàn, trong nhà một lò trầm thủy hương dần dần toát ra yên khí tới Lượn lờ không đến ba thước, liền lại bỗng nhiên tan. Lục vô khuyết chính là thương nhân, cũng là quý công tử, dơ tay cổ tay, vừa lúc chú trả, ngũ cô nương cuối cùng là tới, này một hồ bích loa xuân đã chuẩn bị lâu rồi. Sau đó, hắn dương mắt, nhìn về phía Tống Nghi, thực mau lại nhìn về phía đứng ở bên người nàng Trần Hoành, có chút hơi giật mình, Trần Đại Nhân. Tống Nghi một chút dương mắt, nhướng mày, tươi cười câu ra tới. Trần Hoành xua xua tay, biết lục vô khuyết kỳ thật không có gì tâm cơ. Chân chính có tâm cơ chính là hắn vị nào huynh trưởng lục vô cứu, thật là cáo giả bên trong cáo giả. Ngũ cô nương không cần hiểu lầm, Trần Mô không thế nào nhận thức lục nhị công tử, chỉ là... Ngươi chỉ là cùng lục đại tiên sinh tương đối thục thôi. Tống Nghi thực tự động mà tiếp lời nói, liền ngồi xuống, tiếp lục vô khuyết một chén trà. Trần Hoành không nghĩ tới Tống Nghi là mang chính mình tới gặp lục vô khuyết, quay đầu lại ngẫm lại chính mình vì cái gì đi theo Tống Nghi tới, hết thể sự tình cũng liền sáng tỏ. Nói đến cùng... Vẫn là Tống Nghi đáp thượng lục gia huynh đệ. Bất quá lục vô cứu chính là đại tướng quân người, lục vô khuyết sinh ý bên ngoài thượng là hắn xử lý, nhưng sau lưng có chút không sạch sẽ sự tình đều là đi qua lục vô cứu tay. Nói đến cùng, Trần Hoành vẫn là càng nhìn chúng lục vô cứu một ít. Như vậy, Tống Nghi đáp thượng rốt cuộc là cái nào? Nàng một giới nữ lưu hạ người, lại như thế nào có thể đáp thượng đại tướng quân bên người bạch chỉ phiến? Một loạt nghi vấn, đột nhiên ra tới. Có khách tới, tuy không thân. Nhưng lục vô khuyết cũng sẽ không bại sắc mặt, làm theo cấp thượng trà, sau đó cùng hai vị này khách nhân nói chuyện phiếm, chỉ là lời nói chi gian cũng không để sinh ý hai chữ. Ngược lại là Tống Nghi, mắt thấy trà uống lên nửa tràn, liền nói, hiện giờ Trần Đại Nhân nên minh bạch, tiểu nữ tử tiền tài từ đâu tới đây đi. Nửa minh bạch, còn không lớn rõ ràng. Tống Nghi nhướng mày vậy không rõ đi. Nói xong, bưng trà tiết khách. Nàng đảo như là nửa cái chủ nhân. vừa lúc, lúc này... Bên ngoài trưởng quầy cũng tới, "Công tử, bên ngoài có cái tự xưng Tuyết Hương nha hoàn cầu kiến, còn mang theo cái tiểu cô nương, nói là Tống Lục cô nương, tới tìm Ngũ cô nương." Tống Nghi vừa nghe, một chút dơ tay đè lại chính mình cái chán, "Là ta đã quên." Lục Vô Khuyết không nói chuyện, chỉ là nghe. Tống Nghi một quay đầu, liền đối với Trần Hoành nói, "Trần đại nhân, lấy ngươi chi trí kế, nói vậy nên đoán được cũng đều đoán được, nên trở về cùng Vương ra nói cũng đều sẽ nói." "Hiện nay ta lục muội ở bên ngoài, Còn thỉnh ngài đi ra ngoài, thuận tiện mang các nàng đi cách vách trà lâu trở, Tống Nghi vô cùng cảm kích. Liền chính mình lục mội lúc này đều không rảnh lo, còn trước tiên đem chính mình đuổi ra tới, chắc là muốn nói chuyện gì đại sinh ý. Trần Hoành âm thầm suy nghĩ một chút, cũng không chối tử, cười nói giỡn, lần đó đầu Tống Ngũ cô nương còn muốn thiếu ta một thân tình. Tống Nghi không đem hắn nói đương một chuyện, hơi hơi mỉm cười, liền xem Trần Hoành xoay người đi. Đợi đến người vừa đi, trên mặt nàng ý cười, mới dần dần tiêu giảm đi xuống. Rốt cuộc Trần Hoành là vệ khởi tâm phúc, rốt cuộc là Trần Hoành muốn biết cái gì, vẫn là vệ khởi muốn biết cái gì? Ngươi vì sao đem hắn mang tiến bảo? Lục Vô Khuyết không rõ, hắn tốt xấu cũng là Lục Vô Cứu đệ đệ, đối Lục Vô Cứu sự tình không nói toàn bộ biết, cũng hiểu biết cái ba năm phân. Trần Hoành không phải đèn cạn dầu, ít có người biết hắn chính là vệ khởi người bên cạnh, người này trí kế chắc tuyệt, nếu là hắn tò mò ngươi bạc triệu tiền tài như thế nào đến tới, đó là hắn sau lưng người nọ hoài nghi ngươi. Nay nói chính là vệ khởi Chỉ là, thống nghi cũng không để ý, ta muốn đó là kêu hắn biết. Chỉ có như vậy, mới hảo làm việc không phải sao. Lục vô khuyết nhíu lại mắt, đáy mắt một đạo tinh quang xẹt qua, người là nói. Lúc đầu ta cho một quyển hương liệu phương thuốc, thậm chí còn có rất nhiều cùng sinh ý có quan hệ ý tưởng, nhưng lục nhị lao bản cũng không dám làm, nghĩ đến vẫn là kiêng kỵ vệ cẩm. kia vệ cẩm chính là phù dung trai sau lưng chủ nhân, đắc tội vệ cẩm không quan trọng, sợ nhất đắc tội nàng sau lưng vệ khởi. nhưng hôm nay Ta đã tử vương ra chỗ được tin chính xác nhi, ta tìm vệ cẩm thủ, đó là ta việc tư, vệ khởi sẽ không truy cứu. Một khắc tắc, ta xem vệ khởi cũng không như vậy coi trọng vệ cẩm. Nơi này đầu huyền cơ, ai biết được. Nhưng hiện tại Tống Nghi bất quá là muốn lục vô khuyết hạ quyết tâm làm chuyện này thôi. Trời biết Tống Nghi hiện tại nhìn qua bình tĩnh, nhưng kỳ thật ở đến kinh thành thời điểm, kia đầy ngập thù hận cũng đã sôi trào lên. Nàng từng vô số lần thống hận một cái không biết tồn tại vẫn là không tồn tại người. Chiếm dụng Tống Nghi từ 13 đến 15 mấy năm nay, hơn nữa làm quá nhiều hoang đường việc, đối phương lưu lại quá một quyển quyển sách, phía trên nhớ kỹ không ít thơ từ văn chương thậm chí với hương phương điểm tử, nhưng nói là Tống Nghi chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Hai năm gian, chiếm dụng chính mình thân mình làm sang làm bậy, rốt cuộc là ai? Đây là Tống Nghi một khối vô giải tâm bệnh, càng là nàng này một khang thù hận hẳn là phát tiết chi sở tại, chỉ tiếp, vẫn luôn chưa từng rõ ràng này hư vô mở mịt người tung tích. Tháng đến Nàng thấy đến vệ cẩm kêu một quyển thi tập Sao tới đồ vật rốt cuộc hữu hạ Nếu muốn duy trì chính mình tài nữ thanh danh Không thiếu được muốn đem chính mình giữ nhà bản lĩnh Tất cả đều dùng đến Thời trẻ vệ cẩm thi tập nhìn còn không có cái gì Cùng Tống Nghi kêu một quyển mặt trên trọng điệp cơ hồ không có Nhưng càng đến mặt sau Liền càng có một loại hết thời cảm giác Vì thế Tống Nghi rốt cuộc ở vệ cẩm năm nay thi tập bên trong Thấy một ít thơ từ trùng hợp Nói vậy vị nào xuyên chính mình vệ cẩm Cũng không nhớ rõ chính mình lúc trước ở kia quyển sách thượng rốt cuộc nhớ cái gì đi. Cho nên, trên đời không có không ra phong tường, cũng không có báo không được thủ. Phía trước phía sau, sợ còn có một ít quỷ dị sự tình cùng nàng vệ cẩm tương quan đâu. Tuy không biết nàng rốt cuộc như thế nào lại đến vệ cẩm trên người, thân thể nguyên chủ chiêu hoa quận chúa lại rốt cuộc còn ở đây không, vệ khởi đối vệ cẩm thái độ có phải hay không cùng giờ phút này vệ cẩm có quan hệ, kia đều là không quan trọng sự tình. Lúc trước Chu Kim một mực chắc chắn Chu bác việc cùng chính mình có quan hệ, ước chừng cũng cùng vệ cẩm làm sẵn làm bậy có điểm quan hệ. Nói đến cùng, Tống Nghi cũng không phủ nhận Chu Kim tài hoa cùng phán đoán. Chỉ là, kêu lại như thế nào? Nói đến cùng, vẫn là Chu Kim thực xin lỗi chính mình thôi. Thời cơ đã dần dần thành thục, Tống Nghi không nghĩ lại đợi. Vệ cẩm từng đã làm như vậy nhiều sự tình, lúc này cũng nên kêu nàng biết, nàng có thể làm sự tình, người khác cũng có thể làm, hơn nữa có thể làm được càng tuyệt. Trên đời này, chưa bao giờ có không trả giá đại giới là có thể được đến đồ vật. kia hai năm gian, vệ cẩm nhẹ nhàng, ung dung thông dòng, lại cấp Tống Nghi để lại một đống lớn cục diện rồi dám, hiện tại lại tới rồi Tống Nghi thu chướng thời điểm. Nàng vốn nên là cái có thù tất báo người, thành thật sẽ không bỏ qua vệ cẩm. Bình thản trong ánh mắt, tích tụ một loại khôn kể sắc khí, Tống Nghi trên mặt đạm tĩnh đến cực điểm, lục nhị công tử nhưng suy xét hảo. Không có lợi thì không dậy sớm, chính là có thể có lợi. Lục Vô vì sao không làm? Lục Vô khuyết tuy không lục vô cứu như vậy lợi hại, nhưng ở thương nhân này một khối như cũ không đơn giản. Phù Dung Trại nguyên bản chỉ là cái hương liệu cửa hàng, chỉ là bởi vì bên trong đồ vật thật sự xinh đẹp, hơn nữa luôn là có tân đồ vật xuất hiện, tiêu cửa hàng thế nhưng là càng khai càng nhiều, lấy kinh thành Phù Dung Trại vì trung tâm, dần dần hướng về bốn phía khuyết tán, hiện giờ đến Giang Nam đều có Phù Dung Trại xuất hiện. Có lẽ là bởi vì sau lương chủ nhân là Vệ Cẩm, cho nên mấy năm nay tới Vẫn luôn không ai có thể lướt qua Phủ Dung trai đi. Chính là hôm nay, Tống Nghi cho một cái cơ hội. Cùng Phủ Dung Chai sở hữu hương liệu giống nhau hương phổ, thậm chí là càng xinh đẹp càng thượng thừa hương phổ, bại ở lục vô khuyết trước mặt, đồng thời còn có một ít khác sinh ý thượng hảo điểm tử, thẳng kêu lục vô khuyết có chút kinh ngạc cảm thắn với Tống Nghi đầu góc. Bất quá hắn càng tò mò, Tống Nghi thứ này là nơi nào tới. Chỉ là hắn cũng biết, lời này tuyệt không có thể hỏi. Nếu có thể nhất cử đánh tan phủ dung Chai, Chỉ sợ cũng là rất lớn một bút thích lợi Hùng chi, lục ra nguyên bản chính là nội tình thâm hậu Các đại cửa hàng chạy đến Đại Giang Nam Bắc đi Thật muốn làm, phụ dung trai sụp đổ bất quá là cái thời gian sớm muộn gì vấn đề Một kiện tuyệt đối sẽ thành công sự tình Hơn nữa đã là thấp nguy hiểm Lục vô khuyết nếu là không làm, vậy quá xuẩn Hắn hôm nay tới, cũng chính là vì cùng Tống Nghi cùng nhau đem càng tế đồ vật gõ định ra tới Tống Nghi thấy hắn đáp ứng rồi, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi Theo sau hai người nghị định hai bên tại đây thứ hợp tác bên trong chia hoa hồng, vẫn luôn cho tới hơn một canh giờ sau, mới xem như kết thúc. Lục vô khuyết chắp tay, rốt cuộc vẫn là lục mố lô mãng, thời gian vẫn chưa trọn hảo, huynh trưởng cũng không ở, ngược lại chỉ hoang ngũ cô nương hồi kinh lúc sau trận đầu đại sự, nguyên bản ngũ cô nương nên nương lúc này đầy cơ hội. Nổi bật, vẫn là làm vệ cầm đi ra ngoài đi. Tống nghi nhàn nhạt nói, ta thanh danh vốn là để ép nàng một đầu, ai kêu nàng là quận chúa đâu. Một khi có một cái suất thân thiên ra tên tuổi ở, lại danh chính nôn thuận cũng đều thành danh không chính nôn không thuận, là không có khả năng cùng Tống Nghi bực này một bước một cái dấu chân lên người so sánh với. Húng chi, Tống Nghi hiện tại không có thời gian phản ứng vệ cẩm. Đánh giá, lúc này đây vệ cẩm sợ cũng muốn ra hảo một trận danh. Tống Nghi sở liệu, chung quy không sai. Chợ đèn hoa khẩu mặc kệ là đoán đố đèn vẫn là đối câu đối, vệ cẩm gần như toàn bộ hành trình Nghiền áp phương hoài tây, thẳng kêu này một vị đại tài tử liên thanh nói hảo. Càng kinh rất đầy đất cảm chưa từng nghĩ tới, chiêu hoa quận chúa thế nhưng như vậy lợi hại. Một đường tài hoa triển lãm xuống dưới, tất cả mọi người phải đối vệ cầm dựng thượng một cái ngón tay cái. Chỉ là không nghĩ tới, tới rồi một nhà trà lâu thời điểm, phương hoài Tây đông nhiên thỉnh vệ cẩm đi chơi cờ, vệ cẩm thế nhưng đẩy nói chính mình mệt mỏi, lười đến đi, rồi sau đó thế nhưng trực tiếp rời đi. Mọi người nhưng xưng được với là ngạc nhiên vô cùng, hảo hảo đi như thế nào. Bất qua phía trước vệ cầm ra hết nổi bật Có lẽ chỉ là còn tưởng cấp phương hoài Tây lưu một chút mặt mũi cơ hồ không có người hướng khác phương diện tưởng. Nhưng Tống Nghi ra tới nghe thấy này tin tức thời điểm, lại là lắc đầu bật cười. Cờ vây chiêu thức ấy, vệ cẩm sao có thể sao? Một tử lạc, đó là thiên biến văn hóa, nửa điểm quy luật đều khó tìm, toàn bằng bản lĩnh, nàng nội bộ một bao cỏ, sao dám ở bảng cờ thượng cùng người chém giết? Cho nên ở đối mặt phương hoài Tây mời thời điểm, luôn luôn tranh cường háo thắng vệ cẩm chỉ có thể vội vàng rời đi. Nghĩ đến, nàng nội tâm cũng là quấn bách bất khám đi. Tống nghi chính cười, bên kia tuyết hương liền nắm Tống Du từ trà lâu ra tới, ngũ cô nương, ngài chạy đi đâu? Tiêu nô tỉ lo lắng gần chết. Đúng vậy, mới vừa rồi ngũ tỉ tỉ đem chúng ta ném ở trên xe, nếu không phải nhìn thấy ngươi lại đây, chúng ta cũng không biết chạy đi đâu tìm ngươi. Phấn điêu ngọc chắc Tống Du cũng điếu môi nói chuyện, tiêu đen nhánh tròng mắt vừa chuyển, lại đông nhiên mang theo vài phần cẩn thận, hỏi, đúng rồi. Vừa rồi từ bên trong ra tới mang chúng ta đi trả lâu đại ca ca là ai à. Đại ca ca. Tống nghi ngẩn ra, có chút không phản ứng lại đây. Sau một lúc lâu mới nhớ tới, Tống Du nói chính là Trần Hoành Đó chính là cái cáo giả xảo quyệt, cái gì đại ca ca, đừng phản ứng hắn. Nàng thuận miệng châm trọc một câu, lôi kéo Tống Du tay, liền rời đi nơi đây. Hội đen lồng một ngày này qua đi, Tống Ngũ cô nương trở lại kinh thành tin tức giải quá cánh giống nhau phi truyền đi ra ngoài. Mà Vệ Cẩm ở Hoa đăng hội chùa thượng lực gấp phương Hoài Tây tin tức cũng là hòa bạo. Đương nhiên, mọi người trà dư tiểu hậu đàm luận đến nhiều nhất, đương thuộc phương Hoài Tây trước mặt mọi người chiều tống nghi kỳ hảo việc. Nay một cộc có thể nói kinh thế hai tục sự, đã bị Ngọc Long dưới cầu thuyết thư nhóm biên thành vừa ra tải tử giai nhân thoại bản, suốt ngày ở trong miệng thì thầm, kia kêu, kêu một cái thanh danh vang dội. Vệ Cẩm phủ dung trai sinh ý phát triển không ngừng, Tống Nghi trở lại bên trong phủ, nhật tử từ, từ từ nhàn nhàn mà trôi qua. Trong cung Thái hậu nương nương ngày sinh, toàn kinh thành đều đi theo náo nhiệt một hồi, có thể nói khắp trốn mừng vui. Thái hậu ngày sinh sau ngày thứ nhất, Tống Nghi đang đứng ở án thư phía trước tập viết theo mẫu chữ, bên ngoài nha hoàn liền vội giống giống mà chạy tiến vào, nói ra một chuyện lớn, trong cung đầu tới người, nói muốn chuyển cô nương đi gặp Thái hậu nương nương. Chương 79 Giao phong. Cứ việc ở tại hoàng thành dưới lòng bàn chân, nhưng trừ bỏ Tống Nguyên Khải có vào cung yết kiến tư cách, Tống phủ những người khác không mấy cái gặp qua trong hoàng cung ra tới người. Cho nên ở trong cung người tới trong ngáy mắt, thế nhưng có hơn phân nửa cũng không biết làm cái gì, sống sở sở nhi dọa cái chết kiếp. Tới người cũng không nhiều lắm, bảy cái, đứng ở đằng trước hai cái một thân màu xanh đá áo tràng, phía sau đều là màu lục đậm, mỗi người rũ đầu. Đây là trong cung mặt ra tới công công nhóm, phía sau mấy cái nhìn còn quy quy củ củ, khi trước kia hai cái biểu tình bên trong liền kiều căng rất nhiều. Khu, Tống Đại Nhân không cần đa lễ, nhà ta chính là Thái Hậu nương nương bên người Thái Giám, họ Lý. Triệu khỏe mắt xem người lý công công tự báo ra môn, không chờ Tống Nguyên Khải một đám người phản ứng lại đây, lại nói: "Hôm qua là Thái hậu nương nương ngày sinh, khắp thiên hạ bá tánh đều cấp nương nương hiến thọ lễ. Nhà các ngươi Ngũ cô nương trước kia đã bái Trần Tử Đường tiên sinh vi sư, Trần tiên sinh một hồi tới, vào cùng thời điểm liền cùng chúng ta Thái hậu nương nương liều qua, nói là Ngũ cô nương đoan trang thục nhã, chính là Huệ Chất Lan Tâm." Vừa lúc, Ngũ cô nương thác Trần tiên sinh đưa lễ cũng vừa lúc đối thượng Thái hậu nương nương tâm ý. Hắn nói chuyện thời điểm Phía dưới quỷ từng loạt từng loạt người, đều run bẩn bật. Tống phủ từ trên xuống dưới người đều quỷ gối này trong đại đường, phía trước là Tống Nguyên Khải cùng Tiểu Dương Thị, phía sau là vài vị thiếu gia, càng sơn phía sau vị trí mới là Tống Nghi cùng Tống Du. Nguyên bản cho rằng hẳn là ra cái gì đại sự, Tống Nguyên Khải trước kia trải qua qua trước tế Nam phủ sổ sách một án, mà không có nhuệ khí, mấy năm nay quan chức vẫn luôn không có biến hóa, sợ đến chết cũng chính là hôn cái nhật tử, không thể giống Chu Bắc giống nhau, tiếp tục đi phía trước. Hôm nay chợt vừa nghe trong cung thế nhưng tới người, hắn chỉ ngóng trông không có gì chuyện xấu, nhưng hôm nay vừa nghe, mới biết được tựa hổ là thiên đại chuyện tốt. Thế nhưng là cùng nghi tỉ nhi có quan hệ. Tống Nguyên Khải trên đầu không biết vì cái gì có chút đổ mồ hôi, tiếp tục nghe đi xuống. kia lý công công bán cái cái nút, ánh mắt áp xuống đi, từ này quỳ một đám người trên người xẹt qua đi, cuối cùng không hề ngoại ý muốn rơi xuống tống nghi trên người, đánh giá, quả thật là cái mỹ nhân nhi. Chân tử đường kia là hóa. Đối tống gia ngũ cô nương chính là khen ngợi không thôi, nên không phải là chỉ nhìn một cách đơn thuần nhân ra sinh đẹp đi. Sớm tiếp Thái Hậu ý chỉ ra tới truyền nhân thời điểm, Lý Công Công liền hỏi thăng qua, nói là tống ngũ cô nương cùng hiện giờ trong chiều nổi bật nhất kính chu kiêm còn có vài phần ân đoán ở, lại không biết nếu truyền này một vị tống ngũ cô nương vào cung, sẽ lăn lộn ra cái gì có ý tứ sự tỉnh tới. Nghĩ, Lý Công Công cười một tiếng, rồi nói tiếp, Thái Hậu nương nương nói, truyền tống ngũ cô nương vào cung đi gặp, Nhìn xem là như thế nào cái rượu nhân nhi, có thể dâng lên như vậy đối Thái hậu nương nương tâm ý sinh nhật hạ lễ, còn phải hảo hảo cùng Ngũ cô nương trò chuyện nhi đâu. Muốn tuyên nghi tỷ nhi vào cung đi gặp. Đây chính là Thiên đại ân điển. Tống Nguyên Khải vội vàng khái vài cái đầu, lên lúc sau lại liên thanh nói vất vả công công, thuận tay hướng hai vị thái giám trong tay tắt thật lớn một tỏi bạc, đầy mặt tươi cười. Lý công công cùng bên cạnh kia thái giám ước chừng cũng cảm thấy Tống Nguyên Khải còn tính tứ thời, trên mặt ý cười rốt cuộc thật thượng như vậy một ít nhi. Còn nói hai câu lời hay, nghe nói nhà các ngươi ngũ cô nương bất quá là cái con vợ lẽ, mất công có thể có hôm nay cơ duyên. Muốn ấn nhà ta nói đi, xuất thân không quan trọng, đến nhìn đến đế có hay không quý nhân giúp đỡ, ngài nói có phải thế không? Tống Nguyên Khải chỉ có gật đầu phần, là là là, ngài nói chính là...